Nàng cũng giống nhau vì vô pháp báo thù mà cảm động nghẹn quất, nhưng đồng thời cũng là rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi, ai, nàng phi thăng cũng hảo, ngươi mới chúc cơ kỳ, căn bản báo không được thù. Ngươi yêu cầu chữa thương đan đi. Kha tử huyên quyết định đưa tặng cấp thái nghiên nghiên một gốc cây thượng phẩm chữa thương đan, coi như là cố vấn phí. Thái nghiên nghiên nhìn thấy thượng phẩm chữa thương đan, tức khắc trước mắt sáng ngời, đà tạ đà tạ. Nàng vội vàng tiếp nhận tới, một chút rụt rẻ ý tứ cũng không có. Trưng 210 sư huynh không việc gì không. Kha tử huyên xoay người rời đi. Nàng không thích thái nghiên nghiên người này. Ở 100 năm trước, người này liền rất thích kỷ. Nhưng nàng là trương lộ nguyệt kẻ thủ, đảo không ngại giúp nàng nhất bang. Thái nghiên nghiên được đến thượng phẩm chữa thương đan, lập tức trở lại động phủ bắt đầu chữa thương. Thương phục lúc sau, thái nghiên nghiên mới nhớ tới Kha tiểu tuyết người này tới. Một cái nho nhỏ chút cơ tu sĩ thế nhưng sẽ có thượng phẩm chữa thương đan. Thái nghiên nghiên trong lòng đột nhiên có một ý niệm. Có lẽ, nàng có thể từ giữa tàn nhẫn kiếm một bút đầu. Nàng nghĩ đến đây, lập tức đứng dậy, ra động phủ, hướng giao dịch thị đi đến. Thái nghiên nghiên chuẩn bị đem tin tức bán đi, một vị trúc cơ tu sĩ tùy ý là có thể lấy ra thượng phẩm chữa thương đan, có thể thấy được, nàng thân gia khẳng định xa xỉ. Hừ, xem ở nàng đưa tặng một quả thượng phẩm chữa thương đan phân thượng, bản nhân liền không tự thân xuất mã. Nếu là Kha Tử Huyên không có đưa tặng cho nàng đan dược, lại bị nàng biết được nàng thân gia. Thái Nghiên Nghiên là khẳng định sẽ liên hợp những người khác chuẩn bị kiếp giết. Nàng bị Trương lộng Nguyệt báo phục sau, cửa nát nhà tan, thái gia chỉ còn nàng một người. Nếu không đi làm những cái đó hoạt động, nàng sớm sống không nổi nữa. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Thái Nghiên Nghiên cắn chặt răng, trong lòng này sinh ác độc đi hướng giao dịch thị ngầm chợ đen buôn bán tin tức lôi vào. Gì? Phía trước vị kia chính là Phù Tông Khổng trưởng lão. Thái Nghiên Nghiên trong mắt chuyển động. Nàng trong lòng lại đột nhiên có tân chủ ý. Khổng tiên đối Ta có kha ra tin tức. Không lập hàn đống nhiên nghe được thái nghiên nghiên truyền âm, thân mình dừng một chút. Hào một cái xoái ca. Chỉ thấy người nọ sắc mặt như điều khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác, tuấn mỹ dị thường. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi, lúc này lại dạng khác người hoa mắt một tia ý cười. Trách không được trương lộng nguyệt kia tiện nhân sẽ đối hắn khuyên tâm. Thái nghiên nghiên xem ngây người. Không lập hàn nhàn nhạt hỏi, cái gì tin tức. Thái nghiên nghiên bị bừng tỉnh, nghĩ nghĩ nói. Ta chịu kha tử huyên hậu bối kha tiểu tuyết gửi gắm, đang muốn đi trước khấu tiên thành cấp tiền bối mang tin tức đâu. Không lập hàn ánh mắt lóe lóe, bình tĩnh mà lại hỏi, nàng ở nơi nào. Cái này thái nghiên nghiên tâm tư xoay chuyển, nói, nàng cũng đang muốn đi trước khấu tiên thành, khả năng sẽ cùng tiền bối bỏ lỡ đi đâu. Nếu không tiền bối cùng ta đi trước khấu tiên thành chờ tiểu tuyết. Thái nghiên nghiên là biết khổng gia cùng kha ra chặt chẽ quan hệ, nàng đang lo như thế nào hồi khấu tiên thành đâu. Có khổng lập vùng băng giá nàng đi khẳng định có thể trực tiếp tiến vào khấu tiên thành, không cần chịu kiểm tra. Đến nỗi Kha tiểu tuyết, hử, quay đầu lại lại làm người cho nàng đệ cái lời nói. Không tới khấu tiên thành càng tốt, tới nàng cũng không có gì tổn thất. Thái nghiên nghiên, ta khi nào phó thác với ngươi. Đột nhiên, Kha tử huyên thanh âm lạnh lùng mà từ phía sau chuyển tới. Thái nghiên nghiên trong lòng một cái giật mình, nhưng nàng thực mau chấn tinh xuống dưới, vội cười nói, tiểu tuyết, tới, tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là ngươi bà bác thanh mai, ách, cái kia sư minh, phù tông khổng trưởng lão. Kha tử huyên cười lạnh nói, ngươi tới ngầm chợ đen tin tức chỗ muốn làm cái gì? Có phải hay không tưởng đem ta có được thượng phẩm chữa thương đan tin tức bán đi? Ta hảo ý đưa tặng cho ngươi chữa thương đàn, là xem ở ngươi cũng là trương lộng nguyệt kẻ thù phân thượng. Thật là mắt bị mù, nhất thời thiện tâm, thiếu chút nữa cho chính mình dứt lấy phiền thoái. Kha tử huyên nguyên bản là tới chợ đen mua sắm mô dạng quý trọng tài liệu không nghĩ tới ở chợ đen buôn bán tin tức chỗ gặp được Thái nghiên nghiên. đối nàng dĩ vang lách kỳ tâm tính hiểu biết Kha Tử Huyên lập tức liền nghĩ tới phải bị bán đứng khả năng cho rằng địch nhân của địch nhân không thể làm bằng hữu ít nhất sẽ không bị bán đứng đáng tiếc Kha Tử Huyên sai rồi về sau loại này sai lầm tuyệt không có thể tái phạm Kha Tử Huyên là trọng sinh nàng thực quý trọng trọng sinh cơ hội như thế nào sẽ ta này không phải giúp ngươi tới nơi này hỏi thăm khổng trưởng lão tin tức sao Thái Nghiên Nghiên đột nhiên cảm nhận được khổng lập hàn trên người phát ra huy áp, vội vàng nói dối nói. Nàng không sợ Kha Tử Uyên, đồng dạng là trúc cơ tu vi, nàng còn đã từng là nguyên anh tu sĩ. Nhưng là, Khổng Lập Hàn là hóa thần tu sĩ, Thái Nghiên Nghiên như thế nào chịu được hắn khí thế. Đây miệng bậy bạ. Ngươi tưởng hồi khấu tiên thành đi, muốn lợi dụng khổng trưởng lão mang ngươi đi. Thật là đủ gan đâu, liên hóa thần kỳ tu sĩ cũng dám lừa gạt. Ngươi là Kha tiểu tuyết. Khổng Lập Hàn ngăn chặn Thái Nghiên Nghiên. Quay đầu hỏi Kha Tử Huyên. Kha Tử Huyên miệng khẽ nhết, chuyến âm nói, Sư Minh, biệt lai vô dạng không? lộ bộ, Không lập hàn chỉ cảm thấy trong lòng mố căn khẩn băng rồi trăm năm tiếng lòng, đột nhiên chặt ước. Sư muội, Huyên Nhi. Trước mắt nhân Nhi tuy rằng thay đổi bộ dáng, nhưng, kia quen thuộc biểu tình cùng ngữ điệu, là hắn trung thân khó có thể quên được. Sư Minh, trước xử trí thái nghiên nghiên lại ôn chuyện đi. Kha Tử Huyên muốn bình tĩnh nhiều, dù sao cũng là sinh. Không lập hàng cực lực cấp xuống nội tâm mừng như điên, ánh mắt lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái thái nghiên nhiên, loại này lấy oán trả ơn tiểu nhân, còn dám lừa gạt bổn quân, liền phế bỏ tu vi, tẩy rất ký ức đi. Từ sư muội Kha Tử Huyền sau khi chết, hắn liền không hề từng có cái gì thiện tâm. Tượng thái nghiên nhiên loại người này, không chọc tới hắn còn hảo, thế nhưng chọc phải hắn, còn nghĩ ra bán sư muội, quả thực tội không thể tha thứ. ân rất tốt. Kha Tử huyên cũng không dám lại loạn phát thiệt tâm. Một màn này vừa lúc bị thời không ấn thu thập tới rồi, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh đều là thầm than một tiếng. Tiểu Manh thuận tay liền đem thái nghiên nghiên sắp bị hủy diệt ký ức thu thập. Vì thế, nữ chủ Kha Tử huyên kiếp trước cũng trồi lên mặt nước. Nguyên lai, like, nữ chủ vẫn là một quả pháo hôi đâu. A ha, kia vừa lúc chính là pháo hôi nghịch tập lưu vai chính. Tiểu thất rốt cuộc viên mãn, lập tức liền giúp đỡ chủ nhân nhớ thượng một bút. Ấn ký bảng thượng, Kha Tử huyên bảng đơn như sau. Khí vận giá trị 86. Pháp bảo giá trị, thuần âm chi thể. Lưu phái loại hình, pháo hôi nghịch tập lưu, chú, trọng sinh đến 100 năm sau kha ra hậu bối kha tiểu tuyết trên người. Công đức giá trị 5.000.000. Em ạ, vì sao nàng pháp bảo giá trị là thuần âm chi thể, này cũng có thể xem như pháp bảo sao. Tiểu thất nghi hoặc mà nhìn chủ nhân. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ trả lời, nơi này pháp bảo giá trị tương đương với bàn tay vàng lạc. Vô linh giới tạo phương cẩm, làm ruộng không gian lưu. Pháp Bảo Giá trị là cẩm sắc tiên dệt phường, Kim vân Giới khâu trường huy, Phế tài nghịch tập lưu, Pháp Bảo Giá trị là độc thần truyền thừa. Ha ha, gia hỏa này thật đủ cường đại, có thể được đến thần truyền thừa. Tinh quang giới đường sinh đẹp, xuyên qua không gian lưu, Pháp Bảo Giá trị chính là giới không gian. Đoan mục thủy một, thiên tài lưu, Pháp Bảo Giá trị là cổ truyền thừa. Huyền linh giới lưu tử ngọc, nữ xứng nghịch tập lưu, Pháp Bảo Giá trị cũng là giới không gian. Ma ký chủ bảng thượng bạch vân hình chính mình. Pháp bảo giá trị chính là thời không ấn, cho nên nói pháp bảo giá trị kỳ thật liền tương đương với bàn tay vàng, Úc, minh bạch. Tiểu thất hưng phấn mà ném cái đuôi, xem này đó bằng đơn, liền biết chủ nhân bàn tay vàng lợi hại nhất. Tiểu manh cái đuôi diêu thành một đóa hoa, ngẩng cao cao đầu nhỏ. Đó là đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem thời không ấn chủ linh là ai. Ai nha, tiểu manh ca ca lợi hại nhất là. Tiểu thất đúng lúc mà vướt mông ngựa, nó chính là muốn vẫn luôn ở thời không ấn linh thú trong không gian. Tu luyện. Cần phải muốn ôm hảo tiểu manh ca ca đùi. chương 211 mỗi người phát một quả. Bạch Vân Hình ở thời không đàn giả thuyết trong không gian. Vui vẻ mà gặp được tâm tâm tư niệm đại nhi tử. Tuy rằng không có thể ở hiện thực gặp mặt, biết hắn qua đến hảo, lại sắp đến vân vực. Cũng coi như lại một cọc lớn nhất tâm sự, tâm tình vừa lúc. Hôn nhi, người đến vân vực nhìn thấy bà ngoại, nhất định giúp mâu thân hảo hảo kính hiếu nàng. Bạch Vân Hình nhiều lại nhảy một câu. Mẹ yên tâm, ta sẽ hiếu thuận bà ngoại Mục Mính nguồn vô vô độ ngực bảo đảm. Điểm này, Bạch Vân Hinh là yên tâm. Ai, ta cũng hảo muốn đi vân vực. Mục Trà Hy than một tiếng, nhìn vô tận trời cao. Bên ngoài thế giới lớn như vậy, hắn nghĩ ra đi đi vừa đi. Mục Tử Du nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, chờ ngươi kết anh sau nhắc lại. Chưa đủ lông đủ cánh đâu. Mục Mính hút há miệng thở dốc, chạy nhanh nhắm lại. Hắn mới vừa tiến Phật Hoa học viện tu hành Phật Pháp. Luận Tu Vi, trước mắt là thúc ngựa so ra kém hai vị ca ca. Mục tử du vô vỗ tam nhi bả vai, cổ vũ nói, ngươi kiếp trước công đức vô lượng, hảo hảo tu hành. Phật tu nếu tu luyện thành công, tấn giai tốc độ không thể so tu tiên kém. Húc ca nhi không cần lo lắng. Mây trắng kiểu bay đến không trùng, với tới cháu ngoại trai bả vai, cũng dùng tay nhỏ chụp hai hạ. Ngươi ông ngoại đi tìm Phật Pháp tối cao vị nào, giúp ngươi muốn lễ vật, về sau ngươi tốc độ tu luyện, tuyệt đối so với tu tiên mau. Ấn. Mục mính húc kiên định gật đầu. Thỉnh cha, mẹ. Cái kêu mẫu thân cùng cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu hành. Khu, khu. Hắn nhất thời thật không thói quen kêu mẹ đâu. Mục Mính hút trộm ngắm đại ca liếc mắt một cái. Mục Mính hôn nghe được tam đệ đổi giọng gọi mẫu thân, mặc danh cảm thấy tâm tình thực thoải mái. Tốt nhất liền hắn một người xưng mẫu thân vì mụ mụ. Độc nhất vô nhị cảm giác thật là đồng đồng đác. Hắn là không đi qua địa cầu thời không, nơi đó hoa hạ nơi nơi kêu mụ mụ. Bạch Vân Hinh vui mừng mà nhìn bà cái nhi tử Bọn họ đều trưởng thành, còn tu luyện có chút thành kiểu, cảm thấy mỹ mãn. Hoa nha nha, các người liêu cái gì đâu. Hình nhi cháu dâu, xem ta cho người mang theo cái gì. Mục lao tổ không biết khi nào, lại trở về một chuyến minh nguyệt giới. Tiến vào liền trực tiếp gào khai. Hàn cấp Bạch Vân Hình đã phát một cái đại hồng bao. Nhiều như vậy là. Bạch Vân Hình bị bao lì xì nhiều như vậy vạn năng linh khí, sợ ngây người. Nói ít nhất có một trăm nhiều cái đi. Nàng muốn nhiều như vậy vạn năng linh khí làm gì dùng a? Mục tử du thấy thê tử từ bao lì xì lấy ra nhiều như vậy vạn năng linh khí, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía mục lao tổ. Mục mính hôn đám người, cùng với mây trắng cửu đều là vẻ mặt không thể hiểu được. Hắc hắc, đây là minh nguyệt giới tu chân liên minh, chuyên môn vì các ngươi luyện chế vạn năng linh khí, cùng đại gia kết cái thiện duyên. Mục lao tổ đắc ý mà cười nói, chính là, bọn họ đã nhân thủ một quả, muốn nhiều như vậy làm gì xử a? Còn kết cái thiện duyên. Lao tổ tông thật là một cái giảo hoạt tán tiên, nghĩ đến thật đẹp. Bạch Vân Hinh nhóm người này đều là thần nhị đại. Cái này thiện duyên kết đến giá trị. Mục Lao tổ dường như nhìn ra đại gia nghi hoặc, đối Bạch Vân Hinh nói. Khi nhi ngươi không phải thu thập rất nhiều vai chính sao, bọn họ đều là một phương thế giới vai chính, có đại khí vận. Cho bọn hắn mỗi người phát một quả bái, có thể đem giao dịch công năng chia sẻ một chút, bọn họ được đến vô số thiên tài địa bảo, không phải có thể đến thời không ấn giao dịch sao? Đến lúc đó, có bao nhiêu công hơn giá trị, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Cho dù những cái đó công hơn giá trị đều là các ấn ký vai chính, nhưng giúp bọn hắn đổi, hoặc là mua sắm sở cần thiên tài địa bảo khi, hoa nhiều ít công hơn giá trị, đều có thể thể hiện ở thời không ấn công đức tổng giá trị. Ha ha, công đức tổng giá trị nhưng tất cả đều là bạch vân hình. Ai nha, cái này chủ ý tương đương hà a. Tiểu manh cái thứ nhất cử đôi tay điểm tán. Cứ như vậy liên có thật nhiều thật nhiều công hơn giá trị cùng nó thăng cấp tiêu xài. Đến nỗi những cái đó công hơn giá trị, muốn còn cấp tấn ký vai chính ý tứ, nó liền tạm thời cấp xem nhẹ. Cái này có thể có, chính là không biết có thể làm được hay không cùng chung giao dịch công năng. Bạch Vân Hinh cẩn thận suy xét một chút, cảm thấy hẳn là có thể làm được. Mục tử du cùng nàng là ký kết huyết khế, mấy đứa con trai cùng nàng là có huyết thống quan hệ. Ngay cả mục lao tổ, cũng đều ký kết hồn lực tu hành bí thuật hồn khế. Bạch Vân Hinh thời không ấn giao dịch công năng, mới có thể cùng chung cho bọn hắn. Như vậy, các ấn ký vai chính đâu? Chủ nhân, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tiểu manh kích động địa cực lực xối dục chủ nhân, nhất định có thể, thật nhiều thật nhiều công hơn giá trị đâu. Các thời không vai chính nón, cái nào không phải khí vận thêm vào. Gì thiên tài địa bảo không có A, đều có thể giao dịch đi ra ngoài đâu. Còn cho bọn hắn cung cấp an toàn đáng tin cậy đài giao dịch, đỡ phải lấy bên ngoài đi giao dịch mà bị người mơ ước. Hảo. Bạch Vân Hinh trong mắt tản mát ra một mạt tinh quang. Hiện tại bên ngoài liền có một quả nữ chủ, trước làm nàng thử một lần đi. Đại gia vừa nghe đều cảm thấy việc này được không? Bạch Vân Hinh ra thời không đàn giả thuyết không gian, bế quan kết thúc, mở ra cửa phòng. Bạch Tiên Bối, Kha Tử Huyên mang theo khổng lập hàn trở lại các nàng sở thuê đậu phủ. Nghe xong khổng lập hàn nói mới biết được hắn đến Kim Thành Đảo đúng là tới tìm Kha Tử Huyên. Phù Tông nơi dừng chân quản sự trước tiên cấp khấu tiên thành bổn tông đã phát truyền âm. Dù sao cũng là có người cầm khổng trưởng lão lệnh bài mà đến. Khổng lập hàn được đến tin tức liền chạy tới Kim Thành Đảo. Có thể thấy được, hắn trong lòng đối Kha Gia vẫn là tương đối để ý. Muốn nói hắn vì sao không đi tìm Kha Gia hậu bối, thật sự là Kha Gia người tu chân đã sớm không có. Hậu bối chỉ xuất hiện Kha tiểu tuyết một quả. Vẫn là bị Kha tử huyên cấp xuyên qua trọng sinh. Nhưng như vậy kết quả, đúng là khổng lập hàn tưởng cầu cũng cầu không được. Bạch tiên bối, chúng ta khi nào nhếch người đi khấu tiên thành. Có khổng lập hàn này cái hóa thần kỳ phù tông trưởng lao ở, căn bản không cần trở thành chủ phủ ban phát vào thành lệnh. Tùy thời có thể, ta đi trước giao dịch thì mua điểm hy hữu tài liệu liền đi. Thật vất vả tới một chuyến. Ít nhất trước đêm nơi này thiên tài địa bảo góp nhặt lại nói. Kha tử huyên cười hì hì đưa cho nàng một cái túi chữ vật, tiền bối, ta đã giúp ngài mua tới. Bạch Vân Hinh ngẩn người, tiếp nhận tới vừa thấy. Hảo sao, tiểu manh thu thập đến thiên tài địa bảo đều có. Ha ha, không tồi không tồi ta yêu cầu đều có, tại là. Kha Tử Huyên vội vàng lắc đầu. Nàng cũng không dám kể công, đều là Bạch Vân Hinh chính mình đưa thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng nơi này thiên tài địa bảo thực tiện nghi, nhưng cũng yêu cầu rất nhiều thượng phẩm linh thạch mua sắm. Có thể sử dụng linh thạch mua được thiên tài địa bảo. Đối Bạch Vân Hinh tới nói đã là cải trang giới. Rất nhiều bảo bối, thời không ấn giao dịch khu đều không có. Cho nên, nếu có thể đủ đem vạn năng linh khí làm thời không ấn tử tiết điểm, phân phát cho các vai chính nhóm. Như vậy Vô số thiên tài địa bảo là có thể hiện thế. "Em à, này thật là một kiện công đức vô lượng rất tốt sự đâu." Bạch Vân Hinh thuận tay đem vạn năng linh khí đưa cho Kha Tử Huên, truyền âm nói, "Thân, đây là truyền âm linh khí thăng cấp bảng. Ngươi tế luyện một chút, bên trong có hồn linh có thể nhận chủ." Kha Tử Huên đã thu lễ thu tới tay rút gần, thực bình tĩnh. Nàng cho rằng, nay chỉ là một kiện đại ngàn giới tương đối thường dùng pháp khí đâu. Theo nàng tế luyện sau, cả người đều sợ ngây người. "Tiền, tiền bối" Này, này cũng quá nghịch thiên. chương 212 chói định ấn ký vai chính. Muốn chính là như vậy người thiên. Bạch Vân Hinh cười tủm tỉm mà nhìn Kha Tử Huên. Trong lòng đang nghĩ người tới, có phải hay không hẳn là cùng nàng ký kết khế ước. Cái gì khế ước hào đâu. Người theo đuổi khế ước. Nô khế. Không được, nô khế quá không ai thân tự do, dùng nó tới ước thúc vai chính, bị hố chết đều có khả năng. Đinh, chúc mừng ngươi, thành công chói định ấn ký vai chính Kha Tử Huên. Khen thưởng công hơn giá trị 100 vạn. Vô cùng dễ nghe thanh âm, từ thời không ấn chuyển vào thức hải bên trong. Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh tiểu thất đều chấn kinh rồi. Có ý tứ gì? Nàng còn không có chuẩn bị tốt đâu, lúc này mới vừa mới vừa cấp kha tử huyên vạn năng linh khí thiết trí hảo tiết điểm, còn không có cùng chung giao dịch công năng. Nay liên tính chói định. Không cần lại ký kết cái gì khế ước. Ai nha, chủ nhân, xem ra chỉ cần là chúng ta thu thập đến ấn ký vai chính cho bọn hắn một quả vạn năng linh khí là có thể tự động chói định. Tiểu Minh chớp chớp đáng yêu mắt to, đầy mặt kích động. Như thế nào cảm giác so cùng trung cấp tiểu các chủ nhân khi còn muốn đơn giản mau lẹ phương tiện đâu? Tiểu thất vẻ mặt nghi hoặc, từ từ bạch vân Hinh nhắm mắt, làm ta hảo hảo suy nghĩ một chút. này rốt cuộc là cái gì duyên cớ, có thể hay không xuất hiện vấn đề gì? Nhưng là hiển nhiên không có khả năng sẽ có vấn đề. Nói cách khác, trí tôn ấn đại đại đã sớm ra tay ngăn trở, Tiểu Minh trong lòng thầm nghĩ. Cái này thật sự tặng cho ta. Kha tử huyên kích động đến đầy mặt đỏ bừng, đều có chút không biết làm sao. Đương nhiên, ngươi nhìn một cái đều có cái gì công năng. Bạch Vân Hình cười gật đầu. Kha tử huyên tay phải ở không chung một chút, một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở hai người trước mặt. Đương nhiên, này hết thể đều là ở ẩn hình trận phát sinh. Tiểu manh sớm đã đem khổng lập hàn thân thức, che chắn bên ngoài. Ai nha, đây là công huyên bảng, giao dịch bảng, công năng bảng cùng giao lưu bảng, đều cụ bị. Tiểu thất ở linh thú trong không gian kinh hô. Ấn ký vai chính bản năng linh khí tử tiết điểm, hoàn toàn công ty thời không ấn tiết điểm các hạng bảng đơn công năng. Chỉ là, nó công hơn bảng chỉ có ấn ký vai chính bản nhân. Bởi vậy, kha tử huyên chỉ có chính mình bảng đơn. Giao dịch bảng giao dịch khu, cùng đổi khu đều có thể cùng chung. Công năng bảng chỉ có cơ sở công năng, tỉ như thời không định vị, thời không dò xét cùng thu thập, thời không xuyên qua trùng cực công năng có số lần hạn chế cũng có thể cắn nuốt dung hợp mặt khác pháp khí tấn dài. Hào đi, đây là vạn năng linh khí sở cụ bị công năng. Đồng thời cũng có thuấn di kỹ năng, trang bị linh năng pháo từ từ. Giao lưu bảng chỉ mở ra tin tức kho tuần tra công năng, nhưng tuần tra tin tức hiển nhiên chỉ có thể là các lớn nhỏ ngàn giới, là nguyên bản vạn năng linh khí công năng. Này cũng tương đương cường đại cùng nghịch thiên. Đặc biệt là giao dịch khu cùng đổi khu, hoàn toàn mở ra cấp tấn ký vai chính nhóm. Không được, chủ nhân, chúng ta nhất định phải nghĩ cách. Đem tiểu chủ nhân đều thu thập tiến bảo A. Tiểu thất vội vàng nói. Tiểu chủ nhân có thể so này đó vai chính nhóm muôn thân cận nhiều. Ai Bạch Vân Hinh thầm thở dài một tiếng, ta tưởng, đối với thời không ấn tới nói, ấn ký vai chính đều là người một nhà, cùng thân nhân kỳ thật cũng không gì khác nhau. Tương đương với là một cái tông muôn hoặc là một cái gia tộc. Nhất tổn câu tổn, một vinh đều vinh. Bất quá, tiểu thất ngươi nói đúng, chúng ta nghĩ cách đem bọn họ cùng thu thập tiến bảo. Bạch Vân Hinh suy nghĩ. Cái này thu thập thân nhân khả năng tính. Nói, bọn họ đều đã ngốc tại thân thuộc bản Hàn là cũng coi như là thời không ấn chung một viên đi. Chẳng qua, thân thuộc bảng là ở ký chủ bảng bên trong. Ai nha, thật là quá rối loạn, cần thiết cùng chủ thần đại nhân kiến nghị một chút. Cần thiết hảo hảo mà, một lần nữa quy hoạch một chút thời không ấn các loại công năng cùng bảng đơn. Bạch Vân Hinh cùng Kha Tử huyền đi theo khổng lập Hàn rời đi Kim Thành Đảo. Đi trước thần bí khấu tiên thành. Nghe nói Bất luận cái gì đặc thù thể chất tu sĩ cùng độ kiếp kỳ tu sĩ, đều có thể vô điều kiện mà tiến vào khấu tiên thành. Muốn phi thăng sao? Như vậy, tới khấu tiên thành đi. Ngũ sắc tu chân trên đại lục sở hữu người tu chân, đều biết như vậy một sự thật. Tưởng phi thăng liền đi khấu tiên thành, bởi vì nơi đó nhất thích hợp phi thăng. Đang lúc Bạch Vân Hinh thí nghiệm thành công ấn ký vai chính tử tiết điểm sau, mây trắng cửu liền vội vã mà chạy tới đại ấn cung. Chí tôn ấn đại đại. Một tiếng kêu to. Tức khắc kinh khởi khí linh vô số, sôi nổi tranh nẽ. Mây trắng Cửu không có thời gian để ý tới khí linh nón, trực tiếp xông vào trí Tôn Điện. Chí Tôn ấn đại đại bất đắc dĩ mà cười. Nó luôn là ở dung túng này đàn thần tộc các gấu thể, thật sự là cổ thần tộc truyền thừa hậu đại quá gian nan. "Tiểu Cửu, ngươi lại có chuyện gì?" Chí Tôn ấn đại đại, "Lúc này đây, ta cho ngươi mang đến một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vượt thời đại có trọng đại sâu xa ý nghĩa hảo kiến nghị." Mây trắng Cửu biểu tình thực nghiêm túc cũng thực đứng đắn, nga, chí tôn ấn đại đại vẻ mặt cảm thấy hứng thú mà dương mắt, cái này tiểu gia hỏa tổng hội có một ít mới lạ ý tưởng, nó vẫn là rất vui lòng nghe, nói nói xem, đại đại, ngài cũng biết cổ thần tộc truyền thừa gian nan, từ có ta muội muội, hết thể đều không thành vấn đề, đúng không? mây trắng cửu chớp chớp giảo hoạt mắt to hỏi, hào đi, mặc kệ khi nào, mây trắng cửu đều sẽ không quên cấp muội muội tranh công, chí tôn ấn đại đại tức giận mà trừng hắn một cái sẽ không quên ngươi muội muội. Nhưng mà, thần nhị đại nhóm nhiều là khuyết thiếu hồng trần rèn luyện, tỉ như kim 13. Mây trắng kiểu tiếp tục nói. Không chút do dự vạch trần tiểu kim long vết xèo. Chí tôn ấn đại đại gật gật đầu, đối với long tộc này một con ngu ngốc long, nó cũng cảm thấy thực vô ngữ. Cư nhiên bị một quả hạ giới tiểu tu sĩ, cấp lửa cảm tình. Nếu không phải kia cái tiểu tu sĩ, là thần chiến trung ngã xuống mỗi thần hậu đại. Long tộc đã sớm ra tay. Như thế nào còn sẽ nhậm kia tiểu tu sĩ tu thành thần, còn tiêu giao hậu thế đâu. Đây cũng là long tộc một kiện rèn pha. Có thể thấy được, thần nhị đại nhóm sắc thật khuyết thiếu hồng trần rèn luyện. Nhưng là, trừ bỏ nhân tộc ngoại, thần tộc khác hậu đại truyền thừa là cỡ nào gian nan. Nay cũng dẫn tới, thần tộc đều sẽ không dễ dàng mặc kệ thần nhị đại nhóm hạ giới đi rèn luyện. Nếu là thần nhị đại nhóm ở luân hồi đạo trung bị lạc chính mình, quên mất luân hồi ước nguyện ban đầu, tưởng trở về thần giới chính là thực khó khăn. thì như kia cái nhân tộc nhất yêu nghiệt thiên tài. Hắn liền ở luân hồi đạo bị mất ký ức, quên mất luân hồi ước nguyện ban đầu, chậm chạp không thể phi thăng thần giới, không thể không luân hồi bảy sinh bảy thế đi kết nhân quả. Cũng may, thiên đạo thật sự nhìn không được. Ở hắn thứ bảy thế khi, làm hắn gặp gỡ chính xác nhân quả. Người này đúng là mục tử du. Cho nên nói, luân hồi cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự, liền nhân tộc từ hạ giới tu luyện đi lên yêu nghiệt thiên tài, đều sẽ quên luân hồi ước nguyện ban đầu. Càng miễn bản từ thần giới sinh ra thần nhị đại nhóm. Lấy bọn họ tâm tính, tuyệt đối sẽ bị lạc ở luân hồi đạo chung. Mà luân hồi pháp tắc quy định. Luân hồi giả thân nhân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể tiến đến tiếp dẫn. Này đối với bênh vực người mình xương cổ thần tộc tới nói. Vô dị là một loại dày vò. Khó trách thần tộc nhóm rất ít làm thần nhị đại nhóm, hạ giới rèn luyện. Hiện tại, ta muốn nói đúng là như thế nào có thể yên tâm mà, làm thần nhị đại nhóm hạ giới rèn luyện kiến nghị lạc Mây trắng kiểu cười đến vẻ mặt đắc ý. Nga, trí tôn ấn đại đại lúc này mới nhắc tới 5 phần lực chú ý, tỏ vẻ thực cảm thấy hứng thú. chương 213 lưới trời thời không. Trí tôn ấn đại đại, ta muội muội thời không ấn là có thể thu thập vai chính ấn ký. Nếu làm nó có thể thu thập thần nhị đại ấn ký đâu. Như vậy liền không cần thần tộc chính mình hoặc bằng hữu đi tiếp dẫn. Làm cho bọn họ trở thành ấn ký sau, liền tính bọn họ quên mất luân hồi ước nguyện ban đầu. Cũng có vô số công đức cùng thiên tài địa bảo cung cấp bọn họ từng bước một tu luyện đi lên thành cửu thần nhân chi vị trở thành thần hậu ký ức gì đó tự nhiên mà vậy liền khôi phục lại hắc hắc tốt nhất vĩnh viễn khôi phục không được ký ức đến lúc đó này đó lưu ý thần nhị đại tất cả đều là thiên hồ tộc chí tôn ấn đại đại dường như nhìn ra mây trắng cửu trong lòng ý tưởng vô tình mà tưới diệt hắn ảo tưởng bọn họ truyền thừa sẽ không thay đổi ách mây trắng cửu cách đứng một chút chớp chớp mắt nghĩ thầm quản nó cái gì truyền thừa Dù sao đến lúc đó đều đánh trời cao hồ tộc cân ký. Muội muội bạch vân hinh là thiên hồ tộc, nàng thu thập đến ấn ký vai chính tự nhiên đều là thiên hồ tộc. Cái này có thể có. Chí tôn ấn đại đại không cùng này chỉ ấu thể lý luận. Nó cảm thấy mây trắng kiểu cái này kiến nghị tương đương không tồi. Nếu là thực hiện cái này công năng, đối thần tộc tới nói, thật không thua gì thần tộc truyền thừa công đức đâu. Như vậy xem ra trước mắt này một vị tiểu thiên hồ, cùng hắn muội muội thật không hổ là thần tộc công thần đâu. Bọn họ đối thần tộc cống hiến, thật không phải nhỏ tí theo. Lại nói tiếp, thật không có so Bạch Vân huynh vị này thần nhị đại, càng thích hợp thu thập luân hồi rèn luyện thần nhị đại nhóm ân ký. Thời không ấn tiết điểm thu thập ấn ký công năng, chỉ có tâm sự mấy cái. Không phải trí tôn ấn đại đại bổn xịn, liên tiếp nhiều lộng mấy chỉ. Mà là nơi này thiên đạo pháp tắc chỉ có thể cho phép như vậy mấy cái. Lại nhiều mấy cái, tương đương với cùng toàn bộ thiên đạo làm đối, đến lúc đó toàn bộ thần vực đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thiên đạo pháp tắc không ổn định Nơi này sinh linh đều sẽ tao hương Mặt khác có được thời không ấn thu thập ấn ký vai chính công năng đại khí vận giả, thân phận đều bất đồng, đều không có Bạch Vân Hinh càng thích hợp thu thập thần nhị đại ấn ký. Như vậy, này hạng nhất công đức vô lượng nhiệm vụ, chỉ có thể quang vinh mà giao cho Bạch Vân Hinh. Thật là cái may mắn tiểu gia hòa đâu. Chí tôn ấn đại đại trên mặt, lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Nghĩ đến tiểu manh nhất định sẽ thật cao hứng đâu. Sau đó, chí tôn ấn đại đại, Ngài xem có thể hay không cho ta muội mỗi thời không ấn một cái quyền hạ, làm nàng tử tiết điểm đều có thu thập ấn ký công năng. Sau đó tập hợp đến thời không ấn ấn ký bảng thượng. Chỉ dựa vào một người khẳng định thu thập bất quá tới, mỗi một quả thần nhị đại đều thực đáng quý đâu. Nếu là bất đồng thời không ấn ký vai chính nhóm đều có thể thu thập, ngã cũng, liền tính thần nhị đại nhóm chuyển thế đến gà rác xóa xỉnh, cũng không sợ đâu. Mây trắng cửu càng nghĩ càng cảm thấy cái này chú ý được không? chí tôn ấn đại đại như suy tư gì mà xoay chuyển trong mắt cái này cũng có thể có vì thế kế lần đầu tiên chuyên môn tham thảo thần tộc hạ giới truyền thừa hậu đại thần tộc đại hội lúc sau lần thứ hai vượt thời đại thần tộc đại hội lại lần nữa triệu khai lần này đại hội chuyên môn tham thảo thần nhị đại nhóm hạ giới luân hồi rèn luyện khả năng đại ấn cung trí tôn điện chí tôn ấn đại đại tuyên bố cũng tăng lên thời không ấn tiết điểm các hạng công năng trong đó tiếp thu bạch vân huynh kiến nghị một lần nữa tổ hợp các hạng bảng đơn Sử bảng đơn công năng càng thêm ngắn gọn cùng thực dụng. Đặc biệt là thời không ấn thu thập ấn ký bảng đơn. Không chỉ có chỉ có các thời không vai chính, còn có mặt khác ấn ký bảng. Đến nỗi cái này ấn ký bảng đều thu thập cái dạng gì người, đương nhiên là bảo mật. Bạch Vân huynh ấn ký bảng, nhiều một cái thần nhị đại ấn ký bảng, những người khác nhiều cái gì, tự nhiên chỉ có ký chủ nhóm chính mình đã biết. Ai nha, chủ nhân, mau xem, thân thuộc bảng cũng về đến ấn ký bảng chú. Tiểu thất chỉ vào bảng đơn nói. Quả nhiên, ký chủ bảng bên trong thân thuộc bảng về tới rồi ấn ký bảng thượng. Thời không ấn lúc này đây cải biến tương đối lớn, đặc biệt là công nguyên bảng trực tiếp đổi thành công đức bảng, bao gồm ký chủ bảng cùng ấn ký bảng. ấn ký bảng lại chia làm mấy cái phân bảng đơn. Vai chính ấn ký bảng, thân nhị đại ấn ký bảng cùng mặt khác ấn ký bảng, lại xem mặt khác công năng khu. Giao dịch bảng bất biến, vẫn là phân giao dịch khu cùng đổi khu. Công năng bảng đổi thành kỹ năng bảng, phân cơ sở công năng như thời không định vị. Thời không rõ xét cùng thu thập, thời không xuyên qua cùng cắn nuốt dung học trở. Cùng với mặt khác công năng, tỉ như linh thu không gian, linh thực không gian từ từ. Cải biến lớn nhất vẫn là giao lưu bảng. Bắt quái khu thế nhưng một lần nữa định rồi một cái tên, lưới trời thời không. Tên này cũng không biết là ai lấy, cảm giác rất có thâm ý. Lưới trời thời không, lấy thời không đàn giả thuyết hình ảnh không gian vì trung tâm, còn chỉnh hợp vô số thời không lớn nhỏ ngàn giới bản đồ. Làm người đặt mình trong trong đó. Giống như cùng trở lại thế giới kia giống nhau cảm giác, cùng ảo cảnh dường như thực quá thật. Thật sự thực nhân tính hóa. Nó liền kém cùng vong du giống nhau giả thiết nở tờ cùng nhiệm vụ quái. Này nhất định là tiểu manh kiến nghị đi. Trước mắt nó còn không có mở ra nhiệm vụ công năng, có lẽ sau đó không lâu sẽ mở ra. Ở lưới trời trong không gian, tuy thời có thể triệu hồi ra công năng quần sáng. Bên trong bao gồm các công năng khu, cái gì công đức bảng, giao dịch bảng, kỹ năng bảng, thời không đàn, ngàn độ tìm tòi. Bác quái cùng tú chàng từ từ. Ngan độ tìm tòi, nếu là người địa cầu thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy rất quen thuộc. Không sai, nó chính là nguyên lai like tin tức kho. Giao cho một cái tân tên, vừa thấy liền biết là tuần tra tìm tòi công năng. Bát quái chính là nguyên lai like bát quái thảo luận khu. Tú chàng chính là phát sóng trực tiếp tú. Hiện tại có thể một bên dạo giả thuyết thời không bản đồ, một bên liêu bát quái xem phát sóng trực tiếp tú. Nhưng thật ra vượt thời không hẹn hò hảo địa phương A. Ha ha. Như vậy liền sẽ không xuất hiện vong luyến bị lửa sự tình đi. Tiểu thất cười to nói. Ân tiểu manh gật đầu, tiểu kim long nếu là sớm như vậy, khẳng định sẽ không bị lửa. Bạch Vân Hinh cũng cười nói. Thật sự thực chờ mong, chủ thần đại nhân tưởng ở hàng tỷ trương thời không trên bản đồ, làm ra cái gì tên tuổi tới. Nàng đệ nhất thế trên địa cầu vong du. Nhưng vô pháp đạt tới nhiều như vậy bản đồ, bằng không, phi đem người cấp mệt chết. Chủ nhân. Tiểu manh trong mắt tản ra vô cùng lóa mắt quan mang ta hướng chủ thần đại nhân cố vấn quá. chủ thần đại nhân nói, tượng hạ giới vong du gì đó đều như bảo, nó lao nhân ra chuẩn bị chơi một phen đại. đại là cái gì? bạch vân Hinh cùng tiểu thất đều tò mò hỏi. tiểu manh lắc lắc cái đuôi, ai nha, ta cũng không biết đâu. chủ thần đại nhân nói, sẽ chuyên môn thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ thảo luận ra một cái chương trình, bảo mật đâu? ách, chủ thần đại nhân còn út út mở mở đâu? thật là hảo chán ghét. tiểu thất nhíu môi, đem lực chú ý rời đi, kia chủ nhân. Chúng ta chạy nhanh đi trước thu thập tiểu chủ nhân ơn ký đi. Tiểu chủ nhân đều là thần tộc hậu đại đâu. Tiểu thất có chút gấp không chờ nổi. Tiểu thất, ngươi buồn đã chết. Chúng ta hiện tại bị nốt ở cấm vòng giới, như thế nào thu thập? Tiểu manh viên một cái đại bạch mắt. Chẳng lẽ đi lấy trời trong không gian cùng nhóc nốc cũng không thể thu thập sao? Tiểu thất có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Bạch Vân Hinh lắc lắc đầu, không thể. Không có việc gì, chờ chúng ta trở về minh nguyện giới, là có thể thu thập hy nhi cùng húc nhi Đến nỗi bọn nhỏ cha, cũng không biết có thể hay không thu thập. Hết thể phải chờ tới thử qua về sau mới có thể biết. Thu thập tới rồi, cũng là thuộc về mặt khác ấn ký loại đi. Còn có vai chính ấn ký, cấm vòng giới không phải có một quả nữ chủ sao. Hắc hắc, Kha tử huyên. Thật là thật ngượng ngùng đâu, trước làm người đương tiểu bạch thử tiến vào thí nghiệm một chút lạc. chương 214 khấu tiên thành. Đương tiểu bạch thử người, không chỉ có chỉ có Kha tử huyên một cái. Lưới trời thầy không. Một cái kêu minh nguyệt giới giả thuyết thời không nội. Mục mình nguồn tam huynh đệ hương phấn mà bay tới bay lui. Ai nha, nơi này cư nhiên có minh nguyệt giới đỉnh cấp học viện, còn giống nhau như lúc, liền diễn luyện trường đều có, chỉ là không có học sinh. Xem, cái này có phải hay không bí cảnh, bên trong thiên tài địa bảo đều giống như lúc đâu. Quá tuyệt vời, ta ở Phật Hoa học viện cùng ở chỗ này tu luyện cảm giác, thế nhưng là giống nhau. Mục tử du nắm bạch vân hình tay, sắc mặt có vẻ có chút kích động. Không nghĩ tới thời không ấn công năng có thể như thế cường đại, lưới trời trong không gian nào giác quá giống như thật. Là đâu, ngươi thời không ấn công năng có thăng cấp sao? Bạch Vân Hinh cũng là cảm thán không thôi. Thật không hổ là thần tay bút. Phàm giới giả thuyết vong gì đó, thật là vô pháp so. Thăng, ta không chỉ có có giao dịch bảng, đã nhưng tự hành giao dịch cùng đổi. Còn có chính mình công đức bảng, lại có chính là cái này lưới trời thời không? Nghe xong mục tử du nói. Bạch Vân Hinh cảm thấy. Thời không ấn đã làm mở ra đại đa số quyền hạ. Ân, các tử tiết điểm liền kém một cái thu thập công năng. Cái này thu thập công năng, chỉ có thể chờ đến chân thật gặp mặt, mới có thể trao quyền. Bạch Vân Hinh có chút không rõ như vậy giả thiết, ở giả thuyết không gian trực tiếp trao quyền không phải được rồi. Như thế nào còn làm như vậy nhiều tên tuổi? Nàng là không rõ, thu thập công năng là thời không ấn mạnh nhất nhất trung tâm kỹ thuật, sao có thể tùy tiện liền trao quyền. Cần thiết mặt đối mặt, mới có thể đầy đủ thể hiện ra nó bất phàm. Chủ thân đại nhân là thực để ý điểm này. Mẹ, xem ta bắt được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, đều là hư ảo, vô pháp lấy ra đi dùng. Mục Mính luôn vẻ mặt đáng tiếc mà nói. Đúng vậy, như vậy giả thuyết thời không không biết có chỗ lợi gì. Mục trà hy cảm khái không thôi, đẹp chứ không xài được à. Mục Mính hút lại có vẻ phi thường hưng phấn. Nương, ta muốn ở chỗ này tu hành Phật Pháp. Nơi này Phật Hoa học viện, so hiện thực bầu không khí muốn khá hơn nhiều. Tu Phật chú trọng chính là tu tâm. Hắn cảm giác nơi này càng có thể làm nhân tâm tĩnh như nước. "Hảo, các ngươi vạn năng linh khí đều đã bị trao quyền, có thể tùy thời tiến vào lưới trời thời không." Bạch Vân Hinh gật đầu, tiếp tục nói: "Chờ ta trở lại Minh nguyệt giới, lại đem các ngươi đều nhất nhất thu thập tiến vào. Đến lúc đó, có thể trao quyền cho các ngươi thu thập công năng, không những có thể thu thập thiên tài địa bảo, còn có thể thu thập vai chính ấn ký nga." Tam Hinh đệ lập tức liền trợn tròn hai mắt. "Như vậy cường đại, Nương, kia ngài khi nào hồi minh nguyệt giới a? Mục trà hy đều có chút gấp không chờ nổi. Mục mính hút cũng là vẻ mặt hy vọng. Chỉ có mục mính hôn trong lòng buồn bực không thôi, hắn hiện tại chính chạy tới vân vực. Ai, đều do sư phụ. Nếu là vạn mấy năm lại rời đi huyền linh giới, lao tổ tông cùng cha liền tìm tới. Mục tử du ánh mắt nhất nhất xem qua ba cái hài tử, ngữ khí nghiêm túc mà báo cho. Các người mẫu thân còn muốn giúp vai chính trưởng thành, một chốc một lát cũng chưa về. Đại gia muốn nỗ lực tu luyện, không thể hoang phế. Tam huynh đệ tức khắc gục xuống hạ đầu. Kia động tác thật không hổ là thân huynh đệ, quá nhất trí. Thường nương, liền tới lưới trời thời không. Bạch vân huynh trong lòng thở dài, nàng thật sự phi thường tưởng trở lại mấy đứa con trai bên cạnh, người một nhà chân chính mà đoàn tụ. Bất đắc dĩ, cấm vòng giới sự tình chưa xong. Chính yếu chính là, nàng còn không có tìm được phá không vượt rào tiết điểm, tạm thời vô pháp rời đi. Đến nỗi bạch ngàn phàm nói. Nếu là lấy ôn thần thân phận có thể bình an rời đi nói. Bạch Vân Huynh tỏ vẻ không nghĩ tiếp thu. Nàng lại không phải trộm đạo tiến vào, há tất làm đến như vậy trột dạng. Lại nói nơi này còn có nữ chủ đâu, tổng muốn mang theo nàng cùng nhau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bằng không, chờ nữ chủ phi thăng tiên giới. Còn phải đi đối phương hang ổ đi cứu người, phiền thoái. Bạch Vân Huynh rời khỏi lưới trời thời không, đem kha tử huyên đơn độc kêu lên. Tử huyên, thử một lần vạn năng linh khí. Ta cho ngươi trao quyền có thể dùng sao? Kha tử huyên sớm nghe được vạn năng linh khí dễ nghe nhắc nhở thanh. Đang chuẩn bị đương tiểu bạch thử đâu? Ai nha, thật sự có thể thu thập đâu? Nàng kinh hỉ mà kêu lên. Xem, tiền bối, nơi này chính là kim thanh đảo. Hoa, thật nhiều thiên tài địa bảo, ta trước kiếp như thế nào vẫn luôn không chú ý đâu. Kha tử huyên hai đời đều sinh hoạt ở ngũ sắc tu chân đại lục. Chỉ giúp quá bạch vân hình, mua sắm một ít tương đối đặc thù hy hữu tài liệu. Nhưng là, nơi này mặt khác hi hữu tài liệu còn có rất nhiều. A a a, chúng ta ngồi đưa đỏ thuyền thế nhưng là Bạch vẫn tinh thạch, là không gian tài liệu. Tiểu tím nói, có thể cho nó tấn giai đâu? Kha Tử Huyên hương phấn đến hảo tưởng thét chói tai. Tiểu tím đúng là nàng vạn năng linh khí hồ linh, cũng là một con thượng cổ dị thú tộc loại, tím ly thú. Cũng là ở ma kiếp trung hy sinh anh liệt chí nhất, có thể thu thập liền hảo. Bạch Vân Hinh thật cao hứng. Chí tôn ấn chủ thần đại nhân thật là quá anh minh rồi. Nga, không, phải nói, nàng thiên hồ ca ca mây trăng cửu thật sự là thật tài tình. Nhớ rõ mây trăng cửu cấp trí tôn ấn đại đại đề qua kiến nghị, bị tiếp thu lúc sau. Hắn còn cố ý đến thời không trong đàn tới khoe khoang. Lúc ấy hắn còn cùng muội muội tranh công tới, thật như là ấu tể hành vi. Bất quá, nàng thích. Cảm tạ lúc ban đầu cung cấp này một linh cảm mục lao tổ, Bạch Vân huynh trực tiếp cho hắn đã phát một trường thẻ người tốt. Khấu tiên thành nơi đảo nhỏ, là ngũ sắc tu chân đại lục lớn nhất đảo nhỏ. Nơi này là các đại tông môn cùng thế gia bổn ra nơi dừng chân. Nghe nói khấu tiên trong thành còn có một cái tế đàn, là chuyên môn vì phi thăng giả chuẩn bị. Đặc biệt là thuần âm cùng thuần dương thể chất giả. Chỉ cần bọn họ đạt tới độ kiếp kỳ viên mãn, tế đàn liền sẽ chuyên môn vì bọn họ mở ra phi thăng hộ pháp trận. Không phải đặc thù thể chất người tu chân. Nếu cam tâm vì đặc thù thể chất giả hộ pháp nói, là có thể được đến một cái ở phi thăng hộ Pháp trong trận độ kiếp cơ hội. Tóm lại, nơi này hết thảy, đều là vì thuần âm cùng thuần dương thể chất giả chuẩn bị. Muốn được đến tốt đáy ngộ, nhất định phải vì bọn họ phục vụ. Ở khổng lập Hàn dẫn rất hạ, Bạch Vân Hình cùng Kha Tử Huyên không có bất luận cái gì ngăn cản mà, tiến vào khấu tiên thành. Được chứ, tài nguyên như thế phong phú ngũ sắc tu chân đại lục. Thế nhưng liền một cái truyền tống trận đều không có. Từ Kim Thành đảo đến khấu tiên thành, vẫn là sử dụng đưa đò thuyền. Có tiên nhân cầm chế tồn tại, bất luận cái gì phi hành pháp khí đều không dùng được. Chẳng lẽ, không kiến truyền tống trận, là vì ngăn cản, thời không ấn như vậy có thể phá không vượt rào pháp khí không thành. Bạch Vân Hinh cảm thấy rất có khả năng. Huyên Nhi, ngươi hiện tại không phải thuần âm thể chất, thật sự là quá tốt. Có ta ở đây, liền tính là phế tài linh căn cũng không cần lo lắng. Không lập hàn đối kha tử huyên lời nói, cảm giác rất có nội hàm. Ở cấm vòng giới, thuần âm cùng thuần dương thể chất đãi ngộ có bao nhiêu cao? Chẳng lẽ Khổng Lập Hàn sẽ không biết? Chính hắn cũng là thuần dương thể chất đi. Sư Minh, ngươi còn không có phi thăng tiên giới, cũng thật sự là quá tốt. Kha tử huyên nói liền càng có ý tứ. Cái nào người tu chân không nghĩ phi thăng? Nữ chủ cùng trúc mã hai người nhìn nhau cười, trong mắt toàn là thâm ý. Này hai người đang làm cái gì? Tiểu thất nghi hoặc mà nhìn, kia sinh tử tương ly lại gặp lại một đôi thanh mai trúc mã. Bạch Vân Hình như suy tư gì? Khổng Lập Hàn người này khẳng định cũng không đơn giản. Tiểu manh, ngươi thu thập một chút hắn tương quan tư liệu. Tốt nhất không cần làm cái gì động tác nhỏ. Nếu là hắn dám tính kê nữ chủ nói, đều không cần nàng ra tay. Phòng trưng hắn sẽ bị nữ chủ quang hoàn cấp trực tiếp ở SSZ. Chứng 215 trọng sinh trúc mã. Khấu tiên thành phù tông bổ tông, ở vào đông phù sơn. Không lập hàn giàn xếp hảo kha tử huyên sau, về tới tông môn. Kha tử huyên này một đời không nghĩ lại nhập phù tông. Thật là ở 100 năm trước bị bị thương quá sâu không có bất luận cái gì lòng trung thành, không lập hàn phập phình ở không trung, ánh mắt hơi lóe, phức tạp mà nhìn nơi xa đông phủ sơn, hắn làm sao không nghĩ ngốc tại phủ tông, chính là hắn còn có rất nhiều tâm nguyện chưa xong, rất nhiều thù hận chưa báo, tiêu một năm, sư muội kha tử huyên bị trương lộng nguyệt tính kế đến chết, hắn chỉ cảm thấy cuộc đời này đã không có sống sót tất yếu, hắn suốt tiêu phí mười năm thời gian, trăm phương ngàn kế mà tìm kiếm trương lộng nguyệt vi sư muội báo thù, sự bại bị giam cầm. Sau lại, hắn trở thành Đông phủ Sơn Sơn Chủ, Đông Lan Đạo quân song tu bạn lữ. Trên thực tế, bởi vì hắn thuần dương thể chất, nói trắng ra là chính là Đông Lan Đạo quân lô đỉnh. từ đây, hắn nhận hết khuất đủ. Trong lúc vô ý, không lập hàng từ Đông Lan Đạo quân chỗ, biết được sau khi phi thăng bí mật. Ở một lần bí cảnh rèn luyện là lúc nã xuống. Hắn cho rằng rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Ai ngờ, đương hắn tỉnh lại thời điểm, đúng là Kha Tử Huyền vừa mới chết là lúc. Ông trời à! vì sao không cho hắn tỉnh đến lại sớm một chút, làm cho hắn cùng sư muội gặp lại gặp nhau, đem nàng cứu trở về tới. nếu là bạch vân hình cùng kha tử uyên đã biết, nên kinh ngạc. nay một vị nữ chủ trúc mã, thế nhưng cũng là trọng sinh. chỉ là hắn tương đối bi thương, trọng sinh ở thanh mai vừa mới chết là lúc, không lập vùng băng giá ký ức trọng sinh sau, biết sau khi phi thăng trận tướng như thế nào còn sẽ đi phí những cái đó thời gian, tìm trương lộng nguyệt báo thủ. trương lộng nguyệt là ngũ sắc đại lục đệ nhất thánh nữ. Liên tính vì cái này tên tuổi, phụ tông thượng tầng như thế nào sẽ làm nàng có điều sơ xuất? hắn kiếp trước thật là quáng ốc. Phi thăng đi, hắn kẻ thù nhóm. hắn sẽ không lại phát thiện tâm, khiến cho Trương Lộ Nguyệt cũng đi nếm thử, cái gì mới là chân chính khuất vũ cùng chắc chở. Nàng sở hao tổn tâm cơ diệt trừ tinh địch, ngược lại là một loại giải thoát. Ha, thật thật là châm chọc đâu. Vì thế, không lập hàn chẳng nhưng không tìm Trương Lộ Nguyệt báo thủ. Còn tận hết sức lực mà trợ giúp nàng mau chóng phi thăng. Tự mình đi khấu tiên thành phi thăng hộ pháp trận, vì nàng hộ pháp. Cần phải tận mắt nhìn thấy kẻ thù phi thăng tiên giới. Nghĩ đến nàng ở tiên giới sẽ sống không tốt, hắn cũng liền an tâm rồi. Trọng sinh sau. Không lập hàn không có báo thủ, cũng liền không có đắc tội phủ tông thượng tầng, rời xa đông lan đạo quân. Hắn là thuần dương thể chất, thấn giai bay nhanh. Như thế nào mới có thể ngăn chặn tu vi không phi thăng, đã mau thành hắn tâm ma. Tất cả mọi người cho rằng, hắn là bởi vì thanh mai kha tử huyền chi tử tâm ma mà chậm chạp không thể tấn dai. Hắn tự mình đưa trương lộng nguyệt phi thăng. Kỳ thật đã là cho sư muội báo thủ. Như thế nào mới có tâm ma, chỉ là hắn vẫn luôn ở áp chế chính mình mà thôi. Liên ở tân một lần đệ nhất thánh nữ tranh cử là lúc, không lập hàn được đến Kim Thành đảo nơi dừng chân chuyên âm. Kha ra hậu bối rốt cuộc ra một người người tu chân. Hắn vui mừng đồng thời, tự nhiên muốn đích thân đi trước tiếp dẫn. Ai ngờ, thế nhưng là sư muội trọng sinh. Không lập hàn chính mình chính là trọng sinh, cho nên, hắn thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Thật tốt. Sư muội lại về rồi. Không biết nàng là như thế nào được đến phi thăng bí mật. Cũng may sư muội này một đời không phải thuần âm thể chất, bọn họ tuyệt không sẽ dễ dàng phi thăng tiên giới. Lại đi chịu cái loại này khuất nhục cùng chắc trở. Không lập hàn không biết, kha tử huyên này một đời vẫn là thuần âm thể chất. Chỉ là có ngụy thần khí ẩn ấp, hắn một cái người tu chân tự nhiên là nhìn không ra tới. Sư muội, ta tưởng tự phế thuần dương thể chất. Nói như vậy, Cho dù phi thăng đi lên, cũng sẽ không trở thành lô đỉnh. Kha tử huyên cười xem hắn, lắc lắc đầu. Sư minh, ta có biện pháp che giấu ngươi thuần dương thể chất, không cần phế bỏ. Phế bỏ thuần dương thể chất, rất đáng tiếc. Thuần âm thể chất cùng thuần dương thể chất tu sĩ, nếu song tu, nhất hợp thiên luân, đối hai bên đều là cực kỳ có lợi. Chẳng nhưng có trợ giúp nhanh chóng tu luyện. Còn có thể chống lại tâm ma, sử tấn dai đã không có ngạch cửa. Ngươi, thế nhưng có biện pháp che giấu. Không lập hàn kinh hỉ đồng thời, không cấm nghi hoặc mà đánh giá kha tử huyên. Sư muội nên sẽ không cũng là thuần âm thể chất đi. Kha tử huyên giảo hoặc mà cười, sư minh, chúng ta thỉnh bạch tiền bối chứng kiến, chúng ta kết thành song tu đạo lữ như thế nào. Hai người đều sống mấy trăm năm, không như vậy nhiều làm ra vẻ. Này! Không lập thất vọng buồn lòng hạ vui sướng đồng thời, lại có chút lo lắng. Người cũng biết ngũ sắc tu chân giới quý củ, thuần dương thể chất trừ phi phạm vào sai lầm. Vô cớ mất đi Nguyên Dương là muốn chịu giam cầm. Hắn đời trước chính là bởi vì tìm Trương Lộc Nguyệt báo thù, bị phủ tông thượng tầng giam cầm, mà bị Đông Lan đạo quân đoạt Nguyên Dương, khuất nhục cả đời. Ta có che giấu thể chất cùng Nguyên Dương biện pháp, không ai sẽ biết sư huynh mất đi Nguyên Dương. Kha Tử huyên sắc mặt hơi hơi đỏ hồng. Nàng rốt cuộc chưa bao giờ cùng nam tính tu sĩ thảo luận quá phương diện này sự. Kia thật sự là quá tốt, sư muội, chúng ta đêm nay liền xong tu tốt không? Không lập han ẩn nhẫn thượng trăm năm cảm tình. Lập tức liền bạo phát. Hắn gắt gao ôm từ nhỏ liền thích cái nhân, tuy rằng nàng bề ngoài thay đổi, nhưng chân chính linh hồn, lại là hắn sở quen thuộc. Như vậy, chúc mừng các ngươi. Bạch vân hình vị này áo rồng rốt cuộc lên sân khấu. Vì nữ chủ cùng nàng chúc mã, chứng kiến thần thánh một khắc. Lưỡng tình tương duyệt người, lại bởi vì thể chất nguyên nhân không được ở bên nhau, sinh sôi bị chia rẽ, còn muốn đã chịu vô tận khuất nhục, Mà này sau người thật là tội ác tại trời. Bạch Vân Hinh rất vui lòng vì các nàng làm cái này chứng kiến. Hiếu tình nhân trung thành quyến trúc, đây là có công đức chuyện tốt. Bạch Đạo Hữu người nhưng có biện pháp nào, có thể thoát khỏi phi thăng thai hoàng ẩm. Không lập hàn sớm có cảm ứng. Vị này Bạch Vân Hinh thực thân bí, đối sư muội cũng hảo, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là rời đi cấm vòng giới. Không có so rời đi càng tốt biện pháp. Phi thăng lúc sau, cho dù không phải đặc thù thể chất, cũng sẽ mất đi tự do. Không lập hàn ngạc nhiên mà há miệng thở dốc. Nếu có thể rời đi cái này ngũ sắc tu chân đại lục, hắn còn vô nghĩa cái gì, sớm mang theo sư muội chạy. Đừng nóng nổi, bạch tiền bối đang tìm tìm rời đi cấm vòng giới tiết điểm. Đúng rồi, thượng một lần tiên nhân hạ giới, cụ thể là ở nơi nào, sư huynh có ấn tượng sao? Kha tử huyên chấn an sư huynh sau, hỏi. Không lập hàn như suy tư gì, đột nhiên dường như nghĩ tới cái gì. Ta đã từng tự mình vì trương lộng nguyệt hộ quá pháp, kiến thức quá phi thăng hộ phát trận. Dường như tiên nhân chính là từ nơi đó hạ giới. Em ạ thật là quá tuyệt vời. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh nghe xong, đều là trước mắt sáng ngời. Bọn họ chính cần phải có phương diện này trải qua người, tưởng dò xét một chút phi thăng hộ pháp trận tin tức. Tiểu Manh tiến vào khấu tiên thành khi liền giả quét quá. Vẫn chưa phát hiện phi thăng thông đạo truyền tống trận. Chỉ có một chỗ địa phương, nó vô pháp dò xét. Đúng là phi thăng hộ pháp trận. Thật là buồn ngủ, liền có người đệ gối đầu. Sư Minh Ngươi vì sao phải cấp trương lộng nguyệt hộ pháp? Kha tử huyên trong lòng rất bất mãn, nàng không tìm trương lộng nguyệt báo thù đã là tiếc nuối, sư huynh như thế nào có thể đi giúp nàng hộ pháp? Không lập hàn vội vàng giải thích nói. Sư muội, có đôi khi chết đều không phải là là chân chính giải thoát. Vô luận làm cái gì cũng so ra kém, nàng phi thăng là càng tốt trả thù, còn không cần chính chúng ta ra tay. Chương 216 đệ nhất thánh nữ chờ tuyển. Đúng vậy, chết đều không phải là là chân chính giải thoát. Thì như. Bọn họ liền trọng sinh. Nếu không thể thoát đi cấm vòng giới, còn muốn tiếp tục trực diện thảm đạm nhân sinh. Chỉ cần tưởng tượng đến kẻ thù sau khi chết có lẽ cũng có thể trọng sinh, kia còn không bằng làm nàng trực tiếp phi thăng đâu. Kha tử huyên biểu tình hòa hoan rất nhiều. Nàng trọng sinh sau, kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, rốt cuộc muốn hay không báo thủ. Cũng may, này đã không cần nàng lại dối rắm Trương Lộng Nguyệt không có chờ đến nàng trở về, liền phi thăng. Bạch Đạo Hiếu, ngươi muốn như thế nào tìm tiết điểm? Không lập hàn nhất bước thiết, chính là như thế nào rời đi cấm vòng giới. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ nói, ngươi đã từng từng vào phi thăng hộ pháp trận, có thể đem ngươi gặp qua chi tiết, tận khả năng nhiều nói một câu sao. Chỉ có nắm giữ càng nhiều chi tiết, mới có thể suy tính ra, phi thăng hộ pháp trận cái nào địa phương, mới là thông đạo tiết điểm. Không lập hàn trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng cắn chặt răng. Như vậy, ta đem hộ pháp một đoạn này ký ức, làm ngươi nhìn một cái như thế nào. Vì có thể rời đi cấm vòng giới hắn cũng là liều mạng. Bạch Vân Huynh ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, nghĩ thầm, này một vị thật đúng là quả quyết đâu. Ký ức là có thể tùy tiện làm người xem sao. Người khác tưởng xem xét người tu chân ký ức, duy nhất con đường chính là siêu hồn. Tiểu manh thời không ấn có cường đại thu thập do xét công năng, kỳ thật nói trắng ra là cũng là siêu hồn chung một loại, cũng may nó không mang bất luận cái gì tác dụng phụ. Bằng không, nó đến tiêu hao nhiều ít công đức giá trị đâu. Nhưng này hết thể tiền đề đều là tự nguyện hoặc là không cần ký ức, tỷ như không lập hàng tẩy đi Thái nghiên nghiên ký ức khi, Tiểu manh là có thể đi thu thập. Ngươi không cần cho ta xem, làm ngươi đạo lữ tử Huyên xem đi. Dù sao hai người đều ký kết phu thế huyết khế, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Không lập Hàn kinh sửng sốt sau một lúc lâu, nghi hoặc mà nhìn về phía Kha Tử Huyên. Không phải Bạch đạo Hưu muốn dò xét tiết điểm sao? Như thế nào cấp thê tử xem xét là có thể được rồi. Kha Tử Huyên nhọn miệng cười, ta cũng sẽ dò xét thời không tiết điểm. Nàng vạn năng linh khí tử tiết điểm, đã được đến Bạch Vân Hinh thời không ấn tiết điểm trao quyền. Chẳng những có thể thu thập dò xét thiên tài địa bảo cùng ấn ký. Còn có thể phá không vật rào. Chỉ là cái này phá không vật rào, chịu vạn năng linh khí cấp bậc có hạn, có số lần hạn chế. Chờ nó tấn dai đến huyền dai cực phẩm lúc sau, cũng có thể nhiều lần sử dụng. Kha tử huyên cùng mặt khác tử tiết điểm chủ nhân cũng không biết. Sử dụng này đó cường đại công năng là thực hố cha, yêu cầu vô số công đức giá trị. Như vậy. Bọn họ công đức giá trị nếu là không đủ, làm sao bây giờ? Dễ làm. Có thể hướng thời không ấn tiết điểm trước mượn, về sau trả lại. Nói trắng ra là, cuối cùng hố vẫn là ký chủ Bạch Vân huynh, Bạch Vân huynh cũng là sau lại mới biết được. Nàng khi đó tưởng trụ chết chủ thần đại nhân tâm đều có A. Kha tử huyên vạn năng linh khí hồn linh tiểu tím, rôi đầu nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn thẳng khổng lập hàn. Chủ công, chuẩn bị tốt sao, hiện tại liền phải bắt đầu rồi Nga. Từ từ. Ra tiếng chính là tiểu manh. Nó bay qua đi cùng tiểu tím châu đầu ghé thai, không biết đang nói chút cái gì. Kha tử huyên cho rằng, tiểu manh đang ở giáo tiểu tím như thế nào thu thập ký ức. Không lập hàn vừa mới nghe Kha tử huyên giải thích quá. Chính vẻ mặt phức tạp cùng hâm mộ mà nhìn chầm chầm hai linh. Này hai chỉ thế nhưng là pháp khí hồn linh, thật sự hảo cường đại cảm giác. Hy vọng lúc này đây thật sự có thể thuận lợi thoát đi cấm vòng giới. Một đạo vô hình sóng gợn tức khắc bao phụ trụ khổng lập hàn. Hắn là hóa thần hậu kỳ viên mãn tu sĩ cấp cao, muốn mở ra nào bộ phận ký ức, tùy ý chính hắn làm chủ, người khác là không có khả năng cơ bách. Nhưng là, thời không ấn công năng là thực nịch tiên. Tiểu manh cũng chính là theo tiểu tím vô hình sóng ngợn chọn thêm tập như vậy một chút. Vì thế, khổng lập hàn trọng sinh ký ức, đã bị nó thu thập tới rồi. Em à, thật là ngượng ngùng. Nó là thời không ấn chủ tiết điểm, tiểu tím là tử tiết điểm, có thể đồng thời thu thập. Bạch Vân Hinh trên mặt hiện lên một trận cổ quái chi sắc. Nàng trước kia chỉ là suy đoán, Khổng Lập Hàn có khả năng là trọng sinh, cái này có thể xác định. Nhưng mà, Kha Tử Huyên sắc mặt lại một mảnh tái nhợt, Nàng không nghĩ tới, Sư Huynh ở kiếp trước thế nhưng nhận hết khuất vũ. Sư Huynh! Kha Tử Huyên trong lòng bi thiết, đối Sư Huynh là lại ái lại thương tiếc. Hắn so với chính mình càng bí thảm. Nàng bị ám toán mà chết, sắc thật oan khuất, nhưng ít ra không cần chịu vũ nhục Khổng Lập Hàn rốt cuộc tu vi cao, trải qua cũng phong phú. Nhìn đến sư mội biểu tình còn có cái gì đoán không được. Sư mội là biết hắn kiếp trước ký ức đi. Nàng sẽ không ghét bỏ hắn đi. Hắn kiếp trước bị nữ nhân kia khi dễ lâu như vậy, lại chậm chạp không có thể tự mình kết thúc. Tuy rằng, hắn là bị cấm chế, muốn tự sát đều không phải là làm không được. Không lập hàn như thế nào cam tâm liền như vậy khuất vũ mà chết đi, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội xoay người. Bất đắc dĩ, ở một lần bí cảnh rèn luyện khi lại ngã xuống. Hắn cho rằng cả đời liền như vậy bi thảm mà chết đi. Ông trời mở mắt, thế nhưng làm hắn trọng sinh. Sư muội, ta khổng lập mặt lạnh lùng sắc buồn rầu, hy vọng ngươi không cần để ý. Sư Minh, Kha Tử Huyên ôm chặt lấy Sư Minh, nàng như thế nào sẽ để ý, nàng đau lòng đều không kịp. Hừ, Đông Lan Đạo quân sao? Ngươi chờ xem. Bạch Vân Huyên yên lặng mà nhìn thoáng qua hai người, xoay người rời đi, cho bọn hắn lưu lại không gian. Vì vị kia Đông Lan Đạo quân bi ai hai giây, bất luận cái gì thương tổn hoặc là gây trở ngại vai chính người. Đều là đá kê chân cùng phá hôi Đừng tưởng rằng hiện tại Kha Tử huyên mới trúc cơ kỳ Đông lan đạo quân là hóa thần kỳ Vai chính muốn hô người Căn bản không xem tu vi cùng thực lực Đó chính là một dây sự Bạch Vân Hinh làm tiểu manh phân tích Không lập hàn đối phi thăng hộ pháp trận ký ức Nang ôm tiểu thất biến ảo Bạch Hồ Ở khấu tiên thành dạo khởi phố Ngũ sắc đại lục tu chân tài nguyên thực phong phú Cho nên Nơi này tu chân thắng địa rất nhiều trừ bỏ năm tòa chủ thành đảo ngoại Nhất Phùn Hoa chính là Khấu tiên Thành, tiêu là lướt, duy trì tiêu là lướt, tiêu là lướt tất là đệ nhất thánh nữ, tiêu là lướt đệ nhất thánh nữ và thuế. Bạch Vân Huynh ngạc nhiên mà nhìn, một đội tu sĩ si đang ở trên đường cái du hành. Trong miệng tiêu khẩu hiệu, thế nhưng là duy trì đệ nhất thánh nữ, không hẳn là duy trì đệ nhất thánh nữ người được đề cử. Ai nha, chủ nhân, chúng ta chạy nhanh đi thánh nữ điện nhìn xem, khẳng định ở tuyển đệ nhất thánh nữ. Toàn bộ ngũ sắc đại lục nhất long trọng việc trọng đại. Chính là đệ nhất thánh nữ cùng đệ nhất thánh tử chờ tuyển đại hội. Nghe nói, chỉ cần trở thành đệ nhất, chẳng những có thể được đến tông môn mạnh mẽ bồi dưỡng, cũng là nhất định có thể phi thăng tiên giới. Bạch Vân Hinh không cấm miệng môi Đối với biết phi thăng bí mật người tới nói, phi thăng tiên giới mới là nhất bi thảm. Nhưng nơi này người tu chân, lại không biết. Thật là thật đáng buồn. Đáng tiếc, liền tính nàng nói cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tin. Bạch Vân Hinh hướng thánh nữ điện đi đến. Ly đến càng gần. Trường hợp càng náo nhiệt, nàng không biết đây là may mắn đâu vẫn là bất hạnh. Năm nay vừa lúc là mỗi 50 năm một lần, đệ nhất thánh nữ tuyển chọn đại hội. Thánh nữ điện trên quảng trường. Tổng cộng có 30 danh thuần âm thể chất thánh nữ người được đề cử. Thật không hổ là chuyên môn bồi dưỡng thuần thể chất thế giới. Nơi này thế nhưng có mấy chục danh thuần âm thể. Phải biết rằng, đại ngàn giới đều không có nhiều như vậy thuần âm thể chất. Nay còn chỉ là chờ tuyển thánh nữ. Không có tham tuyển không biết còn có bao nhiêu. Chương 217 tiêu là lước bạch vân huynh dương mắt nhìn về phía quảng trường liếc mắt một cái liền nhìn đến chính giữa nhất vị nào bạch tỷ dẻ như tuyết lạnh băng tuyệt mỹ thiếu nữ người này đúng là tiêu là lước hiển nhiên lần này đệ nhất thánh nữ vòng nguyệt quế cực đại khả năng liền thuộc về nàng sách sách như vậy xinh đẹp thanh thuần thuần âm thể bị nam tu nhóm nhìn đến còn không được cướp đoạt ta thuần âm thể cùng thuần dương thể đều là tốt nhất song tu người được chọn đều có thể nhanh chóng tăng lên đối phương tu vi Cũng may ngũ sắc đại lục đối bọn họ bảo hộ, là tận hết sức lực. Chỉ cần dám mạo phạm bọn họ, đều sẽ đã chịu nhất nghiêm khắc trừng phạt. Bạch Vân Hinh thần thức quét một chút xung quanh, thực rõ ràng mà nhìn thấy đại đa số nam tu đều chỉ là xa xa mà quan vọng. Nhưng xem bọn họ kia đỏ bừng hai mắt, cùng với mau chảy ra nước miếng, cũng biết bọn họ trong lòng là cỡ nào khát vọng. Liên như vậy đảo qua miêu, Bạch Vân Hinh đồng thời cũng biết, thánh nữ trong điện, thế nhưng cất dấu không ít với năm tên độ kiếp kỳ tu sĩ cấp cao. Này đó tu sĩ cấp cao, hẳn là đều là vì bảo hộ thánh nữ chờ tuyển. Ngoan ngoãn, may mắn không ai ra tay cướp đoạt thuần âm thể, bằng không chính là một cái chết. Tiểu thất hoàng đầu nhỏ, rất là một phen cảm thán. Ai, đều là đợi làm thịt sơn dương A. Bạch Vân Huynh nhìn này đó mạo Mỹ thanh thuần nữ tu, trong lòng không cấm dâng lên vô hạn thương cảm. Cỡ nào đẹp mắt thanh xuân Mỹ thiếu nữ A. Sau khi phi thăng liền phải chịu khổ khi dễ, thật là quá đáng tiếc. Không được, cần thiết làm điểm cái gì. Nếu không, Bạch Vân Hinh đều cảm thấy chính mình sẽ sinh ra tâm ma. Không gặp được liền tính. Làm nàng trơ mắt mà liền như vậy nhìn, này đó thanh thuần các cô nương bị trà tấn, thật sự là không đành lòng. Chủ nhân, nhưng chúng ta nếu nói cho các nàng tình hình thực tế, các nàng cũng sẽ không tin tưởng đi. Tu luyện là vì cái gì, còn không phải là vì phi thăng sao. Nếu không biết như vậy bí mật phía trước, nếu có người nói cho Bạch Vân Hinh phi thăng chính là kiếp nạ, nàng không chuẩn một cái tắt đem người cấp chuột phía đi. Chuyện này, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Bạch Vân Hinh chuẩn bị đi lưới trời thời không chịu tập nhân thủ, hảo hảo mà thương nghị một chút. Nếu là có tin tưởng nàng, nghe lọt được đâu? Có thể cứu ra một cái là một cái. Đây chính là có công đức. Bạch Vân Hinh chỉ nghĩ mau rời khỏi thánh nữ điện, thật sự nhìn không được. Vô chi mọi người, vì này đó tương lai bi thảm vận mệnh cô nương, chúc mừng cùng hò hết trường hợp. Thật sự quá châm trọc. Đang lúc nàng muốn xoay người rời đi khi đột nhiên cảm ứng được một đạo lạnh băng ánh mắt, tiêu là lướt lạnh nhạt mà nhìn trước mắt này hết thảy, có nhiều như vậy phải duy trì nàng, nhưng nàng nội tâm lại dị thường bình tĩnh, thậm chí cảm thấy chết lặng cùng vắng lặng. Hừ, vô tri người nhất đáng giận, nàng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, trên quảng trường mỗi người biểu tình, nàng đều có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên, nàng thấy được một cái thực độc đáo tu sĩ, người nọ trên mặt thế nhưng lộ ra bi thương cùng thương hại biểu tình, cùng trên quảng trường hưng phấn mọi người không hợp nhau chẳng lẽ nàng biết điểm cái gì hoặc là cũng tưởng tham tuyển đệ nhất thánh nữ lại là tuyển không đúng tên kia nữ tu đều không phải là là thuần âm thể chất thuần âm thể chất chi gian nhiều ít đều sẽ có chút cảm ứng trừ phi cố ý che giấu hai người ánh mắt tương chạm vào bên trong đều có tìm tòi nghiên cứu ý vị bạch vân Hinh nhàn nhạt mà nhìn tiêu lã lướt lướt mắt một cái trong lòng đột nhiên vừa động có lẽ nàng có thể cấp này đó các cô nương thấy vào một đoạn ký ức đến nỗi các nàng tin tưởng cũng không Vậy xem các nàng chính mình lựa chọn. Có chút người không thấy quan tài là sẽ không rớt nước mắt. Vậy thật không có biện pháp. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn mà phụ trách. Bạch Vân Hình vừa đi một bên tưởng, cảm thấy chính mình chủ ý thật sự thực không tồi. Lưới trời thời không. Bạch Vân Hinh làm một quả đặc thủ, ấn ký thu thập pháp khí thời không ấn ký chủ, là có quyền lực xin một gian độc lập thời không, làm nàng phòng cho khách quý. Nàng có thể cấp bất luận cái gì tiến vào lưới trời thời không sinh linh quên hạn. vì thế Cái này tên là chữ thiên thời không phòng cho khách quý. Trở thành bạch vân hình hội kiến các vị thân nhân, cùng ấn ký vai chính nhóm phòng họp Nói lên tên này, đương nhiên là tiểu manh lấy. Lưới trời thời không vừa mới sửa bản. Nó không chút do dự chiếm chữ thiên, một chút cũng không có ngượng ngùng. Dựa theo thời không ấn quy tắc. Loại này cùng chủ thần lấy tên gần tương tự tử, đều sẽ bị che chăn rớt. Nhưng tiểu manh phát huy ra nó vô cùng mị lực, chủ thần đại nhân liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Loại này hành vi Khiến cho lưới trời thời không rất nhiều ký chủ hâm mộ ghen tị hận. Có ký chủ cho rằng, đây là chủ thần đại nhân phòng cho khách quý đâu. Bất quá, phần lớn ký chủ đều là tu luyện vô số năm tháng lao ra hỏa, tự nhiên có thể phân biệt ra tới. Nhưng bọn hắn dám giận không thể nôn. Kỳ thật, đã từng có người kháng nghị quá. Chữ thiên thời không cùng lưới trời thời không thật sự quá gần, thực dễ dàng dẫn người hiểu lầm. Đáng tiếc, chủ thần đại nhân chính là không hề răng, còn có thể sao mà. Còn muốn áo lại nháo liền trực tiếp che chắn ngươi, thật là quá vô sỉ có hay không? Muội muội, chúng ta vài ngày không thấy, ta có thể tưởng tượng ngươi. Mây trắng tiểu bay đến bạch vân huynh trước người, vẻ mặt thủy khuất. Kaka, ta cũng tưởng ngươi. Bạch vân huynh trực tiếp đem tiểu thiên hồ caca ôm lên. Lưới trời thời không là có xúc cảm, chân thật cảm trăm phần trăm. Nhân tộc thân thể chính là có ưu thế. Nhìn một cái kaka, vẫn là thần tộc cấu thể, cũng chính là 5-6 tuổi nhân tộc tiểu thí hải bộ dáng. Mây trắng cửu nhẹ nhàng mà, ý tứ ý tứ mà dễ rùa từng cái. Tuy rằng bị muội muội ôm cảm giác thật mất mặt. Bất quá, thật sự thật thoải mái mà nói, song bào huyết thống hơi thở, làm hắn cảm giác phi thường tưởng thân cận. Đáng thương mây trắng cửu. Hắn vừa sinh ra liền rất cường đại, liền mẫu thân vân thị cũng chưa như thế nào ôm qua hắn. Hắn tuy rằng là cường đại thần tộc, cũng là yêu cầu tình thương của mẹ ôn nhu ôm ấp hảo đi. Mục mình luôn tiến chữ thiên thời không, liền thấy như vậy một màn. Trong lòng lập tức liền không cân bằng. Cứu cứu thật sự hảo vô sỉ. bang vào thân thể ưu thế, liền sẽ đoạt mụ mụ trong mắt. Hiện tại liền ôm ấp đều phải đoạn, đáng giận. Mây trắng cựu ngẩn ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý mà nhìn đại cháu ngoại trai. Người nhà có bản lĩnh khiến cho mụ mụ ngươi ôm người A. Ai cho các ngươi một đám đều lớn lên sao cao như vậy cao, thử. Mục mình nguồn chỉ có thể không tiếng động mà cùng cứu cứu kháng nghị. Mục trà hy cùng mục mình húc tiến vào khi... Cũng đều vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận mà trừng mắt mây trắng cửu. Tam huynh đệ rốt cuộc thống nhất chiến tuyến. Chuẩn bị cùng cứu cứu không tiếng động mà đấu tranh rốt cuộc. Mây trắng cửu vẻ mặt khinh thường mà, phiên một cái manh manh xem thường. Thiên hồ tộc gen, đó là tương đương mà đáng yêu cùng manh lượng. Đáng tiếc, mục thị tam huynh đệ đều có nhân tộc gen. Đó chính là vóc dáng đều tùy mục tử du, rất cao lớn thực anh Tuấn. Duy nhất không đủ chính là, vô pháp cùng mẫu thân làm nũng. Vô pháp tận tình mà đầu nhập mẫu thân ôm ấp. Bạch Vân Hinh không có chú ý, cậu cháu Chi Gian về điểm này không tiếng động chiến đấu. Nàng chờ đến lao tổ tông cùng Mục Tử Du đều tiến vào sau, cũng đem Kha Tử Huyên cấp triệu tiến vào. Kha Tử Huyên là lần đầu tiên tiến vào lưới trời thời không, cảm giác hết thảy đều thực mới lạ. Đặc biệt lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vân Hinh thân nhân. Tử Huyên, bọn họ đều là ta thân nhân, ngươi cũng nhận một nhận. Bạch Vân Hinh cấp nữ chủ giới thiệu thân nhân đồng thời, các thân nhân không phụ sự mong đợi của mọi người. Thực nể tình mà cấp nữ chủ hào phóng mà đã phát đại hồng bao. Kha tử huyên thu lễ thu đắc thủ mềm, miệng cười đến đều khép không được. Wow, bạch tiền bối thân nhân cảm giác đều thực giàu có, tu vi cũng rất cường đại bộ dáng đâu. chương 218 tiên nhị đại ơn ký. Hắc hắc, tiểu cửu, người đoán ta xin một cái lúc nào không? Tiểu kim long kim 13 vừa tiền đến, liền đắc ý mà đối mây trắng cửu khoe khoang. Mây trắng cửu những mày, nói nói xem. Long tử thời không? Kim 13 cười đến vẻ mặt sung sướng. Trí tôn ấn đại đại trực tiếp liền thông qua. Thế nào, có phải hay không cảm giác thực phù hợp long tộc thân phận? Thân tộc nhóm đều thói quen xương trí tôn ấn đại đại. Chủ linh nhóm lại thích xương chủ thần đại nhân hoặc đại đại, kỳ thật đâu, nó chính là cùng người. Mây trắng cửu nghe được Kim 13 nói. Lập tức triệu ra quân sáng, lựa chọn xin phòng cho khách quý công năng. Thiên hồ thời không. Kim 13 biểu môi, bất mãn mà nói. Ngươi muội muội không phải đã xin chữ thiên thời không sao, ngươi thiên hồ tộc xin như vậy lâu ngày không làm cái gì. Lãng phí tài nguyên là đáng xấu hổ. Ngươi biết cái gì, ta muội muội chữ thiên thời không là có đặc thù sử dụng, thiên hồ thời không là thiên hồ tộc chuyên dụng. Mây trắng cửu giải thích, cần thiết đem có đại biểu ý nghĩa tên cấp chiếm trước. Bằng không, bị người có tâm chiếm đi. Còn phải tiêu phí đại giới đổi về tới. Kim 13 như suy tư gì, nết lên ngón tay cái, tán một tiếng, có đạo lý. Mây trắng cửu đắc ý mà nghĩ thầm. Hắn chỉ số thông minh há là người một cái xuẩn long có thể so. Liên ở mây trắng cửu vừa mới chiếm trước thiên hồ thời không tên lúc sau. Thần tộc khác giống như mang mọc sau mưa, sôi nổi chiếm trước tên. Cái gì huyền vũ thời không, chu tước thời không, bạch hổ thời không, thanh long thời không từ từ. Một tức gian đều bị chiếm trước. Còn có cư nhiên đoạt chú cùng loại chữ thiên thời không tên. Tỷ như mà tự thời không, người tự thời không, phượng tự thời không từ từ. Thậm chí còn có chiêm trước yêu tự thời không cùng ma tự thời không. Lưới trời thời không trong lúc nhất thời, nên đón kịch liệt nhất đoạt chú tên khi chiều. Đương nhiên, trở lên những cái đó đều là có bối cảnh thần chiêm trước, bằng không, chủ thần đại nhân không cho thông qua cũng là hưởng phí. Bạch Vân Hinh nhìn đến mới nhất điện thoại báo cáo. Nhìn không được nhớ tới đệ nhất thế trên địa cầu đoạt chú vực danh phong trào, đặc biệt là đoạn vực danh cùng có chút ý nghĩa vực danh, phần lớn đều bị đăng ký xong rồi. Sau đó, xuất hiện vực danh giao dịch. Không biết nơi này có thể hay không cũng xuất hiện, thời không tên giao dịch đâu. Ha ha, hẳn là sẽ không. Bạch Vân Hinh cười lắc lắc đầu. Lưới trời thời không phòng cho khách quý, cũng không phải là bình thường ký chủ có thể xin. Có lẽ thần tộc nhóm đại biểu có thể xin đến. Đặc thu ký chủ, hoặc là công đức cường đại ký chủ, cũng có thể xin đến. Những người khác chỉ có thể không biết làm gì. Này chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Đám người đến đông đủ sau. Chữ thiên thời không phòng cho khách quý Triệu Khai lần đầu tiên hội nghị, chuyên môn tham thảo như thế nào cứu trợ đặc thù thể chất giả vấn đề. Ta duy trì muội muội ý tưởng, có thể cấp đặc thù thể chất giả cấy vào một đoạn ký ức. Mây trắng cửu cái thứ nhất phát biểu ý kiến, chỉ cần muội muội làm sự, hắn đều sẽ không hề điều kiện mà duy trì. Này nha liền một muội khống. Mục Tử Du cũng cử đôi tay tán thành. Hình như ý tưởng phi thường hảo, ta kế tiếp nói một chút, hẳn là cấy vào cái dạng gì ký ức. Vừa không sẽ ảnh hưởng bọn họ tâm ma Lại có thể được đến lớn nhất trình độ cảnh giới Hảo sao Vị này trực tiếp liền tiến vào chiều sâu để tài thảo luận Còn có để người có bất đồng ý kiến Tóm lại Phòng cho khách quý không có người dám có gì nghị Bạch Vân Hình ý tưởng đã tương đương trực tiếp sáng tỏ Không có so cấy vào ký ức Càng phương tiện mau lẹ biện pháp Tin người đến sinh cơ Không tin so chết càng bị thương Dù sao từ chính bọn họ đi lựa chọn đi Vì thế Chữ thiên thời không lần đầu tiên hội nghị thực mau liền kết thúc. Kỳ thật, chính là Bạch Vân Hinh phát biểu một chút chính mình cái nhìn, sau đó đại gia làm một ít bổ sung. Kha tử huyên nghe xong, chỉ cảm thấy nỗi lòng cuộn cuộn, kích động không thôi. Nàng cũng muốn vì cấm vòng giới bọn tỉ muội làm điểm cái gì. Chỉ là, năng lực hữu hạn Con Hảo có một vị cường đại ký chủ, có chỗ dựa chính là ngưu ít. Trở lại khấu tiên thành sau. Bạch Vân Hinh cùng Kha tử huyên kết bạn du lịch, kỳ thật. Các nàng là vì thu thập càng nhiều thiên tài địa bảo. Khấu tiên thành là ngũ sắc đại lục trung tâm. Nơi này bảo bối, tự nhiên càng nhiều càng toàn, niên đại càng cao. Nếu là phía sau mà người đã biết, có lẽ sẽ đau lòng đi. Chờ đến hai người kiếm được bắt mãn buồn mãn là lúc, tiểu manh rốt cuộc phân tích ra kết quả. Chúng ta cần thiết tiến vào phi thăng hộ pháp trận, mới có thể cuối cùng xác nhận vượt rào tiết điểm. Bạch Vân Hinh đối như vậy kết quả phi thường không hài lòng. Nhưng nàng cũng biết Mấy ngày liền cơ thần tôn đều có thể giấu giếm được thiên cơ. Khẳng định không phải tiểu manh vầy vây tay, là có thể phát hiện. Không vào hang cọc, làm sao bắt được có con. Bạch Vân Hinh quyết định, lập tức đi khấu tiên thành thành chủ phủ xin tư cách, đạt được một cái vì phi thăng giả hộ pháp danh lạch. Chủ nhân, xem, đó là tiêu lả lướt đi. Tiểu thất mắt sắc mà nhìn đến, đang từ thành chủ phủ ra tới tiêu lả lướt. Tiêu lả lướt không phụ trọng vọng. Nàng trở thành lần này đệ nhất thánh nữ, lấy lanh diễ Thực hảo, ta đang muốn tìm này đó thuần âm thể chất giả đâu, như vậy, liền tư đệ nhất thánh nữ bắt đầu đi. Bạch Vân Hình muốn vì này đó đặc thù thể chất giả cấy vào ký ức. Chỉ là ít nhất muốn cùng bọn họ có điều giao thoa mới được. Tiêu là lướt ra khỏi thành chủ phủ, vừa mới tế ra đệ nhất thánh nữ ngồi giá pháp khí. Ở ngũ sắc đại lục, chỉ có đệ nhất thánh nữ cùng đệ nhất thánh tử, mới có tư cách cười phi hành pháp khí. Liền tu sĩ cấp cao đều không có tư cách này. Đột nhiên... Nàng cảm ứng được một cái giống như đã từng quen biết thần thức. ngẩng đầu hướng tả nhìn lại. Người nọ đúng là Bạch Vân huynh Nàng còn nhớ rõ, vị kia đã từng biểu tình rất quái dị nguyên anh kỳ tu sĩ. Vị đạo hữu này, cùng nhau tâm sự như thế nào? Tiêu là lướt mở miệng người Bạch Vân huynh Bạch Vân huynh vừa định tìm cái gì lấy cớ, tiếp cận tiêu là lướt. Không nghĩ tới, đối phương lại chủ động người nàng. Bạch Vân huynh biết nghe lời phải mà, vào đệ nhất thánh nữ phi hành pháp khí. Đây là một đóa giống như bạch liên hoa bộ dáng pháp khí. Ai, luyện chế thành cái gì bộ dáng không được, một hai phải luyện chế thành bạch liên hoa hình thức. Luyện khí xưa cũng rất đầu bức. Bạch vân huynh trong lòng chửi thầm. Bên trong cùng mặt khác phi hành pháp khí không sai biệt lắm, là cao giai cực phẩm phi hành pháp khí. Nghĩ đến này cấm vòng giới có vô số thiên tài địa bảo, cấp đệ nhất thánh nữ lộn một trận cao giai cực phẩm pháp khí cũng không có gì hảo kỳ quái. Tiêu thánh nữ, ta đạo hào là thiên huynh chân nhân. Bạch Vân Huynh đầu tiên là tự giới thiệu một chút. Hai người tu vi cùng giai, liêu để tài đầu tiên là từ tu luyện phương diện vào tay, dần dần mà liêu khởi tu chân giới một ít bắt quái. Chưa từng tưởng, tiêu là lướt kiến thức cũng không chỉ cực hạn với cấm vòng giới. Bạch Vân Huynh trong lòng không cấm dâng lên một tia nghi hoặc, mau đến đệ nhất thánh nữ cung khi, tiêu là lướt hơi chút có chút phân thần. Bạch Vân Huynh lập tức nắm lấy cơ hội, Tiểu Manh kịp thời mà đem một đoạn ký ức cấy vào đến tiêu là lướt thức hải bên trong. Đinh. Chúc mừng ngươi, thu thập đến tiên nhị đại ấn ký, khen thưởng 10 vạn công đức giá trị. Như thế dễ nghe em thai thành âm. Cư nhiên là thời không ấn chuyển vào Bạch Vân Hinh thức hải. Có ý tứ gì? Tiên nhị đại. Thời không ấn cư nhiên liền tiên nhị đại đều có thể thu thập. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh đều sợ ngây người. Thời không ấn ấn ký thu thập công năng là sửa bản quá không sai, xác thật ra tăng rồi một đại hạng, tức thần nhị đại ấn ký bảng. Chính là, đó là thần nhị đại, không phải Tiên Nhị Đại. Này rốt cuộc là Bê đâu vẫn là Bê đâu. Chương 219 này không khoa học. Này không khoa học. Chữ Thiên Thời không nổi, lần thứ hai hội nghị khẩn cấp triệu khai. Bạch Ngàn Phàm trực tiếp ồn ào ra tiếng. Hắn cùng Bạch Vân huynh nhấn nhân tộc cách nói, hẳn là xem như biểu huynh muội quan hệ. Mây Trắng Khải là đời trước tộc trưởng Mây Trắng Dễ, cùng phu nhân Bạch Ngàn mợ chi tử. Mây Trắng cửu cùng Bạch Vân huynh tổ mẫu Bạch Ngàn mợ. Là đương nhiệm tam trưởng lão Bạch Ngàn đồng thân cô cô, Bạch Ngàn Phàm là Bạch Ngàn đồng chi tử cho nên, ấn nhân tộc bối phận tính. Bọn họ hẳn là xem như tam đại họ hàng gần biểu huynh muội đều là thiên hồ tộc, quan hệ tự nhiên không bình thường. Vì thế, Bạch Vân Hinh cấp bạch ngàn phàm mở khách quý quyền hạ. Tiểu Kim Long là mục mính hôn sư phụ, cũng coi như là người một nhà. Nếu là thần tộc khác, Bạch Vân Hinh là sẽ không dễ dàng cho người khác khai quyền hạ. chữa thiên thời không, là nàng ấn ký bảng thượng vai chính nhóm không gian. Dù sao, nàng đến lúc đó sẽ đem ca ca mây trắng kiểu. Bạch ngàn phàm cùng tiểu kim long đều nạp vào thần nhị đại ơn ký bằng đơn. Có công đức muốn cùng nhau kiếm, cùng nhau chia sẻ sao? Kỳ thật, bọn họ mới xem như chân chính thần nhị đại. Bọn họ ở thần giới sinh ra, lại bình yên mà vượt qua gian nan dự linh thần kiếp. Đến nôi đến lúc đó có thể hay không thu thập đến. Kia cần thiết thu thập đến a? Bằng không, nàng sẽ cùng chủ thần đại nhân hảo hảo nói nói chuyện. Đúng vậy, quá không khoa học. Mây trắng cửu cũng là vẻ mặt bất mãn. Dựa vào cái gì a? Thần nhị đại ấn ký bảng đơn, thế nhưng không phải hắn cái thứ nhất. Chúng ta mới là chân chính thần nhị đại, liền tính không phải chúng ta, hôn nhi bọn họ hẳn là so cái gì tiên nhị đại muốn chính tông đi. Tiểu Kim Long Phi thường nghiêm túc mà đưa ra kháng nghị. Liền tính hắn không thể cái thứ nhất tiến vào bảng đơn. Ít nhất hắn đồ đệ, ký chủ thân nhị tử, vẫn là đệ nhất cái nhị tử, cần thiết cái thứ nhất tiến vào thần nhị đại bảng đơn. Như vậy mới tính hợp lý, không phải sao. Khu, khu. Bạch Vân Hinh không thể không ra tiếng chân an các gấu thể. Mọi người đều trước đừng kích động, chúng ta trước thảo luận một chút, cái này tiên nhị đại là tính thần nhị đại bảng đơn đâu, vẫn là thuộc về mặt khác hạng bảng đơn. Mặt khác hạng, cần thiết mặt khác hạng, tuyệt đối phi mặt khác hàng mặt chút. Mây trắng kiểu, Bạch ngàn Phàm cùng Tiểu Kim Long chăm miệng một lời mà nói. Cái kia, Tiểu Manh nhịn không được mở miệng, dường như tiên nhị đại đã trực tiếp nạp vào thần nhị đại bảng đơn thượng. Không tin, các ngươi xem một đạo quần sáng xuất hiện ở đại gia trước mắt, đúng là thần nhị đại ấn ký bảng tổng bảng đơn. trước mắt liền một cái lẻ loi thân ảnh, vừa vặn là thanh thuần lãnh não cô diễm tiêu là lướt đồng học. gì? Mục tử du kinh dị một tiếng. bạch vân huynh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. vị này tiên nhị đại, thực tượng ta tiên giới mộ vị lão Hữu hắn tìm hậu bối, đã hoa mấy cái kỷ nguyên. hoa dừa. cư nhiên sẽ như vậy xảo. ai? thiên du ngươi đừng nói sang chuyện khác. mây trắng cửu bất mãn mà kêu lên. Mục tử du sở sở cái mũi, vẻ mặt vô tội. Ta nói chính là lời nói thật. Ta vị này lão hữu có chút đặc thù, là tiên giới nhất cổ xưa tiên nhân trí nhất. Nghe nói, hắn đã đạt tới nửa bước thần cảnh giới, chậm chạp không phi thăng thần giới, chính là bởi vì vẫn luôn đang tìm kiếm hậu bối. Nếu là tiêu là lướt thật là vị này nửa bước thần hậu đại. Kỳ thật, nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng có thể tính làm là thần nhị đại. Dựa, trùng hợp như vậy, hay là mông ta đi. Thiểu Kim Long tiêuêu lên trói thai nhịmạ cư nhiên bị loại này gần cầu cấp nhanh chân đến trước khó chịu Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà nhúnú vai Kỳ thật, cái thứ nhất tiến vào thần nhị đại bảng đơn cũng không có gì đứng hàng hết thể xem thực lực tư ấn ký bảng sửa bản lúc sau đồng thời đẩy ra hạng nhất thực lực bảng xếp hạng xếp hạng dựa trước sẽ có công đức giá trị khen thưởng như thế hết thể dựa thực lực nói chuyện Bạch ngàn Phàm sắc mặt lúc này mới đẹp một ít ai này đó thần tộc các gấu tệ A Một đám đều là tiểu hải tử bộ dáng, nói chuyện một hai phải ông cụ non dường như. Thật sự thực manh thực đáng yêu. Kha tử huyên mắt lấp lánh, sớm đã toát ra vô số bị manh đảo phào phào. Nàng trong lòng may mắn không thôi. May mắn nàng là vai chính ấn ký bảng, không cần cùng này đó thực lực cường hãn thần nhị đại nhóm đi tranh cao thấp. Kha tử huyên triệu ra bản thân vai chính ấn ký bảng. Xếp hạng nàng phía trước còn có 5 tên vai chính. Trong đó, đệ nhất vị là thiên tài lưu vai chính, tên là đoan mục thủy một xem ra nàng cũng muốn càng nỗ lực mới được nói lên đoan mục thủy một vị này thiên tài bạch vân Hinh cũng không thể không đội phục hắn nghe mục trà hy nói đoan mục thủy một cũng nổ ra đạo của mình đúng là đan đạo hảo sao hắn nguyên bản liền rất thiên tài cái này tấn giai càng không có ngẽn cửa nếu là làm hắn lại được đến vạn năng linh khí trao tặng thu thập quyền hạ nghĩ đến thực lực của hắn sẽ càng nịch thiên đi đoan mục thủy một loạt ở vai chính ấn ký bảng đệ nhất vị danh xứng với thật Bạch Vân Hinh nhìn này đó bằng đơn, trong lòng dâng lên vô hạn lý tưởng hào hùng. Hy vọng mau chóng cùng thân nhân vai chính nhóm đoàn tụ. Hảo đem thời không ấn tử tiết điểm toàn phát đi xuống, lại giao cho bọn họ thu thập quyền hạ. Hy vọng đại gia thu thập đến càng ngày càng nhiều vai chính, phong phú bằng đơn. Ít vài người, thật là không đủ xem a. Bạch Vân Hinh nguyên còn tưởng ở ngũ sắc đại lục, hảo hảo mà thu thập thiên tài địa bảo, tranh thủ chọn thêm tập một ít, cung cấp phía sau màn giả nhiều điểm tổn thất nhưng nàng giờ phút này đã gấp không chờ nổi, tưởng mau rời khỏi cấm vòng giới, còn có rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu, rất nhiều vai chính cùng thần nhị đại chờ nàng. lại nói tiêu là lướt đồng học, nàng bị bạch vân huynh cùng tiểu manh cấy vào ký ức, một trận hoảng hốt qua đi, mở tròn mắt, dùng kia phức tạp mà lạnh băng mà ánh mắt quét về phía bạch vân huynh. quả nhiên người là biết đến, bạch vân huynh ở tiêu là lướt thanh tình khi đã rời khỏi chữ thiên thời không. nghe vị này tiên nhị đại ý tứ, nàng sớm đã biết phi thăng bí mật kia nàng còn cạnh tranh đệ nhất thánh nữ chi vị, là có ý tứ gì? Đột nhiên, một đạo mãnh liệt bá đạo thần thức, trực tiếp hướng Bạch Vân Hinh tập kích mà đến. Một đoạn càng thêm xa xăm cùng phức tạp ký ức, trực tiếp ấn nhập Bạch Vân Hinh thức hải Nị mạ, bị phản vệ Không, múa dịu qua mắt thợ có hay không? Bạch Vân Hinh cho rằng chính mình cùng tiểu manh cương đại, có thể dễ dàng cho người ta cấy vào ký ức. Nàng thừa dịp tiêu là lướt phân thần hết sức, xác thật thành công. chính là Tiêu lả lướt lại không đợi nàng phân thần, liền trực tiếp đem ký ức mạnh mẽ tới vào nàng thức hải. Bạch Vân Hinh phía trước sở làm, nhưng còn không phải là múa dịu qua mắt thợ sao. Nhân ra thần thức cũng rất cường đại, thậm chí đều so nàng càng cường. Đương nhiên, Bạch Vân Hinh cũng không có đối nàng bố trí phòng vệ. Đều đã thu thập tới rồi ấn ký, xem như người một nhà. Hảo đi, cái này, ai cũng đừng nghĩ hoài nghi tiêu là lướt này cái tiên nhị đại, có cái gì không bằng thần nhị đại. Tiêu là lướt nếu là không có truyền thừa hoặc là nghịch thiên bí thuật. Liên tính Bạch Vân Hinh không bố trí phòng vệ, cũng không có khả năng dễ dàng cho nàng tấy vào ký ức. Bạch Vân Hinh nói như thế nào cũng là thần nhị đại, còn có thiên hồ tộc truyền thừa, tuy rằng không có thể hoàn toàn giải phong, nhưng nàng còn tu luyện hồn lực bí thuật, thần thức cùng linh hồn chi lực là tương đương cường hãn. Bạch Vân Hinh không thể không kiên nhẫn mà tiêu hóa, tiêu là lướt bộ phận ký ức. Xem ra, mục tử Du suy đoán nàng có thể là mẫu vị nửa bước thần hậu bối. Hẳn là chính xác. Tiêu là lước vị này tiên nhị đại, so bạch vân hình thật đáng buồn thảm nhiều. Nàng ở đệ nhất thế vào nhầm cấm vòng giới lúc sau, vô luận luân hồi nhiều ít thế đều không thể rời đi. Khó trách nàng trưởng bối, lấy nửa bước thần thực lực, đều vẫn luôn vô pháp tìm được nàng. Thật sự là cấm vòng giới cấm chê quá lợi hại duyên cớ. Nơi này mấy ngày liền cơ thần tôn thiên cơ, đều nhưng dễ dàng che chăn rớt. chương 220 giờ tí không ấn. Như vậy, ngươi nhưng có biện pháp rời đi cấm vòng giới Bạch là lướt là người từng trải, rất rõ ràng phi thăng bí mật. Nàng không có đối Bạch Vân Hinh có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ cần có một chút hy vọng nàng đều sẽ không bỏ qua. Vô luận luân hồi nhiều ít thế, nàng đều sẽ không từ bỏ tìm kiếm, rời đi cấm vòng giới biện pháp. Điểm này nhưng thật ra cùng Khổng Lập Hàn rất tượng, vì có thể thoát đi cấm vòng giới, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới. Khổng Lập Hàn liền ký ức đều có thể làm các nàng xem xét, mà tiêu là lướt càng là trực tiếp đem ký ức chia sẻ cấp Bạch Vân Hinh có thể thấy được, bọn họ đều là chân chính đã chịu quá khi dễ cùng làm đủ. Bạch Vân Hinh càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Cần phải cứu ra này đó, sắp thụ hại đặc thù thể chất giả. Ta đang tìm tìm vượt rào tiết điểm, theo trước mắt sở nắm giữ tin tức phân tích, cái này tiết điểm rất có khả năng chính là phi thăng hộ pháp trận phi thăng thông đạo. Bạch Vân Hinh cực có kiên nhẫn mà cùng Tiêu Lã lướt giải thích. Tiêu Lã Lược nghe nghe, ánh mắt càng ngày càng thanh minh. Như vậy, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được cái này tiết điểm. Nàng ở phía trước mấy lời, đều phi thăng qua tiên giới, đối phi thăng thông đạo cảm ứng, tự nhiên so bạch vân hình hiếu thắng nhiều. Thật là quá tuyệt vời. Bạch vân hình có thể từ nàng bộ phận trong trí nhớ nhìn ra tới, kia còn có gì nhưng lo lắng. Đây là vạn năng linh khí, công năng rất cường đại. Rốt cuộc lại đưa ra đi một quả vạn năng linh khí. Ấn ký bảng thượng vai chính cùng thần nhị đại nhóm, đại gia chạy nhanh hải lên, cùng đi thu thập, cùng đi kiếm công đức. Không hề nghi ngờ, tiêu lã lướt được đến vạn năng linh khí sau. Thật sâu bị nó cường đại công năng, cấp hấp dẫn. Mục Lao tổ là Minh Nguyệt giới tu chân liên minh, đặc biệt luyện chế vạn năng linh khí. Công năng nguyên bản liền rất cường đại. Lại trải qua thời không ấn tiết điểm cải tạo cùng trao quyền, này công năng không sai biệt lắm có thể cùng thời không ấn cùng so sánh. Bạch Vân Hinh dứt khoát đem nó gọi là giờ tí không ấn. Lấy này phân chia đại ngàn giới bình thường vạn năng linh khí, có giờ tí không ấn, ta có thể trực tiếp thu thập đến phi thăng thông đạo tiết điểm. Tiêu là lướt tự tin tràn đầy mà nói. Như vậy, do xét tiết điểm nhiệm vụ liền giao cho người ha. Wow! Người nhiều chính là dễ làm sự. Trước kia sở hữu rõ xét cùng thu thập nhiệm vụ, đều đến từ chính mình thời không ấn chấp hành. Cái này hảo, có chia sẻ nhiệm vụ người, cảm giác thật là bổng đồng, đồng đát. Bạch Vân Hinh đem tiêu là lước mang tiến chữa thiên thời không? Cho nàng khai khách quý quyền hạ, cũng đem thân nhân bằng hữu giới thiệu cho nàng. Cấm vòng giới tuy rằng là bị che chắn thiên cơ, là bị giam cầm thế giới. chính là. Nơi này cư nhiên xuất hiện hai quả ân ký. Thứ nhất là kha tử huyên vị này vai chính, còn có tiêu là lướt vị này tiên nhị đại. Nói, cùng thế giới có thể đồng thời xuất hiện hai gã ơn ký sao, như vậy không tính vi phạm quy định đi. Ai nha, chủ nhân, đương nhiên sẽ không làm. tiểu manh gần nhất thực hạp đi, vì sao đâu. Nó không chỉ có được đến chủ thần đại nhân ủy nhiệm quang vinh nhiệm vụ, còn không chỉ hoãn chủ nhân dò xét tiết điểm. Cái gọi là quang vinh nhiệm vụ, chính là các rơi các ký chủ. Đối phòng cho khách quý xin quyền hạn. Tóm lại, sở hữu ký chủ xin phòng cho khách quý tên, toàn bộ từ tiểu manh đại lý xét duyệt. mà, gia hỏa này quyền hạn đã có thể cao. Chỉ cần không phù hợp nó phẩm vị tên, toàn bộ cấp tờ SS rớt. Bất luận cái gì có gì nghị đặc biệt là cùng chữ thiên thời không quá gần tên, cũng cấp che chắn rớt. Tiểu manh, ngươi như vậy lợi dụng đặc quyền thật sự hảo sao? Bạch Vân Huynh ý tứ một chút, không thể không hỏi thượng vừa hỏi. Đỡ phải tiểu gia hỏa mất đúng mực. Đắc tội quá nhiều ký chủ Chủ nhân yên tâm đi Những cái đó đại lao lấy tên đều là cực kỳ khó nghe Ta toàn cấp xét duyệt thông qua lạp Như vậy liền sẽ không đắc tội có thực lực đại lao Còn không có lập lại Tư cách cũng đủ Không có làm việc thiên tư làm dối kỳ cương Nó quả thực thật tài tình Bạch Vân Huynh bất đắc dĩ mà cười cười Lại xem tiểu thất Nó ở lưới trời thời không đi dạo Nơi nơi chạy tới chạy lui Hàng tỷ nhiều thời không đâu Cũng đủ nó chơi điên rồi Mỗi cái thời không đều là một cái độc lập giả thuyết ảo cảnh. Bên trong thiên tài điệu bảo tuy rằng không phải chân thật tồn tại, nhưng cảm thụ lại là thật thật tại tại. Đặc biệt là mỹ thực, kia vị giác tuyệt đối chân thật. Đối với đồ tham ăn tới nói, còn có cái gì so nơi này càng tốt đâu. Cho nên, tiểu thất chơi đến nhạc không về thủ. Kha tử huyên làm cấm vòng giới vai chính, nàng tốc độ tu luyện quá chậm, liền không hợp quy củ. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du phu thê thương lượng một chút. Chuẩn bị ở lưới trời thời không tìm kiếm một cái thích hợp thời không, chuyên môn cấp kha tử huyền khai cái cửa sau, đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh một chút. Kha tử huyền liền ở bên trong bế quan. Chờ nàng xuất quan khi, ở lưới trời thời không đã ngây người 100 năm, thẳng tới nguyên anh hậu kỳ tu vi. Mà cấm vòng giới mới qua đi một năm thời gian. Loại này nhanh hơn thời gian tu luyện phương thức, bình thường tu sĩ khẳng định không được. Liên tính tu vi đã tới, cảnh giới không song, đặc biệt là tâm cảnh không song, độ kiếp khổ sở Kha tử huyên không có loại này thai hoàng ẩm. Nàng kiếp trước nguyên bản liền tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ, tâm cảnh sẽ không không xong, nhất thích hợp loại này ra tốc thời gian tu luyện phương thức. Sư Muội, Không lập hàn nghe bạch vân hình đề qua, Kha tử huyên đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Nhưng hắn chính mắt nhìn thấy khi, khó tránh khỏi khiếp sợ, sư muội ngươi thật là thiên tài đâu. mật bảo gì đó, tự nhiên không nên nói ra ngoài miệng. Nơi này là cấm vòng giới, hết thể tiểu tâm vì thượng. Kha tử huyên thực vừa lòng khổng lập hàn không dò hỏi tới cùng biểu hiện. Sư Minh, chúng ta nhất định có thể rời đi cấm vòng giới, chúng ta sẽ vĩnh viên ở bên nhau, cộng đồng đi truy tìm thiên đạo. Cuối cùng phi thăng thần giới, nhảy ra luân hồi. Ân, Khổng lập hàn gắt gao ôm ái nhân, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Sư Mội là hắn hai đời tới sâu nhất nghiệp tưởng, rốt cuộc ở bên nhau. Nay liền đã thực hạnh phúc. Chuyện khác, hết thể xem cơ duyên đi. Một năm sau. Rốt cuộc. Chờ đến một người độ kiếp kỳ thuần dương thể chất giả, đặt tới viên mãn chi cảnh, chuẩn bị phi thăng. Để cho Bạch Vân Hinh cảm thấy hâm mộ ghen tị hận chính là nơi này tu sĩ, căn bản không cần ngộ đạo là có thể trực tiếp phi thăng. Nếu như bị các thế giới khác người tu chân biết, khẳng định sẽ hâm mộ chết. Cấm vòng giới phi thăng phát tắc, rốt cuộc bị đổi thành cái dạng gì. Chẳng lẽ bằng một vị tiên tôn thực lực là có thể làm được. Như vậy, thiên hồ tộc cổ thần tộc thực lực như thế nào liền làm không được đâu. Bạch Vân Hình đứa môi, thật là thật quá đáng. Sao lại có thể có như vậy nịch thiên che chắn thiên cơ bí thuật đâu? Quá tà môn. Vị này độ kiếp kỳ sắp độ kiếp tu sĩ, đúng là phù tông một người trưởng lão. Nghe nói, Kha Tử huyên kiếp trước bị trương lộng nguyệt tính kế khi, liền có tên này trưởng lão bức tích. Vậy không gì hảo thuyết. Ngài làm ơn tất trực tiếp phi thăng đi. Kha Tử huyên cùng khổng lập hàn, đều không có đem phi thăng bí mật cáo chi tính toán. Bí mật sao có thể cáo chi kẻ thù? Liên tính là thánh mẫu bạch liên hoa cũng không thể làm như vậy a Như vậy, liền từ chúng ta tới vì này hộ pháp đi. Bạch Vân huynh Kha Tử Huyên cùng Khổng Lập Hàn đều xin hộ pháp tư cách. Tiêu là lướt là đệ nhất thánh nữ. Nàng không cần xin, trực tiếp liền có như vậy tư cách. Chỉ cần xin thông qua, Khấu Tiên Thành sẽ không ngăn cản bất luận cái gì tu sĩ đi hộ pháp, đặc biệt là đặc thủ thể chất giả. Bởi vì, hộ pháp đối với hiểu được phi thăng là có trợ giúp. Khấu Tiên Thành con ước gì đặc thủ thể chất giả đều có thể đi hộ pháp, làm cho bọn họ nhiều hơn hiểu được, để càng dễ dàng phi thăng tiên giới. Làm tốt phía sau màn đại lão, cung cấp quần quật không ngừng lô đỉnh. chương 221 tiên nhân hộ pháp, khấu tiên thành nhất mảnh đất trung tâm là một mảnh vùng cấm. Đúng là phi thăng hộ pháp trận vị trí nơi. Tiểu manh dựa vào khổng lập hàn cùng tiêu là lước ký ức phân tích ra. Phi thăng hộ pháp trận lấy khấu tiên thành vì trận tâm, năm đại chủ thành vì trục, hoàn toàn bao trùm toàn bộ ngũ sắc đại lục liên tính cấm vòng trong giới phát sinh bạo loạn chỉ cần mở ra phi thăng hộ pháp trận tuyệt sát trận thực dễ dàng đem ngũ sắc đại lục sở hữu người tu chân trực tiếp nháy mắt hạ gục cho nên phía sau màn người căn bản không sợ bên trong người tu chân tạo phản cho dù nơi này bại lộ hắn cũng có thể nháy mắt đem này hết thể toàn bộ hủy diệt bạch vân huynh như thế điệu thấp xử sự, sự cũng sợ phía sau màn người trực tiếp đem nơi này mà sát mặc kệ như thế nào cấm vòng giới người tu chân đều là sống sở sở sinh linh Nếu là bởi vì nàng không cẩn thận, dẫn tới nhiều người như vậy biến thành hôi phi, tiêu nghiệp nghiệt đều sẽ chuyển đến trên người nàng. Còn nữa, nơi này còn có hai vị vai chính đâu. Cũng không biết cùng giới xuất hiện hai gã vai chính, có thể hay không phát sinh cái gì không thể đoán trước hậu quả. Chủ nhân, không cần lo lắng, kha tử huyên cùng tiêu là lướt là bất đồng. tiểu manh chỉ có thể như vậy an ủi chủ nhân. Chính là, bởi vì chúng ta duyên cớ, đem các nàng liên hệ ở bên nhau, không phải sao. Tiểu thất có chút không xác định, khẩn trương hề hề. Thật sự là bị vai chính hô sợ. Bạch Vân Hinh cẩn thận nghe hai linh ý kiến, tổng hợp suy xét một chút. Ta quyết định, do xét tiết điểm sự trực tiếp giao cho tiêu là lướt. Hộ pháp sao, ta ở nhất bên ngoài hảo. Phi thăng hộ pháp trận tổng cộng có 9 đạo hộ pháp tầng. Bởi vì phi thăng kiếp liền có 9 đạo lôi kiếp. Tuy nói cấm vòng giới người tu chân phi thăng, không cần ngộ đạo, nhưng lôi kiếp là tránh bất quá đi. Đây cũng là phi Thăng hộ pháp trận nguồn. Nhưng này đã là phi thường người tiên. Hơn nữa cũng là nghiêm trọng trái với thiên đạo pháp tắc. Không biết nơi này người tu chân phi thăng đi lên lúc sau, là như thế nào tấn giai cùng độ tiên kiếp. Sẽ không lại tới một cái cái gì tiên kiếp hộ pháp trở đi. Bạch Vân Hinh nghĩ đến đây, trong lòng cực kỳ xem thường một phen. Nếu là đều như vậy gian lận, kia còn tính tu đạo sao. Ân, chủ nhân, chúng ta liền ở bên ngoài mua mua nước tương hảo. Trung tâm hộ pháp tầng liền giao cho nữ chủ nhóm đi. Tiểu thất cố ý buông lấy trời thời không chơi trò chơi, chuyên môn chạy về tới. Chính là vì nhắc nhở chủ nhân, chủ sùng ba cái hạ quyết tâm, hộ pháp là lúc liền lựa chọn bên ngoài tầng. Kha tử huyên cùng khổng lập hàn bị phân đến trung gian đạo thứ 5 hộ pháp tầng, tiêu là lướt lựa chọn tận cùng bên trong đạo thứ 9 hộ pháp tầng. Nàng tưởng tận lực chuẩn xác không có lầm mà thu thập đến tiết điểm, nàng đã từng phi thăng quá vài lần, đối cái này phi thăng hộ pháp trận là tương đương hiểu biết. Đáng tiếc, tiêu là lước không hiểu. Cái gì là vai chính hố người, là làm lơ tu vi cùng lịch duyệt. Bạch Vân Hinh cho rằng tiêu là lướt cũng là vai chính. Cũng liền không có quá nhiều mà nhắc nhở nàng. Vì thế, nàng cũng đi theo lại bi thương một hồi. Ai, nếu là chúng ta vượt rào có thể mang lên người thì tốt rồi. Tiểu thất nhìn minh mang hộ phát trận, không cấm cảm thán. hử tiểu manh khinh thường mà hừ lạnh những cái đó đặc thù thể chất giả thế nhưng không một cái tin tưởng. Liền tính ta có thể dẫn người, cũng không nghĩ dẫn bọn hắn. Bạch Vân Hinh tiêu phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Cấp khấu tiên bên trong thành thuần âm thể chất cùng thuần âm thể chất giả, đều cấy vào một đoạn phi thăng bí mật ký ức. Đáng tiếc chính là, trừ bỏ tiêu là lớp vị này từng có trải qua. Thế nhưng không một người tin tưởng. Người đều là như thế này, không thấy quan tài không đổ lệ. Không tự mình trải qua một phen chắc trở, lại nào biết đâu rằng tốt xấu. Không lập hàng kiếp trước cũng chịu quá khuất nhục mới có thể tin tưởng không nghi ngờ. Kha tử huyên là trọng sinh, đều chết quá một hồi người. Nàng lại may mắn mà vào nhầm vô danh đảo, liền tính không có tự mình trải qua, cũng được đến càng nhiều tin tức. Cho nên, nàng cũng là tin tưởng. Hùng chi nàng còn phát hạ quá tâm ma lời thề. Những người khác sao, chỉ là có chút đoạn ngắn tin tức là sẽ không tin tưởng. Bạch Vân Hinh đã cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần bọn họ bên trong có người tin tưởng, liền sẽ miễn phí đưa tặng một quả vạn năng linh khí. Tuy rằng không có giờ tí không ấn như vậy cường đại, không thể thu thập không thể tiến vào lưới trời thời không. Nhưng bản năng linh khí nguyên bản, đều có một cái trung cực công năng. Kia cũng có thể phá không vật rào. Bên trong còn phong ấn vài điều thượng phẩm linh mạch đâu. Như thế danh tác đại đại giới mà, cho bọn hắn miễn phí cung cấp chạy trốn cơ hội, bọn họ lại không có một người quý trọng. Vậy không gì hảo thuyết. Làm cho bọn họ đều phi thăng tiên giới đi. Đều đi tự mình trải qua một phen khuất nhục cùng chắc chở, mới có thể nhớ tới một đoạn này ký ức. Sau đó, liền không có sau đó. Ai, chờ chúng ta đi tiên giới Đến lúc đó bọn họ còn chưa có chết, lại cứu bọn họ đi. Bạch Vân Huynh khẽ thở dài một tiếng. Nàng thật vất vả, muốn làm một hồi chúa cứu thế thánh mẫu Bạch Liên Hoa. Đáng tiếc, bị hiện thực vô tình mà đả kích đến thương tích đời mình. Thôi, hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn, bất luận cái gì cơ duyên bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ. Thật là không biết tốt xấu, chủ nhân, chúng ta không cần thiết vì bọn họ thương tâm. Tiểu Manh biểu môi khinh thường mà nói. Bạch Vân Huynh đồng ý, là... Ta chỉ là có chút cảm thán mà thôi. Nàng hiện tại làm sao có thời giờ đi quan tâm bọn họ. Vẫn là trước làm tốt tùy thời trốn chạy chuẩn bị đi. Có dĩ vãng bị hố kinh nghiệm, Bạch Vân Hinh kỳ thật đã thực bình tĩnh. Nàng ở vô linh giới khi, nữ chủ tạ phương cẩm còn gì cũng không có làm đâu. Chỉ nhìn xem, nàng không phải làm theo cũng bị hố. Hắc, chỉ cần tiêu là lướt thu thập đến tiết điểm, chúng ta là có thể lập tức thoát đi cấm vòng giới. tiểu manh có chút kích động mà nói. Phi thăng thông đạo đâu? nó thật sự có điểm gấp không chờ nổi đâu kỳ thật chỉ cần ở phi thăng hộ pháp trận nội mặc kệ là bên ngoài tầng vẫn là nội vây tầng đều là giống nhau bạch vân huynh tưởng ly nữ chủ kha tử huyền xa một chút chỉ là trong lòng tác dụng mà thôi với anh một đạo mãnh liệt tiếng sấm tức khắc vang vọng cả cái đại lục phi thăng lôi kiếp đạo thứ nhất kiếp lôi hung hăng về phía phi thăng hộ pháp trận tạm xuống dưới các vị tu sĩ chuẩn bị rót vào linh lực mở ra đạo thứ nhất hộ pháp tầng a Cư nhiên còn có người ở chỉ huy. Bạch Vân Huynh miệt thị mà nhìn người nọ liếc mắt một cái, vươn tay phải, đem linh lực rót vào đến hộ pháp tầng trung. Cái này cũng không thể làm bộ, cũng không thể chỉ làm bộ dáng. Cần thiết đưa vào tự thân linh lực. Nếu không, hộ pháp trận sẽ đem ngươi trở thành đã phế người, trực tiếp vứt ra hộ pháp trận. Quang, quang, quang. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, thẳng đến đạo thứ chín. Nị mạ, thật là trò đùa đâu. Bạch Vân huynh cực kỳ khinh bỉ nhìn trước mắt này hết thảy. Tổng cộng 9 đạo phi thăng lôi kiếp, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị hộ pháp trận ngăn cản ở. Vị kia độ kiếp phủ tông mỗi trưởng lão, thế nhưng thoải mái mà đứng ở hộ pháp trận tế đàn phía trên. Pháp ý chỉ là tổn hại mấy cái động, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Đây là ở Châm trọc Thiên đạo đi. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp qua đi, phi thăng thông đạo mở ra. Nguyên bản, độ xong phi thăng kiếp sau, là sẽ không lập tức phi thăng. Phải chờ tới tiếp dẫn thần quang buông xuống, mới có thể phi thăng. Theo lý, căn bản là không có gì phi thăng thông đạo. Cái gọi là phi thăng thông đạo, đều là tiên nhân hạ giới khi đi ngược chiều. Càng không phải vì phi thăng giả chuẩn bị. Xem, phi thăng thông đạo mở ra, tìm được tiết điểm. Tiểu Manh, Kha Tử huyên hồn linh Tiểu Tím, cùng với Tiêu là lướt hồn linh Giao Lam Xả Tiểu Lam. Đồng thời thu thập tới rồi vượt rào tiết điểm. Đều không phải là chạm đến gần, là có thể ưu tiên thu thập. T. Bạch Vân Hinh hít sâu một hơi, hai mắt trừng mắt phi thăng thông đạo cuối cảnh tượng. Nịm Mắt thấy phi thăng thông đạo một khắc đầu. Tiên giới thế nhưng cũng có mấy chục danh tiên nhân, đồng thời ở hộ pháp, chuẩn bị tiếp dẫn phi thăng giả. Nguyên lai, like, phi thăng hộ pháp trận chân chính trung tâm, thế nhưng ở tiên giới. chương 222 thiếu chút nữa bị phá hồi. Hoàn nên phi thăng tiên giới. Ba gã chín kiếp chân tiên mặt lộ vẻ mỉm cười, ở phi thăng thông đạo một khắc đầu vây tay. Đây là phụ trách tiếp dẫn tiên nhân Ba vị, chuẩn bị, chạy đi. Bạch Vân Hinh đồng thời cấp kha tử huyền, không lập hàn cùng tiêu là lướt chuyên âm. Ân. Phi thăng thông đạo một khắc đầu, trong đó một người chín kiếp chân tiên, nghi hoặc mà nhìn về phía Bạch Vân Hinh phương hướng. Di, từ đâu ra phá giới không gian dao động. Không tốt, nàng là người từ ngoài đến. Bắt lấy nàng. Ba vị chân tiên đồng thời ra tay. Ba con đại cầm nã thủ trực tiếp hướng Bạch Vân Hinh trộm tới. Hử, chậm. Bạch Vân Hinh vẻ mặt trào phúng. Nói cho các ngươi phía sau màn người chủ sự, thiên hồ tộc cùng hắn không để yên. Bang! Bang! Bang! Ba đạo diệt tiên tương đồng khi hoanh xuống dưới, thiếu chút nữa liền nện ở Bạch Vân Hinh trên người. Cũng may, Bạch Vân Hinh hơn nửa thân mình, đã tiến vào phá không không gian dao động bên trong, chỉ bị tạm bị thương non nửa thân. Dựa! Lao nương cùng các ngươi không để yên. Cùng thời khác đó, các ba đạo không gian dao động tiêu tán không còn. Đồng thời mất đi thân ảnh đúng là Kha Tử Huên không lập hàn cùng tiêu là lước. Nịm mà, ba vị chân tiên đều là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ bọn họ chỉ nhìn đến Bạch Vân Hình, không thấy khác ba vị cấm vòng giới dân bản xứ sao? Bạch Vân Hình thân ảnh ở tiêu tán là lúc, trong lòng rất bất mãn mà thầm nghĩ. Cấm vòng giới phi thăng hộ pháp trận nội. Lúc này đã khiến cho một trận khủng hoảng, rất nhiều người đều kiến thức tới rồi trước mắt phát sinh một màn. Có vài tên hộ pháp giả, cư nhiên hư không tiêu thất. Ba gã tiếp dẫn tiên nhân, thế nhưng công kích biến mất giả Chẳng lẽ, kia mấy người là bị tiên nhân đánh chết? Đại đa số hộ pháp giả đều như vậy tưởng, trong đó có vài tên là đặc thù thể chất giả. Lúc này bọn họ, sắc mặt trắng bệnh. Này mấy người, đúng là bị Bạch Vân Hinh cấy vào quá ký ức, thuần âm thể chất cùng thuần dương thể chất giả. Bọn họ chính mắt nhìn thấy một màn này. Phi thăng kiếp thật sự có tiên nhân hộ pháp? Vì sao sẽ có tiên nhân hộ pháp? Trong đó nếu không có nội tình, ai cũng không tin. Còn có kia vài tên đào tẩu hộ pháp giả. Hẳn là cũng từng có kia đoạn ký ức đi. Bọn họ dường như bỏ lỡ, cái gì chuyện trọng yếu phi thường. Đáng tiếc, đã không ai vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Cơ hội luôn là hơi tốn lướt qua, không có bắt lấy liền chờ vạn kiếp bất phục đi. Tiên rối ba gã tiếp dẫn tiên nhân, sắc mặt đồng dạng dị thường khó coi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là mau chóng đăng báo. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Lần này phi thăng kiếp ra bại lộ, bọn họ đều là có trách nhiệm. Không biết đến lúc đó trừng phạt, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Bọn họ đều là vẻ mặt đau khổ mà, thở dài một hơi. Hy vọng kia vài tên thoát đi đệ 108 hào cấm vòng giới tu sĩ, có thể bình yên vô sự. Không cần giống bọn họ giống nhau, không có bất luận cái gì tự do. Một cái không cẩn thận liền phải chịu trừng phạt. Loại này nhật tử, thật là thần tiên giống nhau tiêu giao nhật tử sao. Thần tiên, thật đúng là châm trọng đâu. Ba gã chân tiên đem tên kia lỗi trưởng láo tiếp dẫn đi lên sau, vội vàng mà rời đi. Hướng thượng cấp báo cáo đi. Lục giới ở ngoài. Ở mênh mang vô tận hôn đột vực, nào đó không biết tên thời không nội. Một vị người mặc bạch y dì, dì thần giả, chính nhìn trước mặt quần sáng. Chủ thượng, đệ 108 hào cấm vòng giới xuất hiện một người người từ ngoài đến. Trên quần sáng hắc y dì, dì nhân, thất cung tất kính mà bẩm báo. Bạch y dì, dì thần giả hơi hơi nhớ mày, nhàn nhạt nói, diệt. Chủ thượng, tên kiêu người từ ngoài đến đã thoát đi cấm vòng giới. Nàng lưu lại một câu, nói, ách, nói là Y. Nhân tiểu tâm mà trộn ngắm liếc mắt một cái chủ thượng, trộn dạ mà không dám nói. Nói đi. Bạch G.I.G. thần dạ vẻ mặt không kiên nhẫn. Phun ra nuốt vào giống cái cái dạng gì, tu chân giới còn có thể có cái gì đại nhân vật, nhiều lắm chính là vài tên tán tiên thôi. Thủ hạ của hắn đều là tiên nhân chân chính cùng thần nhân, sợ cái cái gì. Nói, nói là thiên hồ tộc cùng ngài không để yên. Y. Nhân nuốt nuốt nước miếng, được chứ, thế nhưng chọc phải sáu đại cổ thần tộc. Cái gì? Bạch Diyy thần giả rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Thế nhưng là Thiên Hồ tộc. Đáng chết, như thế nào hội ngộ thượng đám kia xảo trá vô sỉ Thiên Hồ tộc. Bạch Diyy thần giả hiếp hiếp mắt, đi cha. Chủ thượng, thuộc hạ đã cha quá. Ngươi nọ đúng là Thiên Hồ tộc tộc trưởng chi nữ chuyên thế, vào nhầm đệ 108 hảo cấm vòng giới. Nàng mang đi hai gã thuần âm thể chất cùng một người thuần dương thể chất giả. Hắc Ýy liề nhân cái chán đã đưa ra mồ hôi lạnh. Bị ngươi lẻn vào sau thoát đi, đã tội đến không nhẹ. Cư nhiên còn bị dẫn người chạy cầu, như vậy mất mặt sự, thật muốn khóc vượng ở nhà sĩ. Thiên hồ tộc tộc trưởng chi nữ vì sao muốn chơi chuyển thế. Thật là nhàn đến đạm đau. Chạy liên chạy, muốn mang đi khiến cho nàng mang đi đi. Hiện tại nhưng không nghĩ cùng thiên hồ tộc phát sinh xung đột. Lại nói, kia chính là giảo hòa xương thiên hồ tộc, phiền toái đâu. Đệ 108 hảo cấm vòng giới, về sau liền phóng chi nhậm chi đi, đừng lại quần nó. H.I.G. nhân nghe được chủ thượng nói, rõ ràng sửng suốt. Vậy trực tiếp từ bỏ, toàn bộ hủy diệt. Không. Bạch Ý dì thần giả nhàn nhạt mà lắc đầu, nếu hủy diệt liền thật cùng thiên hồ tộc kết toán. Vậy phóng không cần phải xem vào. Về sau nơi đó tiên nhân phi thăng đâu. Rốt cuộc là Ý gì hoa. Ngại như thế nào không nói rõ ràng, a a a, Hắc Ý dì nhân nhìn trước mặt trắng xóa một mảnh con sáng. Nội tâm vô cùng tích tụ. Ách, lúc này đây tội lỗi nhưng thật ra miễn, bởi vì cùng cao lớn thượng thiên hồ tộc có liên lụy. Chuyện may mắn chuyện may mắn Chính là, chủ thượng, ngài tốt xấu cấp cái trương trình hoa Hận nhất loại này mơ hồ không rõ ái mọi thái độ Cái này làm cho thủ hạ rất khó làm hảo đi Bạch Vân Hinh mang theo nửa người thương Xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương Tiểu manh vô hình sóng gợn lập tức tan khai đi Chủ nhân, ta không có cảm ứng được Kha tử huyên cùng tiêu là lướt giờ tí không ấn hơi thở Như vậy, cùng các nàng xem như thất lạc Bất quá, này không có quan hệ Quay đầu lại đi lưới trời thời không, liên hệ một chút các nàng là được. Bạch Vân Hinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cực phẩm chữa thương đan, ăn xong bắt đầu chữa thương. Cũng may nàng hôn độn thể chất tương đối lại kháng. Lại có bao nhiêu tầng phòng ngự thủ đoạn phòng hộ. Thiên lôi lại như vậy dễ chịu sao? Thiếu chút nữa bị phá hôi. Ai nha, chủ nhân, nơi này có thật nhiều thiên tài địa bảo Nga. Tiểu manh hương phấn mà bay đến không trung, cao hứng trên mặt đất thoán hạ nhảy, cái nôi diêu thành một đóa hoa. Bạch Vân Hinh khôi phục một ít sau, mở ra quần sáng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh quen thuộc, giống như đã từng quen biết hình ảnh. A, Nàng phát ra một tiếng thét trói thai. Chủ nhân, như thế nào lạp? Tiểu thất ra linh thú không gian, thứ trên quần sáng rời đi mắt hỏi. Vân vực! Nơi này là Vân vực! Bạch Vân Hinh kích động mà trận tròn hai mắt. Về đến nhà, tiểu manh, tiểu thất, chúng ta trở lại chính chúng ta chân chính ra. Cái kia quen thuộc độ kiếp gốc. Đúng là nàng trước một đời sinh ra địa phương. Cũng là thiên hồ ca ca che chở nàng, độ dựng linh thần kiếp địa phương. Cái này địa phương nàng sao có thể sẽ quên. Nơi này mới là thuộc về nàng địa bàn. Em ạ, thế nhưng là vân bực, nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Ai nha, chúng ta phát đạt. Tiểu manh hưng phấn mà kêu lên. Đúng vậy, đúng vậy, nhà chúng ta nguyên lai like như vậy giàu có a. Tiểu thất cũng cao hứng mà ở không trung nhảy tới nhảy đi. Mẫu thân, ta có thể nhìn thấy mẫu thân. Còn có hôn Nhi, không biết hắn tới rồi Vân vực không có. Bạch Vân huynh kích động đến, đều có chút không biết làm sao. Ai nha, muốn gặp đại chủ mẫu, ta đây biến trở về nguyên thân đi. Tiểu Thất Diêu thân vắng lên, biến trở về bảy màu tròn. Chủ nhân, tiểu manh ca ca, giúp ta nhìn xem có phải hay không trở nên xinh đẹp một chút. Nhất định phải cấp đại chủ mẫu lưu lại cái thứ nhất ấn tượng tốt. Chương 223 dựng linh thần kiếp. Ầm ầm ầm. Một trận manh liệt tiếng sấm tiếng động truyền khắp toàn bộ đại địa. Sơn xuyên vị này run dậy. trên bầu trời năm màu thiên lôi đang ở ấp ủ cuối cùng như thế. Nếu có chút kiến thức người nhìn đến tình cảnh này, khẳng định là có thể nhận ra, đây là có người ở độ kiếp năm màu lôi kiếp, kia chính là thần kiếp. Đột nhiên, chỉ thấy một đoàn lóa mắt màu quang từ mộ tu chân tinh mộ tòa sơn cốc bay ra tới, màu quang bên trong, thế nhưng có một con tiểu thiên hổ cùng một cái nữ anh, kia tiểu thiên hổ ôm nữ anh trực tiếp bại lộ ở lôi kiếp dưới. Hiển nhiên. Lần này độ thần kiếp chính là này chỉ tiểu thiên hồ, còn có nó trong lòng ngực nữ anh. Lúc này, lại là một trận đất dung núi chuyển, còn kèm theo kịch liệt tiếng xét đánh, đinh thai nhức góc. Bạch Vân Hinh là bị tiếng sấm thanh bừng tỉnh. Nàng vừa mở mắt, liền thấy được chính mình đang bị một con tiểu hồ ly ôm. Cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Dường như ở thật lâu thật lâu phía trước liền phát sinh quá, nhưng nàng lại dường như quên mất một ít rất quan trọng đồ vật. Nhưng hiển nhiên, hiện tại không phải nàng nghĩ lại thời điểm. Đây là muốn độ kiếp. Quả nhiên, thần cùng phàm nhân kết hợp là muốn tao thiên khiển. Bạch Vân Hinh chỉ nhớ rõ chính mình đến từ một cái tên là địa cầu giờ không, phi cơ rủi ro liền đã chết. Cũng không biết nơi nào ra sai, nàng thế nhưng mang theo ký ức trực tiếp đầu thai. Lại nói tiếp, nàng này một đời đầu một cái hảo thai. Phụ thân là thần giới sáu đại cổ thần tộc thiên hồ tộc tộc trưởng, thiên thần cảnh giới. Nàng là thỏa thỏa thần nhị đại A. Nhưng mẫu thân của nàng lại là phàm nhân một quả cái này thần nhị đại rõ ràng đánh chiếc gấu nghe nói là phụ thân tại hạ giới tìm kiếm luyện đan tài liệu vào nhầm một cái cổ thần trận chúng thần hồn tán mới cùng mẫu thân kia gì mẫu thân hoài song bảo thai một con là chân chính thiên hồ một khác chỉ chính là bạch vân huynh bình thường phàm nhân chi khu một quả ai lại nói tiếp đều là một phen chua xót nước mắt bạch vân huynh ở cơ thể mẹ chung khi nàng liền cảm ứng được bên cạnh tiểu thiên hồ nhìn nó một chút lớn lên một chút tu luyện mà nàng đâu Cho dù có thiên hồ tộc truyền thừa cũng vô pháp tu luyện a người thường nơi nào có thể tu luyện thiên hồ tộc công pháp cũng may có thần tộc truyền thừa thần thức tương đối cường đại cái khác đều tùy mẫu thân thiên hồ tộc là từ hỗn độn sơ khai liền có cổ xưa thần tộc bởi vì bọn họ tu luyện đến thiên thần cảnh liền có được cửu vĩ tương đương với chín thực lực giống nhau phân thân ở viễn cổ thời kỳ xưng là cửu vĩ tộc nhưng hiện thế cơ bản đều không như vậy đều bạch vân huynh có truyền thừa mới biết được đã từng có như vậy cái xương pháp. Cổ thần tộc sinh sản hậu đại không giống nhân tộc dễ dàng như vậy, cần thiết cụ bị năm nguyên hỗn độn thể chất. Thiếu một thuộc tính liền sẽ đánh mất thiên hồ tộc truyền thừa 1/3. Nếu khuyết thiếu hai cái thuộc tính, như vậy chính là bình thường linh hồ. Cho dù có điều kiện dựng dục ra đời sau, cũng muốn trải qua phi thường đáng sợ thần kiếp. Rất nhiều mới sinh ra thần nhị đại, chính là ở thần kiếp trung nga xuống. Bạch Vân Hình cũng là được đến hoàn chỉnh truyền thừa, tự nhiên cũng minh bạch thần kiếp đáng sợ trong lòng không cấm lo lắng lên. Nơi này tuy rằng có phụ thân bày ra thiên thần trận, nhưng xem kia kiếp lôi khủng bố bộ dáng, thật sự sợ quá người. Muội muội, không sợ. Tiểu Thiên Hồ cảm ứng được Bạch Vân Hinh sợ hãi, ra tiếng an ủi. A a. Bạch Vân Hinh phát ra lại là trẻ mới sinh á a thanh, còn không thể nói chuyện. Này trên lịch đại, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Một mẹ đẻ ra, một con là chân chính thần tộc, sinh ra là có thể ngôn, pháp lực cường đại một khắc chỉ phàm nhân chi khu, quá tiểu còn không thể nói chuyện. Thật là tưởng tức chết người tiết tấu a. Giờ phút này, thần giới đang có vô số song thần mắt thấy một màn này. Thiên hồ tộc nội, tộc trường mây trắng khải, gắt gao trừng mắt kia thần trận trên không năm màu kiếp lôi. Một viên thần tâm phảng phất bị vô số chỉ thần kiến ở tra đạp, cơ hồ không thở nổi. Nhiều ít kỷ nguyên tới, hắn đều chưa từng từng có như vậy củ tâm cảm giác. Hắn thật muốn lập tức bay đến bọn nhỏ bên người, đem kia đáng giận kiếp lôi hết thảy nuốt vào bụng đi nhưng hắn lại không thể đi. nếu có hắn cái này, thiên thần ở nói, tia thần kiếp liền biến thành thiên thần kiếp. thiên thần kiếp, mấy ngày liền thần gặp được đều sẽ hung hiểm vạn phần. huống chi là một cái vừa mới sinh ra tiểu thần linh, cùng một quả nho nhỏ phàm nhân. mây trắng khải nắm chặt nắm tay. nếu ở thời khắc nguy cơ, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới, trực tiếp đem bọn họ dịch chuyển đến khác thời không đi. hắn mới mặc kệ lúc nào không pháp tác trừng phạt đâu. hết thể trừng phạt đều từ hắn làm phụ thân tới gánh vác đi ở Mây Trắng Khải bên cạnh còn có Thiên Hồ Tộc tứ đại trưởng lão, bọn họ đều đã đạt tới thần tôn chi cảnh. Giờ phút này bọn họ cũng không thể so Mây Trắng Khải tới nhẹ nhàng. Mọi người đều mở to thần mắt khẩn trương mà nhìn, mấy viên thần tâm cũng ở không ngừng ngảy lên. Sáu đại cổ thần tộc trừ bỏ nhân tộc ngoại, sinh sản hậu đại khó khăn thật là một bộ huyết lệ sử. Cơ hồ mỗi một cái hậu đại truyền thừa, tất cả đều là phụ đại chăm hết chính mình sinh mệnh mới hoàn thành. Nếu là bổn tộc nội một đôi phu thê vậy tương đương với hai cái tộc nhân đổi một cái hậu đại, tộc nhân cũng liền càng ngày càng ít. đương nhiệm thiên hồ tộc tộc trưởng mây trắng khải chính là đời trước tộc trưởng cùng phu nhân, trả giá hai người sinh mệnh đại giới mới truyền thừa xuống dưới. nay lệnh thiên hồ tộc thực lực tổn hao nhiều, nếu mây trắng khải cùng phàm nhân hậu đại có thể bình yên truyền thừa xuống dưới. như vậy đối với các đại cổ thần tộc tới nói, kia đem ý nghĩa khai sáng một khác điều truyền thừa hậu đại con đường. đối nhân tộc mà nói, cũng là một kiện rất tốt sự. Nhân tộc sẽ tăng cường cùng mặt khác mấy tộc chi gian, chặt chẽ quan hệ. Lần này dựng linh thần kiếp, không hề nghi ngờ, đã chịu toàn bộ thần giới chú ý. Chỉ thấy kia thần trận trên không năm màu kiếp lôi, đã xúc thế trở phân phó. Thần trận nội năm màu thần quang, gắt gao bao vây lấy Tiểu Thiên Hồ cùng tiểu nữ anh huyền phụ trong đó. Và anh, Chợt thấy một cái màu trắng sét đánh sông thẳng mà xuống. Ở thần trận ngăn cản hạ, tập hướng Tiểu Thiên Hồ cùng Bạch Vân Hinh Lực Đạo rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nhưng nếu như bị tập chúng kia cũng là sẽ ăn không tiêu năm hậu quang đoàn linh hoạt trận lóe tiểu thiên hồ ôm muội muội trực tiếp liền tránh khỏi màu trắng xét đánh bạch vân hinh nho nhỏ trẻ mới sinh là không có tu luyện quá bình thường phạm nhân thể chất nơi nào chịu được kiếp lôi khí thế nhất phiên Bạch nhãn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh nhưng là bạch vân hinh thần thức lại còn có thể nhìn một màn này thật là tà môn rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu người đều hôn mê đi qua thế nhưng còn có thần thức chẳng lẽ là thần tộc truyền thừa nguyên nhân Dường như không này cách nói đi. Bạch Vân Hinh vô cùng nghi hoặc cùng dối dám mà nhìn. Tiểu Thiên Hồ dùng thần lực bảo vệ muội muội tâm mạch, như vậy muội muội tạm thời liền không có tính mạng chi nguy. Nhưng không chờ Tiểu Thiên Hồ hoán một hơi. Một đạo màu xanh lá xét đánh lại tạp hướng về phía bọn họ. Như vậy tình cảnh, sự khẩn nhìn chầm chầm này hết thể thần tộc cùng Bạch Vân Hinh, đều đào hút một ngụm khí lạnh. Tiểu Thiên Hồ vội vàng gian phun ra một ngụm hồng quang, hiển nhiên là Thiên Hồ đan hỏa. Hồng quang bao lấy nó cùng muội muội ngay tại chỗ một lần, hiểm hiểm mà tránh khỏi màu xanh lá sẽ đánh, tuy rằng đại bộ phận tránh khỏi, lại vẫn là ăn một bộ phận nhỏ, Tiểu Thiên Hồ toàn thân chật vật cực kỳ, nhưng nó trong lòng ngực Bạch Vân huynh lại lông tóc vô thường. Tiểu Thiên Hồ thở hổn hển, đứng lên tiểu thân mình, hiển nhiên vẫn nộ cực kỳ. Chương 224 Lục giới thần dụ. Tiểu Thiên Hồ hướng về phía trước một thoáng, huyền phù với không trung, Dùng thân lực bao bọc lấy muội muội, hai móng véo nổi lên quyết trước mặt dâng lên một đoàn năm mồ quang mang. Nay quang mang cùng nó trên người ngũ thải quang hoa thực tượng. Bên trong lại là bọc một viên kim đan, đúng là dựng linh thần đan. Giờ phút này, lưỡng đạo hắc hồng xét đánh đã là vọt tới nó trước mặt. Tiểu Thiên Hồ nhanh chóng bế lên muội muội, cơ linh mà hướng bên cạnh độn di tránh thoát. Lưỡng đạo xét đánh hung hăng mà tập chúng, kia bao vây lấy dựng linh thần đan ngũ thải quang hoa. Thần đan lập tức liền hôi phi yên diệt. Một màn này, lệnh vô số song thần mắt chủ nhân đều trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng đúng. Nay chỉ giảo hoạt tiểu thiên hồ, cư nhiên liền kiếp lôi cũng dám lừa gạn, quả thực làm người dở khóc dở cười. Mây trắng khải cùng dùng thần thức quan sát bạch vân hình, đều không cấm không nhịn được mà bật cười. Không biết tiểu gia hỏa là với ai học, thật là đáng yêu cực kỳ. ân vẫn là một vị hảo ca ca. Mây trắng khải trên mặt xả quá một tia vui mừng chi sắc. Nhưng không đợi đại gia có một tia thả lỏng. Kia cuối cùng một đạo kim hoàng sắc sẽ đánh, đột nhiên phích tới rồi tiểu thiên hồ trên người. Bạch Vân Huynh trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy mây trắng khải đôi tay đã hám khởi thần quyết, đang chuẩn bị sử dụng đại thần thông. Tiểu Thiên Hồ ôm Bạch Vân Hinh tiểu thân thể, ở thần trong trận khắp nơi phi loe trốn tránh. Kia nói xét đánh thế nhưng theo đuổi không bỏ. Mắt thấy càng ngày càng gần. Đột nhiên, Tiểu Thiên Hồ trong cơ thể bay ra một viên thần anh nội đan, bọc muội mội hướng sơn động động phủ phương hướng đầu đi. Đồng thời, Tiểu Thiên Hồ bản thể hai móng, lại là lại véo nổi lên một cái ấn quyết. Nó trên người ngũ thải quang hoa lập tức tối sầm lại. Toàn bộ tiểu thân mình vèo mà chui vào ngầm. Kim Hoàng sắc xếp đánh theo sát tiểu thiên hồ bản thể, hung tận mà vành xuống dưới. Tức khắc tạp ra một cái sâu không thấy đáy hồ to. Lúc này, vô số song thần mắt cũng đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần thần anh nội đang còn ở, hết thể đều hào thuyết. Mọi người đều ở lo âu mà chờ lần thứ hai kiếp lôi đã đến. dưỡng linh thần kiếp tổng cộng có 5 lần, mỗi một lần lại phân năm đạo. Vừa mới vẫn là yếu nhất lần đầu tiên sớm dậy, thật không hiểu chờ 5 lần kiếp lôi tạp xong sau, tiểu thiên hồ còn có thể lưu lại cái gì. Tiểu thiên hồ không có, kiếp lôi tự nhiên sẽ đi tìm tiểu nữ anh. Một cái nho nhỏ phàm nhân thân thể, có thể nghĩ, kia tiểu nữ anh phỏng trừng cũng sẽ hôi phi yên diệt. Đây là thần nhị đại dựng linh thần kiếp. Ai cũng trốn bất quá. Mây trắng khải cách vô tận thời không, dùng thần thức cẩn thận tìm tòi mặt đất, ở hố to trăm mét ngoại tìm được rồi tiểu thiên hồ bản thể. hiển nhiên Tiểu Thiên Hồ chui vào dưới nền đất khi Liền Thuấn Di đi ra ngoài. Nó đem hộ thể năm màu thần quang lưu tại chỗ cũ, làm kiếp lôi chém thành hồi phi. Tuy rằng nó bảo vệ bản thể, lại mất đi hộ thể thần quang, về sau thực lực sẽ đại suy giảm. Nhưng chỉ cần nó có thể có một tia thần hồn lưu lại, cái khác đều đã không để bụng. Mây trắng khải lợi dụng cách không bí thuật đem tiểu thiên hồ bản thể chuyển qua động phủ nội. Trong sơn động, tiểu thiên hồ thần anh nội đan đã trốn vào cơ thể mẹ nội. Bạch Vân hình nho nhỏ thân thể bị đặt ở mẫu thân trong lòng ngực. Hai vị tiểu thần nhị đại mẫu thân vân thị, lúc này cũng là hôn mê bất tỉnh. Nàng ở sinh sản khi hao hết tâm lực. Lại bị lôi kiếp uy thế lan đến. Mây trắng khải đau lòng không thôi, sử dụng đại thần thông bao lấy mẫu tử ba người. Thực mau bọn họ trên người thương toàn bộ phục hồi như cũ, tiểu thiên hồ nội đang cũng trở lại nó chính mình trong cơ thể. Mây trắng khải cũng đang chờ lần thứ hai kiếp lôi xuất hiện. Chỉ cần lần thứ hai kiếp lôi vừa ra, hắn liền lập tức đem mẫu tử ba dịch chuyển đến khác thời không đi hắn nhưng quản không được như vậy nhiều nếu tiểu thiên hồ cùng tiểu nữ anh lại chịu kia kiếp lôi một kích còn không được hồn phi phách tán hiện tại hơn nữa một phàm nhân cái kia hắn tâm duyệt nữ nhân thời gian chậm rãi qua đi mắt thấy không trung đám mây chậm rãi tan đi đã là một mảnh trong sáng căn bản không có phía trước khủng bố một chút dấu vết thiên hồ tộc tứ đại trưởng lão liếc nhau véo chỉ liền đo lường tính toán lên không lâu bọn họ đều kinh hỉ phát hiện dựng linh thần kiếp thế nhưng đã kết thúc. lúc này đại gia mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt khác nhìn chăm chú vào này hết thề thần tộc, véo chỉ đo lường tính toán một phen sau cũng đều âm thầm gật đầu. theo sau bọn họ một đám biểu tình túc mục mà triệu tập tộc nhân của mình, chuẩn bị thâm nhập tham thảo lần này thần kiếp trọng đại ý nghĩa. tiểu thiên hồ cùng bạch vân hinh độ song thần kiếp sau không lâu, thần giới sáu đại cổ thần tộc triệu khai bản kỷ nguyên tới nay lần đầu tiên thần tộc đại hội. Chuyên môn tham thảo thần tộc ở phàm giới truyền thừa hậu đại khả năng tính. Lệnh các đại thần tôn nhóm khó hiểu chính là, vô luận bọn họ như thế nào đo lường tính toán, đều tính không ra Vân thị xuất từ cái nào thời không. Càng lệnh người không thể tưởng tượng chính là, Bạch Vân huynh mệnh cách vận số thế nhưng cũng xuất từ nơi đó. Nơi đó có một cổ thần bí đáng sợ lực lượng, ngăn cách suy tính. Sau lại, Mây Trắng Khải nhớ lại cái kia thần bí cổ thần trận. Đại gia nhất trí cho rằng, thần nhân hạ giới du lịch, cổ thần trận là một cái tất đi nơi các thần tộc thần nhị đại nhóm, đều ngo ngoe rục dịch. Thần tôn nhóm phỏng đoán ra, lần này dựng linh thần kiếp cùng phàm nhân có quan hệ, thần kiếp uy lực mới có thể rất lớn hạ thấp. Ở thần kiếp cuối cùng, Tiểu Thiên Hồ nội đan, trốn vào cũng là phàm nhân chi khu vân thị trong cơ thể. Nó lại từ bỏ hộ thể thần quang, làm thần kiếp mất đi mục tiêu. Lại nói Bạch Vân Hình, vốn dĩ chính là phàm nhân một quả, phòng chừng có một lần lôi kiếp cũng đã là cực hạn. Cái nào phàm nhân sinh ra sẽ có lôi kiếp đâu? cũng liền bạch vân huynh độc nhất cái. Do đó thần kiếp liền như vậy héo bức mà trước tiên kết thúc. Tức khắc, thần tộc nhóm phấn khởi. Đây chính là một cái vượt qua dựng linh thần kiếp hảo biện pháp a. Thần tộc đại hội trải qua hơn trăm năm kịch liệt thảo luận, rốt cuộc tuyên bố bản kỷ nguyên đạo thứ nhất lục giới thần dụ. Thần nhân hạ giới du lịch. Vì không ảnh hưởng nhân tộc phàm nhân cùng tu trần giới, vượt qua 3 tháng trở lên đều sẽ phong ấn tu vi, trừ bỏ nhân tộc ngoại. Mặt khác các thần tộc bọn tiểu bối đã gấp không chờ nổi. Bọn họ hy vọng, các thần tộc cũng có thể cùng hạ giới phàm nhân lưu lại hậu đại truyền thừa, lấy giảm bất tộc nhân chi gian truyền thừa nguy cơ. Lục giới trong vòng. Chỉ cần pháp lực đạt tới thiên tiên trở lên, đều nhận được lục giới thần dụ. Vân thị, Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Thiên Hồ cũng không ngoại lệ. Vân thị là dựng dục thần tộc công thần, Tiểu Thiên Hồ vốn dĩ chính là thần tộc. Bạch Vân Hinh cũng được đến Thiên Hồ truyền thừa, tuy nói nàng cái này thần nhị đại là đại suy giảm, nhưng nàng cũng là danh chính ngôn thuận vì cảm kích vân thị mẫu tử ba người đối thần tộc truyền thừa sở làm ra công hiến các đại cổ thần tộc cố ý đem bọn họ sở cư trú biên giới đánh thượng thiên hồ tộc tiêu chí chuyên môn liệt vào bọn họ tu luyện nơi thứ đây sau cái này tên là vân vực biên giới chuyên môn thiết trí một cái đi ngược chiều phi thăng thông đạo trở thành rất nhiều thần tộc hạ giới du lịch đạo thứ nhất môn hộ các thần tộc hạ giới chuyện thứ nhất tự nhiên chính là bài kiến vân vực chi chủ vân thị vị này công thần lấy tỏ vẻ các tộc đối nàng kính trọng Bạch Vân Hinh mơ mơ màng màng gian liền mất đi cảm ứng. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là trăm năm sau. Nhưng ai có thể nói cho nàng, ngủ trăm năm, thế nhưng vẫn là tiểu hoa nhi bộ dáng. Cái gì, nàng kế thừa thần tộc thông thả trưởng thành tốc độ. Nị mạ, phàm nhân chi đuổi, trưởng thành thông thả, này đó bác đều di chuyển. Kiểu tinh hoa đâu, đều bị tiểu thiên hồ kế thừa. Một mẹ đẻ ra, muốn hay không như vậy khác nhau đối đại A chương 225 luân hồi chi nhân. Bạch Vân Hinh phi thường buồn bực, nhìn trẻ con vì thân thể khóc không ra nước mắt. Nàng một người trưởng thành linh hồn lại muốn giam cầm ở một cái tiểu a nhi trong thân thể. Nghe nói thần tộc thành niên muốn một vạn năm a một vạn năm. Muội muội, một đạo thanh thủy hải đồng thanh truyền đến. Một cái tiểu nhân nhi bay nhanh mà đi vào Bạch Vân Hinh bên người, một đôi tay nhỏ nắm lên nàng béo tay nhỏ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Tiểu Thiên Hồ Mây trắng cửu trải qua hơn trăm năm tinh dưỡng, đã khôi phục thần lực cũng biến ảo thành hình người, tuy rằng còn có một cái đuôi đi theo. Kaka, một mẹ đẻ ra, đồng dạng truyền thừa, huyết mạch tương liên. Bạch Vân Hinh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là nàng Tiểu Thiên Hổ Kaka. Huống chi này tinh xảo ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, cùng chính mình trước mắt là giống nhau như Kaka. Xong bào thai, bộ dáng có thể không giống nhau sao? Muội muội, muội muội, ngươi tỉnh lại thật sự là quá tốt. Mây trắng kiểu hưng phấn cực kỳ, nắm muội muội tay nhỏ, cùng nhau ra đọp phủ. Bạch Vân Hinh nhớ tới. Vị này tiểu ca ca ở độ thần kiếp khi, đối nàng cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ, trong lòng thực cảm động. Hơn nữa huyết mạch tương liên, có vẻ càng thêm thân thiết. Phu thân, mẫu thân, muội muội đã tỉnh. Mây Trắng cửu đối ngoại hô. Thật vậy chăng? Cửu Nhi, ngươi muội muội thật sự đã tỉnh sao? Động phủ ngoại, một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân, vẻ mặt kích động mà bay lại đây. Nàng chính là Bạch Vân Hinh cùng Mây Trắng cửu Mẫu thân Vân thị. Vừa thấy Vân thị dung mạo liền biết hai nhi nữ tượng nàng, nàng phía sau đi theo một vị diện bạo cực kỳ yêu nghiệt bạch đi tỷ nam tử, hắn chính là thiên hồ tộc tộc trưởng mây trắng khải. bạch vân huynh cực kỳ kinh ngạc mà đánh giá phụ thân, một cái nam tử trường như vậy yêu nghiệt, nàng cũng thật là say. hảo đi, thiên hồ tộc vốn dĩ đều lớn lên thực yêu nghiệt, cũng bao gồm nàng cùng ca ca. di, như thế nào cảm giác bọn họ thoạt nhìn rất quen thuộc đâu, dường như đã sớm gặp qua rất nhiều hồi giống nhau, chẳng lẽ là huyết mạch nguyên nhân sao? Bạch Vân Hinh cảm giác có chút không đúng lắm, lại không thể nói tới là cái gì. Phu thân. Mậu thân. Bạch Vân Hinh rất có thân thiết mà kêu lên, mặc kệ nói như thế nào, hai vị này đều là nàng thân sinh cha mẹ, có huyết mũi với thủy huyết mạch thiên tính cùng thân tình. Hinh nhi, ta Hinh nhi. Vân thị đem Bạch Vân Hinh gắt gao mà ôm vào trong ngực, trong mắt không cấm trào ra nước mắt. Nàng cùng phu quân nhất xin lỗi chính là cái này tiểu nữ nhi. Nhi tử là thần tộc, sinh hạ tới chính là chân thần cảnh, không cần nàng nhọc lòng. Chỉ có nữ nhi, như vậy nhỏ yếu như vậy đáng thương. Vân thị thập phần ấy nấy cùng tự trách, đều do ta. Bởi vì nàng là phạm nhân, cho nên nữ nhi được nàng di chuyển, cũng là phàm nhân chi khu, rồi lại kế thừa thần tộc trưởng thành thông thả tốc độ. Này đều gọi là gì sự. Còn có so này càng bi thương sự sao. Không trách ngươi, ngươi là toàn bộ thần tộc công thần. Mây trắng khải yêu thương mà xoa xoa thê tử trên chán tóc mái, còn đau lòng mà vỗ nhẹ bạch vân hình phía sau lưng. Đúng vậy đúng vậy. Mẫu thân, ngươi chính là công đức vô lượng A. Mây trắng cửu vội vàng ôm mẫu thân cổ, bắt đầu làm nũng. Hắn mới là một cái chân chính tiểu hài từ đâu. Bạch Vân Hinh tuy là tiểu hài từ bộ giáng, nội tâm chính là đại nhân. Di chuyển loại chuyện này, lại không phải nhân vi có thể quyết định. Mẫu thân sinh nhân chi tình so cái gì đều quan trọng. Nàng như thế nào bỏ được mẫu thân ấy nấy cùng thương tâm. Mẫu thân, không cần khổ sở. Không phải có lợi hại phụ thân cùng ca ca ở sao, còn có thiên hồ tộc. Ta chính là không tu luyện, cũng có một vạn năm thọ nguyên, này có thể so người bình thường đều phải cường đại nga. Mây trắng cửu hung hăng gật đầu, mẫu thân, muội muội, ta sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi. Có ta ở đây, hết thảy đều không cần lo lắng. Mây trắng khải ôm mẫu tử ba người, tự tin mà kiên định. Thân là cổ thần tộc tộc trưởng, liền người nhà đều bảo hộ không được, kia hắn cũng có thể đi luân hồi đạo một lần nữa đầu thai. Vân thị lau một phen nước mắt, liên tục gật đầu. Ân, các ngươi nói đúng. Chỉ cần chúng ta toàn ra đều hảo hảo, hết thể cũng chưa cái gì nhưng lo lắng. Bạch Vân Hinh cảm thấy liền tính là tiểu hài tử bộ dáng cũng không có gì hảo tích cực. Người tu chân muốn phi thăng thần giới, như thế nào cũng đến mấy vạn năm đi. Chờ nàng tu luyện phi thăng lúc sau, cũng đã trưởng thành. mẫu thân, ta nghĩ thông suốt. Tiểu hài tử có tiểu hài tử chỗ tốt, thấy trưởng bối khi là có thể thu lễ vật, không cần cấp ra lễ vật, đúng hay không? Vân Thị nghe được nữ nhi như vậy ngoan ngoan nói, càng là ấy nay không thôi. Mây trắng khải nghĩ nghĩ nói. Hình nhi tình huống đặc thù, có lẽ không cần chờ đến một vạn năm là có thể lớn lên. A, còn có biện pháp A. Mẫu tử ba người động tác nhất trí mà nhìn chằm chầm hướng mây trắng khải. Kia thần thái đều không sai biệt lắm. Mây trắng khải nhìn dung mạo tương tự ba người, trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình. Hình nhi linh hồn chi lực quá yếu, không đủ để trực tiếp tu thần. Bạch Vân Hình nghe đến đó, trong lòng không cấm lại chửi thầm. Nghe một chút, trên đời này thần nhị đại còn có so nàng càng bi thương sao? Vân thị cùng Mây Trắng Cửu đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía Bạch Vân Hinh ánh mắt càng thêm chịu mến cùng ấy nấy. kia có biện pháp nào? Bạch Vân Hinh biết phụ thân nói chưa nói xong, nhịn không được hỏi. Mây Trắng Khải thương tiếp mà ôm chặt Nữ Nhi, nhẹ giọng nói: chuyển thế luân hồi, rèn luyện linh hồn chi lực. Viễn cổ thời kỳ, tu thần giả thịnh hành. khi đó thiên địa nguyên khí đều là hỗn độn chi khí, phần lớn có thể tu hành sinh linh đều là hỗn độn ngũ hành linh căn, tức năm nguyên thân thể. Tới rồi hiện thế, thiên địa nguyên khí đã sớm loãng. Dần dần mà, ngũ linh căn giả ngược lại thành phế tài linh căn. Muốn tu thần, trừ bỏ thiên địa nguyên khí ngoại, còn cần cường đại linh hồn chi lực. Bạch Vân Hinh tuy có hai đời ký ức, cũng được đến thần tộc truyền thừa. Nhưng nàng nói trắng ra là vẫn là không có tu luyện quá người thường. Ta bồi hình nhi cùng đi luân hồi. Vân Thị Manh không đinh mà tới như vậy một câu. Luân hồi còn có thể bồi cùng đi. Bạch Vân Hinh kinh nghi mà nhìn về phía phụ thân. Mây trắng Khải cùng mây trắng Cửu đều là vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bạch Vân Hinh hiểu rõ gật đầu, "Mẫu thân, ngài là có thể trực tiếp tu thần, liền không cần lại chuyển thế đi, đến lúc đó ngài tới đón dẫn ta tu hành không phải càng tốt sao?" Nghe xong Bạch Vân Hinh nói, Vân thị đôi mắt tức khắc sáng ngời, "Tiêu hảo, chờ ngươi chuyển thế, mẫu thân liền tiếp ngươi hồi Vân vực." Mây trắng Khải cùng mây trắng Cửu liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia do dự, lại rất mau biến mất không thấy. Bạch Vân Hinh nhạy bén mà cảm ứng được Nàng thân thức cường đại, lại cùng bọn họ huyết mạch tương liên. Bất quá, ba người đều rất có ăn ý, tỏ vẻ tán đồng vân thị nói. Phu quân, Kinh Nhi chuyển thế địa phương tuyển hảo sao? Có thể hay không trực tiếp chuyển thế đến vân vực tới? Vân thị vẻ mặt chờ mong mà nhìn mây trắng khải. Phu nhân, luân hồi pháp tắc có chút không quá hợp lẽ thường địa phương, này không tốt lắm làm. Mây trắng khải thực bất đắc dĩ mà nói. Trên thực tế, ấn luân hồi pháp tắc, bọn họ này đó có huyết mạch quan hệ thân nhân. Đều là không thể đi tiếp dẫn. Trái với luân hồi phát tắc. Tiêu nhân quả đối chuyển thế người có hại vô ích. Bất quá đâu, thần nhân nhom thần thông quảng đại, không thể trực tiếp trái với phát tắc, lại là có thể lẩn tránh nó. Thì như, Tổng hội có một ít nhàn đến đạm đau thần tộc, đi chơi chuyển thế gì đó, có thể cho bọn họ hỗ trợ mang chút lễ vật gì. Nghe nói nhân tộc liền có một vị tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên tài. Gần nhất muốn hạ giới chơi một chút. Vậy tuyển hắn đi. Chương 226 chuẩn bị tuần trai. Ai nha, Mẫu thân, dù sao ta khẳng định là chuyển thế đến tu chân giới. Phù thân cùng ca ca như vậy thần thông quảng đại, thực mau là có thể tìm được ta, Mẫu thân liền có thể tới đón dẫn ta. Bạch Vân Hinh có truyền thừa, tự nhiên cũng minh bạch luân hồi pháp tắc. Nhưng nàng nói lên rồi tới, đều không mang theo trước mắt. Mây trắng khải cùng mây trắng cửu đều có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có vạch trần nàng. Thế cho nên Vân thị biết được sự tình chân tướng sau, không thèm để ý bọn họ. Dứt khoát quyết định đi theo chuyển thế đi. Bạch Vân Hinh trước mắt thật cao hứng. Nàng một lần nữa chuyển thế luân hồi nói, mười mấy năm liền trưởng thành. Lại nói còn có phụ thân cùng ca ca, cùng với thiên hồ tộc lớn như vậy chỗ dựa. Hơn nữa thiên hồ truyền thừa cùng cường đại thân thức. Lại có nhân tộc lợi hại nhất công pháp. Ai ra, chúng tu hẳn là không khó. Nàng chỉ là đi rèn luyện linh hồn chi lực mà thôi. Sắc thật, đối với thần nhân tới nói, chuyển cái thế trăm năm mà thôi, cùng chơi giống nhau đều là lịch tiếp hảo biện pháp. Bạch Vân Hinh đang muốn dào bước tiến lên luân hồi đài thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, nghe được hai cái quen thuộc thanh âm ở kêu nàng. Chủ nhân, mau tỉnh lại a. Ngàn vạn không cần bước vào luân hồi đài. Chủ nhân, đây là ảo cảnh, mau tỉnh lại. Vào luân hồi đài, ngài liền thật sự lại chuyển thế đi. Tiểu Minh cùng Tiểu Thất vẻ mặt khẩn trương mà, không ngừng kêu to chủ nhân. Nị ảo cảnh xuất hiện luân hồi đài, thế nhưng là chân thật. Thiên thần trận thế nhưng còn làm hư ảo hiện thực này một bộ, này không phải hố người sao. Bạch tộc trưởng, ngài rốt cuộc tưởng hố ai tới. Ngài thiếu chút nữa hố chính mình nữ nhi, ngài tạo sao. Bạch Vân Hinh biết được nơi này là vân vực lúc sau, kích động đến một cái thuấn di liền đến độ kiếp cốc. Sau đó, một đầu chui vào thần trận bên trong. ảo cảnh. Bạch Vân Hinh thần trí bắt đầu thanh minh lên. Không sai, nơi này đúng là phụ thân bày ra thiên thần trận, vì cho mẫu thân dượng thai hộ pháp. Cũng bảo hộ thiên hồ ca ca cùng nàng độ dựng linh thần kiếp. Chính là, khi nào phụ thân ở thần trận gia nhập hảo cảnh. Vẫn là nàng cùng ca ca độ kiếp khi cảnh tượng. Vì kỷ niệm vẫn là. Gì. Bạch Vân Hinh đột nhiên cảm ứng được chính mình trong cơ thể linh lực quần quận không ngừng. Đây là, muốn độ hóa thần cấp sao. Chúc mừng chủ nhân A, mau mau độ kiếp đi. Thiếu manh kích động mà hô. Em ạ nguyên lai like chủ nhân lâm vào hảo cảnh là bởi vì họa điên phúc. Chẳng lẽ đây là bạch tộc trưởng đại nhân ý tứ? Đúng vậy, đúng vậy, nơi này là đại chủ công bày ra thiên thần trận đâu, thực an toàn. Tiểu thất cao hứng mà ở không chung nhảy tới nhảy đi. Tuy rằng là thiên thần trận, đối bọn họ lại là an toàn, sẽ không công kích người một nhà. Từ giờ trở đi, hồ chín đại người chính là ta thần tượng. Thiên thần trong trận ảo cảnh. Đúng là mây trắng cửu cùng bạch vân hình độ dựng linh thần kiếp khi hình ảnh. Hoàn toàn là kỷ lục tả thực, không chút nào mang giả. Cho nên... Tiểu thất cùng Tiểu Manh cùng Chủ nhân giống nhau, cảm cùng thâm bị một phen, thật sâu bị Tiểu Thiên Hồ mây trăng cửu đại nhân cảm nhiễm. Hảo đáng yêu hảo như bức hảo đồng hồ chín đại người a, ni là lục giới nhất thông minh nhất đáng yêu hảo ca, ca lạp. Bạch Vân Hinh trên mặt mang theo tươi cười vô hạn cảm khái. Đúng vậy, Tiểu Thiên Hồ là Hảo ca. ca. Như vậy, nàng liền ở thần trong trận độ kiếp tấn giai hóa thần kỳ đi. Đang lúc Bạch Vân Hinh vào nhầm độ kiếp cốc thiên thần trận là lúc. Lưới trời thời không đã sớm tụ tập rất nhiều người. Đương nhiên, bọn họ đều là chữ thiên thời không khách quý. Không biết muội muội thế nào, còn không có tin tức sao. Mây trắng cửu vẻ mặt nôn nóng táo bạo. Cũng không biết cái kia cấm vòng giới tiết điểm ổn không ổn định. hư nếu là muội muội có cái cái gì sơ suất, hắn nhất định cùng màn này người sau không để yên. Toàn bộ thiên hồ tộc cũng theo chân bọn họ không để yên. Tiểu manh đâu, chạy nhanh liên hệ tiểu manh A. Tiểu kim long đứng hàng 13, hiện tại mọi người đều xưng hắn vì kim 13, hắn nhắc nhỏ nói. Mây trắng cửu lúc này mới nhớ tới. Tiểu manh là thời không ấn chủ linh, lại là chủ thần đại nhân nhận định thời không thẩm tra giả. Liên tính muội muội vào nhầm cái gì phong bế thời không. Tiểu manh hẳn là cũng có thể liên hệ đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát, tiểu manh liền vào chữa thiên thời không. Muội muội đâu? Mây trắng cửu vội vàng hỏi. Tiểu manh chấp chấp manh manh mắt to, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Chủ nhân vào nhầm thiên thần trận, Nga, chính là đại chủ công bày ra cái kia. Sau đó Muốn độ kiếp tấn dài hóa thần kỳ đâu? Thiên thần trận. Độ kiếp gốc. Vân vực. Mây trắng cửu kinh hỉ mà trừng lớn hai mắt. ân ân chúng ta từ cấm vòng giới phá không vượt rào ra tới chính là vân vực. Thiếu manh liên tục gật đầu. kia trên mặt tôi cười như thế nào cũng ngăn không được. Ai nha, thật là quá tuyệt vời. Mây trắng cửu hưng phấn mà trà sát tay nhỏ. Từ từ, ta cho mẫu thân chuẩn bị lao nhiều đồ vật. Này liền cho ngươi, ngươi hỗ trợ giao cho nàng Hắn nguyên bản còn muốn cho Kim 13 mang đi Vân vực. Không nghĩ tới, vẫn là muội muội về trước tới rồi Vân vực. A ha ha, thật là quá bổng lạc. Ân ân, đều cho ta, chờ chủ nhân độ xong kiếp, liền có thể đi tìm đại chủ mẫu. Tiểu Minh cao hứng gật đầu. Chờ chủ nhân xuất quan, bọn họ liền có thể đi thu thập thiên tài địa bảo. Vân vực, chỉ là độ kiếp tinh thượng liền có vô số thiên tài địa bảo. Còn có mặt khác tu chân tinh đâu. Người tu chân thói quen thượng xương tu chân tinh vì giới thì như huyền linh giới, kỳ thật chính là một viên tu chân tinh. Thật không hổ là lục giới công thần đâu. To như vậy một cái vân vực, một cái bảo khố tất cả đều là chủ nhân, tất cả đều là trong nhà tư tài. Từ từ, chúng ta là từ cấm vòng giới phá không ra tới, nhưng cái kia tiết điểm căn bản không có gì biến hóa. tiểu manh sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới. Mây trắng cửu vừa nghe, như như mày. Ý của ngươi là nói, cái kia cấm vòng giới có khả năng là ở vân vực. Dựa. Ai mẹ nó dám can đảm ở vân vực dở cho quỷ? Thật là tìm đường chết đâu. Không phải có khả năng, mà là khẳng định ở vân vực. Người tướng A, nơi đó có phi thăng thông đạo. Tiểu manh càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Nó cùng chủ nhân biết được là vân vực, liền trực tiếp vào nhầm thiên thần trận. Nhất thời không có thời gian đi suy xét vấn đề này. Đáng chết, vân vực xác thật có một cái đi ngược chiều phi thăng thông đạo, có thể cùng thần nhân hạ giới. Mây trắng cửu trên mặt một mảnh khói mù. Thức hào. Mặc kệ ngươi là ai, dám xâm nhập ta vân vực, vậy chờ coi đi. Sáu đại cổ thân tộc, nói trắng ra là, ở Viễn cổ thời kỳ đều thuộc về cổ dị thu tộc. Thu tộc sao, tự nhiên nhất để ý tư nhân lĩnh vực. Chỉ cần dám xâm nhập tư nhân lĩnh vực địch nhân, toàn bộ đều phải xé nát. Tiểu manh tán đồng gật đầu. Hừ, mặc kệ là ai, chúng ta đều phải đem hắn củ ra tới, như vậy như vậy đổi đa dạng mà chơi bất tử hắn. Khu, khu, kim 13 ra tới soát tồn tại cảm. Cái kia tiểu manh, có thể hay không cho ta một cái vân vực chuẩn xác tiết điểm. Tiểu manh cùng mây trắng cửu đều là vẻ mặt khinh bị trừng mắt hắn. Cái này xuân long, chẳng những EQ thấp đến đáng thương, chính là chỉ số thông minh cũng siêu việt hạc cuối. Mọi người đều cho rằng, kim 13 sẽ mang theo mục minh hôn, trước đuổi tới vân vực. Ai ngờ, vẫn là bạch vân Hinh tới trước một bước. Kim 13, ngươi liền tiết điểm đều tìm không thấy, ngươi vẫn là thần tộc sao. Thật cấp thần nhị đại mất mặt. Này nha khẳng định là dựa vào bí thuật hạ giới, có đi ngược chiều thông đạo không đi. Thật là cái ngốc tử. Tiểu manh cùng mây trắng cửu đều không cấm lo lắng lên. Hôn nhi sẽ không bị Kim 13 mang mương đi thôi. Ngan vạn đừng đem chỉ số thông minh cùng EQR, đều soát thấp hoa. Ai, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Mặc kệ tiểu manh cùng mây trắng cửu có bao nhiêu lo lắng, Kim 13 được đến vân vực chuẩn xác tiết điểm sau. Trong lòng thề, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới vân vực. Chương 227 đoàn tụ, độ kiếp cốc thần trong trận. Bạch Vân Hinh nuốt vào hai viên cực phẩm linh đan, sử đan điển trung linh lực đạt tới điểm đột phá, lại ăn xong một viên cảnh giới đan hóa thần đan. Nhắm mắt lại, thời khắc quan sát đến đan điển trung linh lực biến hóa, không biết qua bao lâu, Nguyên Anh bắt đầu chậm rãi rách nát dần dần hình thành một cái kim sắc quang điểm. Toàn bộ đan điển trung linh lực như sôi trào thủy, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, quay chung quanh kim sắc quang điểm càng chuyển càng nhanh. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch bắt đầu vô hạn khuyết trương, linh lực phảng phất muốn hướng thể mà ra. Nàng ý thủ lòng son, thân về tử phủ, nhập toàn thân bạo động linh lực đánh sâu vào. Cắn chặt khớp hàm, tu chân giai đoạn từ ngưng khí đến trúc cơ, cơ hậu kết đan, đan phá thành anh, anh toái hóa thần, thần linh hợp nhất độ kiếp kỳ, nói nội phi thăng. Hóa thần là tấn giai tu chân cảnh cao cấp giai đoạn quan trọng nhất một vòng. Nói trắng ra là chính là có thể đem tự thân thần hồn hóa thành mấy cái thần niệm. Lý luận tượng giảng, thân niệm nhưng xuyên qua các giới mà không bị ngăn trở. Không chịu thân thể trói buộc. Hắc hắc, đến lúc đó có thể chơi một chút hồn xuyên, thân thể tu vi còn sẽ không bị hao tổn. Đương nhiên, này hết thể đều là có tiền đề điều kiện. Không phải tưởng xuyên là có thể xuyên. Gì? Nàng linh lực như thế nào biến thành kim sắc? Bạch Vân Hinh trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm, chẳng lẽ là thiên hồ tộc phong ấn hoàn toàn giải khai sao? Ai nha, thật là quá tuyệt vời! Kim sắc linh lực theo lý thuyết hẳn là tiên linh lực, chính là sau khi phi thăng tiên nhân sở có được linh lực. Nhưng, tu thần giả linh lực cũng là kim sắc. Bạch Vân Hinh là thần nhị đại, cho nên, này đều không phải là là cái gì hiếm lạ sự. Nàng ấn xuống sở hưu ý niệm. Toàn tâm toàn ý chú ý đan điền chung linh lực biến hóa. Kim sắc viên điểm ở linh lực dễ chịu hạ, thông thả mà tăng đại, cái này quá trình là tương đương dài dòng. Bạch Vân Hinh chỉ cảm thấy lấy hiện tại loại này tăng trưởng tốc độ. Khả năng yêu cầu mấy vạn năm mới có thể đủ tràn ngập đan điển, cùng với toàn thân. Trên tay nàng lại xuất hiện hai viên cực phẩm linh đan, nuốt đi xuống. Ở đan dược linh lực bổ sung hạ, kim sắc linh lực mới nhanh một chút. Bạch Vân Hinh trong lòng có chút do dự, có nên hay không ăn nhiều một chút đan dược đâu? Đột phá thời điểm đương nhiên tốt nhất là tự nhiên đột phá, dựa ngoại lực luôn là không quá thỏa đáng. Trong lòng hung ác, nàng lấy ra chỉnh bình linh đan, xôn xao toàn đảo tiến trong miệng, coi như cắn dược. Sau đó. Bạch Vân Hinh phát hiện kim sắc linh lực tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Dựa, nó nha lên cán dược. Bạch Vân Hinh trong lòng không cầm nói. Vì thế, nàng không hề do dự, liên tiếp không ngừng mà ăn xong linh chứa đan. Cũng may mục tử du luyện chế cực phẩm linh đan, có rất nhiều tích tàng. Đường kim sắc linh lực tràn ngập toàn thân mỗi một tấc địa phương, Bạch Vân Hinh bắt đầu rèn luyện thân thể cùng thần thức, cuối cùng mới là linh hồn. Một chút một tấc tấc. Cái này quá trình là cực kỳ thống khổ. Giống như vạn con kiến ở cắn xé toàn bộ thân thể cùng linh hồn giống nhau Như vậy phệ tâm chi đau, cơ hồ lệnh tâm thần thất thủ Bất quá, cũng may nàng tu hành hồn lực bí thuật, kiên trì xuống dưới Bạch Vân Hinh lúc này, chỉ cảm thấy toàn bộ hồn thức đều đã chết lặng Đồng nhiên, một cái lượng điểm ở tử phủ trung sáng lên Bá mà nháy mắt che kín toàn bộ tử phủ Ngay sau đó là lượng kim sắc linh lực, ẩn ẩn ở toàn thân mỗi một tức địa phương hiện lên Toàn bộ thân thể biến thành quan điểm Nó phảng phất muốn ở trong thiên địa biến mất giống nhau. Cuối cùng, dần dần tụ lại, chỉ còn lại có một cái quan điểm. Đây là hóa thần hậu linh hồn ánh sáng. Thành công! Bạch Vân Hinh trong lòng vui vẻ, nàng thuận lợi tiến dai tới rồi hóa thần kỳ. Đột nhiên, nàng trong đầu một mảnh mơ hồ, các loại ảo giác hiện lên. Tâm ma kiếp bắt đầu. Bạch Vân Hinh sớm đã ngộ đạo, tuy rằng chỉ là dễ hiểu lấy thực nhập đạo sinh mệnh luân hồi chi đạo. Nhưng này đã chọn đủ ứng phó tâm ma kiếp Tay nàng xuất hiện một fan bồ đề đan, ném vào trong miệng. Ý thủ đan điển, khẩn thủ tâm mạch, bắt đầu độ tâm ma kiếp. Tử phủ trung lượng kim sắc linh hồn ánh sáng, tu luyện hồn lực bí thuật, còn có thể chậm rãi lớn mạnh. Nay liền khác nhau với bình thường người tu chân cường đại chỗ. Cũng là hồn lực bí thuật đặc thù nơi. Độ kiếp cốc trên không, một đạo kim sắc kiếp lôi bổ xuống dưới. Bạch Vân huynh ngồi xếp bằng ở thiên thần trong trận. Một phen cực phẩm phi kiếm huyền phù ở nàng trên đầu. Kim sắc kiếp lôi xuyên qua thần trận khi uy lực Đã giảm nhỏ một nửa, cho nên, thực dễ dàng đã bị Phi kiếm chẳng thành cho Phi. Ngay sau đó lại một đạo xích kim sắc kiếp lôi đánh xuống. Thẳng đến 8 đạo kim sắc kiếp lôi nhất nhất đánh xuống tới. Bạch Vân Hinh đều có thể thập phần thoải mái mà hóa giải. Hóa thần kiếp có 8 đạo kiếp lôi, nhưng vô luận như thế nào cũng so ra kém dựng linh thần kiếp huy lực. Vào trận là lúc, Bạch Vân Hinh lại trải qua quá ảo cảnh. Đối phó lôi kiếp càng là thuận buồm xuôi gió. Hinh nhi, ta hinh nhi. Một vị tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ xuất hiện ở Bạch Vân Hinh trước mặt, đúng là mẫu thân của nàng Vân thị. Vân thị chuyển thế lúc sau, tu luyện đến nguyên anh kỳ khi đem dung mạo thay đổi trở về. Bạch Vân Hinh liếc mắt một cái liền nhận ra tới, mẫu thân. Bạch Vân Hinh lập tức nhấc chân, chân chùi thân mình chạy qua đi. "Hảo đi." Nàng vừa rồi độ lôi kiếp, trên người pháp ý ỉa, nhưng thật ra bị hoành thành hôi phi. Nhất thời kích động, liền đã quên mặc vào tân pháp ý ý. Hình y hình y. "Hinh nhi, ta Hinh nhi." Vân thị kích động đến độ không biết nên nói cái gì, chỉ là một cái kính mà kêu nữ nhi tên Mẫu thân, ngài đều độ kiếp hậu kỳ, thật là quá lợi hại. Bạch Vân huynh đầy mặt kiêu ngạo mà tán dương nói. Vân thị trong mắt ngập mãn nước mắt, ngươi cũng không tồi, chúc mừng đạt tới hóa thần kỳ. Cùng vui cùng vui. Bạch Vân huynh cao hứng gật đầu. "Tới, đây là ta tự mình cho ngươi làm pháp y lier." Vân thị từ chữ vật trong không gian lấy ra một bộ tinh mỹ pháp y lier, trước cấp nữ nhi một cái thanh khí thuật lại tự mình cho nàng mặc vào. Nữ Nhi cùng nàng trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả lại lần nữa gặp nhau, tự nhiên tưởng cái gì đều tự tay làm lấy. Bạch Vân Hinh cười hì hì làm mẫu thân hoàng lịch. Nàng chính mình cũng là làm mẫu thân người, mặc kệ hài tử lớn lên bao lớn, có bao nhiêu lợi hại, ở mẫu thân trong mắt còn đều là hài tử. Mẹ con chung gặp nhau, hạnh phúc gấm áp trái tim. Bạch Vân Hinh theo mẫu thân ra thần trận, đi vào độ kiếp cốc độc phủ. Nơi này hoàn toàn thay đổi bộ dáng toàn bộ sơn cốc kiến thành một tòa nguy nga cung điện tên là vân cung nguyên lai sơn động còn giữ lại vì làm kỷ niệm độ kiếp cốc phía dưới có 9 điều cực phẩm linh mạch cho nhau đan chéo ở bên nhau một là vì cung cấp thiên thần trận nhị là vì làm trước kia vân thị dưỡng thai nhi thật không hổ là thiên hồ tộc tộc trưởng ái thê này bút tích đại a lúc này vân thị liền ở tại vân trong cung sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cùng tu luyện mẫu thân ta mang ngài đi gặp phụ thân cùng ca ca còn có ba cái cháu ngoại Sau đó, con rể đã bị Bạch Vân Hinh tự động xem nhẹ đi qua. Vân Thị sớm nghe nói qua ba cái đại cháu ngoại, vui mừng ra mặt. Chữ thiên thời không phòng cho khách quý. Mẫu thân. Mây trắng cửu tiểu thân mình trực tiếp chui vào mẫu thân ôm ấp. Vân Thị vẻ mặt vui sướng mà ôm lấy hắn, Tiểu nhi. Nương tử. Mây trắng khải ôm ái thê, vẻ mặt nhu hòa. Bạch Vân Hinh cũng đi qua, cùng người một nhà ôm ở bên nhau. Rốt cuộc, trải qua quá luân hồi chuyển thế. Người một nhà lại gặp nhau ở bên nhau. Chờ mục mính hôn, mục trà hy cùng mục mính hút đều vào chữa thiên thời không. Bọn họ là lần đầu tiên thấy bà ngoại. Vân thị đương nhiên mà chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Vân vực gì cũng không thiếu, chính là khuyết thiếu thân nhân đoàn tụ đầu. Một bên, tiểu manh, tiểu thất trời linh sủng nhóm thường thường mà kêu vài tiếng, ra tới soát một soát tồn tại cảm. Thân tình vô hạn mỹ mãn. chương 228 thời không nhiệm vụ hệ thống. chữa thiên thời không phòng cho khách quý. Bạch Vân Hinh người một nhà đoàn tụ nên nhận thân nhận thân nên tặng lễ tặng lễ hào một phen náo nhiệt Bạch Vân Hinh thuận tiện đem Kha Tử Viên cùng Tiêu là Lướt triệu hoán tiến bảo hai vị này từ cấm vòng giới thoát đi sau tự nhiên cũng xuất hiện ở vân vực chẳng qua các nàng xuất hiện địa phương đều không phải là là vân cung nơi phụ cận mà là gà rác xó xỉnh biên giới vân cung nơi lại xưng là độ kiếp tinh nhân độ dựng linh thần kiếp mà được gọi là giống nhau mô giới kỳ thật chính là chỉ mô tinh cầu. Biên giới, cũng có thể xưng là tinh vực. Mà thời không, bao gồm rất nhiều giới hoặc tinh cầu, có thậm chí bao gồm nhiều biên giới. Thì như tinh tế thời không, kia bao gồm tinh cầu liền nhiều đi. Cho nên, tu chân giới mới có thể dùng cao trung cấp thấp vị diện tới phân chia thời không, chính là vì phương tiện phân chia. Tóm lại, thời không là thực phức tạp hay thay đổi. Không phải tu hành thời không đại đạo. Loạn xuyên qua, khẳng định sẽ bị lạc ở vô tận thời không cũng chưa về. Vân vực mỗi một góc đều có thiên tài địa bảo. Kha tiêu hai vị ấn ký vai chính, chính vội vàng thu thập bảo bối đâu. Bạch Vân Huynh cấp hai vị đã phát một phần vân vực biên giới đồ, để các nàng có thể càng tốt mà chơi thu thập. Dù sao vân vực thiên tài địa bảo nhiều lắm đâu. Nàng cũng không để ý làm người một nhà nhiều phát điểm tài. Giờ tí không ấn sở kiếm lấy công đức tổng giá trị, thể hiện ở ký chủ bảng. Nôn mà tóm lại, càng nhiều càng tốt. Bạch Vân Huynh còn tưởng đem mẫu thân cũng thu thập tiến bảo, cùng nhau phát tài cùng nhau chơi ấn ký bảng không phải còn có mặt khác hàng sao? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đem nó phân loại thành thân thuộc bảng. Nói như vậy, phụ thân, mẫu thân, linh sủng lại đều có thể thượng bảng. Đừng tưởng rằng thượng bảng chỉ là bài cái danh, nó còn có công đức giá trị khen thưởng. Công đức là thứ tốt, nó có thể gia tăng khí vận. Tốt như vậy sự, không ai sẽ ghét bỏ. Đinh, phi thường xin lỗi, ngài sở thu thập mục tiêu không ở cùng hệ thống, thỉnh chờ một chút thử lại. Nghe được thanh âm này. Bạch Vân Hinh tức khắc trận tròn mắt. Không nên A, nàng nhớ rõ đem mục tử du thu thập tiến thân thu bảng, đều rất đơn giản. Như thế nào mẫu thân liền không thể thu thập? Chủ nhân, chúng ta lại dùng liên hệ thu thập thử một lần đi. Tiểu manh thay đổi một loại vô hình sóng gợn. Thu thập có rất nhiều loại phương thức, tỉ như trực tiếp thu thập, nghịch hướng thu thập, vương góc thu thập từ từ, phi thường, có kỹ thuật hàm lượng. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập thành công, liên hệ bảng hiện thế, khen thưởng 50 vạn công đức giá trị. Vô cùng mỹ diệu dễ nghe thanh âm, lệnh người nghe xong năm thể thông suốt. Liên hệ bảng. Dựa, như thế nào sẽ có như vậy một loại bảng đơn đâu? Thời không ấn công năng thật là càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng cường đại. Nhưng đây là chuyện tốt, chỉ cần có thể kiếm lấy công đức giá trị sự, tất cả đều là chuyện tốt. Từ thời không ấn công hơn bảng đổi thành công đức bảng sau. Khen thưởng trực tiếp là công đức giá trị, tránh cho hai loại khen thưởng phương thức lẫn lộn Vì thế, thời không ấn ấn ký bảng nhiều một cái liên hệ ấn ký bảng. Vân thị, khí vận giá trị 99, pháp bảo giá trị, sông giáp danh đồ, cửu thiên huyền đèn, hỗn loạn không gian, thân phận loại hình, vân vực chi chủ, thiên hồ tộc tộc trưởng phu nhân, sáng lập thần phàm truyền thừa công thần, công đức giá trị 50000000. Bạch Vân Hinh, tiểu manh cùng tiểu thất trợn tròn hai mắt, nhìn mới mẻ ra lò liên hệ ơn ký bảng. 99 khí vận giá trị, quả thực sáng mù mắt. Còn có kia pháp bảo giá trị dấu 3 chấm là cái quỷ gì? Có phải hay không chỉ có vô số pháp bảo? Cái gì đồ cái gì đèn? Bạch Vân Hinh bọn người biết là rất lợi hại pháp bảo. Nhưng cái kia hỗn độn không gian, không nên xuất hiện ở tu chân giới đi. Các vai chính nhóm có thể có được một cái giới không gian. Kia đã là tương đương lưu ích. Vân thị thế nhưng có được hỗn độn không gian. Lại xem cái kia lưu phái loại hình, liên hệ bảng thượng biểu minh chính là thân phận. Thật không hổ là thần tộc công thần A. Em à, Đại chủ mẫu vi vũ. Tiểu thất một cái lát mình, liền ôm lấy vân thị đuổi. nhập vân thị như thế nào tú nó, nó đều không buông tay. Ai nha, đại chủ mẫu, ngài khiến cho ta nhiều ôm trong chốc lát đi. Cần thiết ôm chặt lấy đại khí vận già đuổi, nhiều dính điểm khí vận. Vân thị cùng bạch vân Hinh bất đắc dĩ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bạch vân Hinh lại xem chính mình ký chủ bảng. Khí vận giá trị mới 84. Hào đi, xem như gia tăng rồi một cái điểm. Li 99 còn xa đâu, cho nên Bạch Vân Hinh cũng cùng tiểu thất giống nhau, gắt gao lôi kéo mẫu thân không buông tay. Vân Thị đối nữ nhi lưu luyến có vẻ thật cao hứng, nàng mới mặc kệ nữ nhi là vì khí vận vẫn là vì gì đâu. Mẹ con hai người mang theo linh sùng nhóm bắt đầu du lịch vân vực, thu thập thiên tài địa bảo đi. Đinh, quan trọng thông cáo, thời không nhiệm vụ hệ thống mở ra, thỉnh các vị ký chủ kịp thời chú ý nhiệm vụ bảng đơn. Đang ở lúc này, thời không ấn ngang trời xuất thế. Một cái có cao lớn thượng sâu xa ý nghĩa công năng. Sở hữu thời không ấn tiết điểm, cùng giờ tí không ấn tiết điểm ký chủ. Tất cả đều trường lớn hai mắt. Tiểu manh, đây là chủ thần đại nhân theo như lời, chơi đến lớn một chút công năng. Bạch Vân Hinh xem xét nhiệm vụ thuyết minh, thật sâu mà chịu một hơi. Thời không nhiệm vụ hệ thống. Thu thập các thời không tin tức số liệu cùng ấn ký. Này tin tức số liệu không chỉ có chỉ là thiên tài địa bảo, còn bao gồm cái gì giới lực, giới khi, không gian hàng rào. Sinh linh pháp tác, không hài hòa nhân tố từ từ. Hảo sao, biến thành toàn bộ thời không kỹ càng tỉ mỉ số liệu tin tức thu thập. Thu thập này đó số liệu phải dùng tới làm cái gì? Gần làm mở rộng lưới trời thời không sao. Bạch Vân Hinh cảm thấy không có đơn giản như vậy. hư, chán ghét lạc, mặc kệ ta như thế nào dây dưa, chủ thần đại nhân chính là không nói cho ta chân chính mục đích. Tiểu manh vẻ mặt hề hoài, tâm tình hạ xuống. Nó cái gọi là dây dưa, chính là làm nụ thêm la lối khóc lóc lại thêm một khóc hai nháo ba thắt cổ chủ thần đại nhân sớm đã miễn dịch mặc kệ cái gì mục đích chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đều có gấp đôi công đức giá trị khen thưởng còn có ấn ký vai chính có thể thu thập đâu tiểu thất hai mắt tỏa ánh sáng thật không thể lập tức liền đi hoàn thành nhiệm vụ bạch vân huynh hít sâu một hơi khen thưởng thật sự quá mê người tiểu thất nói đúng ta trước mặc kệ cái gì mục đích trước hảo hảo xem nhiệm vụ thuyết minh đi đầu tiên là nhiệm vụ quy tắc bị lưới trời thời không lựa chọn nhiệm vụ thời không nhưng hồn xuyên cũng vừa vặn xuyên. Ế ma, rốt cuộc có thể chơi xuyên qua. Thời không ấn thật là quá cường đại. Không, phải nói trí tôn ấn thực nịch thiên rất cường đại. Đương nhiên, hồn xuyên giả muốn giúp nguyên chủ vượt qua khó khăn. Cái này giả thiết thực hợp lý. Mượn dùng người khác thân thể, tự nhiên muốn giúp nó hoàn thành tâm nguyện lạc. Lại xem cụ thể quy tắc chi tiết. Phạm nhân giới, hạn chế sở hữu tu vi linh lực, thần thức lớn nhất không vượt qua 10 mét phạm vi. Dựa Xuyên qua đến phàm giới liền thành chân chính phàm nhân. Hảo đi, lấy người tu chân trình độ, ở phàm giới chính là vô địch tồn tại. xác thật có điểm không thể nào nói nổi. Cái này hạn chế còn tính có thể tiếp thu. Tu chân giới, hạn chế tu vi đến ngưng khí kỷ, thần thức lớn nhất không vượt qua cây số phàm vi. Về điểm này, Bạch Vân Hinh cũng không thể nói gì hơn. Cao lớn thượng giới, tu vi vô hạn chế, thần thức vô hạn chế. Từ từ, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ có thể xuyên qua đến cao lớn thượng một giới, thần giới, tiên giới, ma giới, thiệt hay giả? Bạch Vân Huynh kinh nghi không thôi. Tiểu manh tinh thần mềm hoài, tức giận gật đầu. Đây là thật sự lạc, tỷ như ma giới cũng có thời không ấn ký chủ, ma giới cũng có hàng tỷ vạn nhiều thời không lạc. Hảo đi, không thể xem thường bất luận cái gì một giới, đặc biệt là cao lớn thượng một giới. Bạch Vân Hinh lại lần nữa đem ánh mắt, ngắm hướng quan trọng nhất nhiệm vụ thường phạt. Khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến gấp đôi công đức giá trị. Chú, đặc thu nhiệm vụ thời không tất có ấn ký nhưng thu thập. Trừng phạt, nhiệm vụ thất bại khấu gấp đôi công đức giá trị, trong vòng trăm năm không được nhận nhiệm vụ. Cũng sẽ bị nguy với nhiệm vụ thời không, thẳng đến luân hồi 100 lần. Nịm ma, chờ đến luân xong 100 hồi, linh hồn chi lực liền hoàn toàn tiêu hao đại hết có hay không? Chương 229 Thiên Du giá lâm. Bạch Vân Hinh luân hồi mục đích là cái gì? Đương nhiên là vì rèn luyện linh hồn chi lực. Nhìn đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt, thế nhưng có tiêu hao linh hồn chi lực như vậy hố cha, Bạch Vân Huynh trong lòng nhịn không được mắng to. Ngươi nha cái gì trừng phạt không tốt, một hai phải chỉnh cái này. Khấu gấp đôi công đức giá trị cùng trăm năm không được nhận nhiệm vụ. Đối ký chủ nhóm tới nói, thật không tin cái gì. Hào đi, hẳn là cường điệu nhiệm vụ giả, cần phải tận tâm tận lực mà hoàn thành nhiệm vụ. Nói cũng là, không hoàn thành nhiệm vụ, không phải lãng phí một lần xuyên qua sao? Không thử chủ truyền tống trận xuyên qua thời không? con sẽ không làm người sinh ra thời không thác loạn, tự nhiên yêu cầu lực lớn thần thông mới có thể làm được. Nhiệm vụ thất bại, nói rõ bạch lãng phí đại thần thông, có tàn khốc trừng phạt, cũng coi như nói được qua đi. Cho dù có như vậy nghiêm trị, tưởng nhận nhiệm vụ ký chủ khẳng định không ít. Thật sự là dụ hoặc quá lớn. Nhiệm vụ thời không còn có ấn ký vai chính đâu. đương nhiên, ấn ký vai chính thu thập là nhằm vào bạch vân hình như vậy đặc thù ký chủ, bình thường ký chủ nhưng không có này một đặc thù nhiệm vụ. Như vậy. Mặt khác bình thường ký chủ trừng phạt, có thể hay không không giống nhau Bạch Vân Huynh nghi hoặc hỏi Tiểu Manh Đương nhiên Tiểu Manh khẳng định thêm xác định gật đầu Bình thường ký chủ trừng phạt chỉ có trước hai hạ Khấu gấp đôi công đức cùng trong vòng trăm năm không được nhận nhiệm vụ Liên nói sao, khẳng định là nhầm vào nàng Bạch Vân Huynh bất mãn mà biểu môi Mặc kệ như thế nào Có ấn ký vai chính thời không, bất luận nhiệm vụ có bao nhiêu khó Nàng nhất định sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ Lục giới có bao nhiêu đại Có bao nhiêu đặc thủ thời không ấn ký chủ, Bạch Vân Hinh không biết. Nhưng nàng biết khẳng định không ở số ít. Vai chính ấn ký cùng thần nhị đại ấn ký, là như vậy hảo tìm sao. Có lẽ xuyên qua hàng tỷ thời không, đều không nhất định tìm được một quả. Lại nói còn có người cạnh tranh đâu. Có như thế lộ rõ mục tiêu, lại không đi thu thập, kia thật chính là ngốc tử. Không có gì hảo rồi dám, cần thiết phải nhanh một chút nhận thời không nhiệm vụ. Tiểu thất chỉ chỉ trong đó một cái thuyết minh, chủ nhân, xem. Còn có trang bị đâu? Bạch Vân Hinh nhìn đến cái này, không cấm cười. Cảm giác chân tướng đệ nhất thế mô du đâu? Trừ bỏ cao lớn thượng thời không ngoại, xuyên qua mặt khác nhiệm vụ thời không, tu vi đều sẽ có hạn chế. Đặc biệt là phàm giới, hoàn toàn thành phàm nhân một quả. Cho nên, chủ thần đại nhân vẫn là thực nhân tính hóa, cấp các ký chủ nhóm chuẩn bị nhiệm vụ trang bị, cơ quan con rối. Bạch Vân Hinh rất quen thuộc cơ quan con rối. Ở vô linh giới khi chính là dùng nó. Phàm nhân giới con rối tiêu chuẩn 1 mét vuông nội chí không gian, vô phòng ngự vô công kích. Tu chân giới con rối tiêu chuẩn, 100 mét vuông nội chí không gian, có được cấp thấp phòng ngự cùng công kích. Cao lớn thượng giới con rối tiêu chuẩn, 1 vạn mét vuông nội chí không gian, có đỉnh cấp phòng ngự cùng công kích. Bạch Vân Hinh nhìn đến cơ quan con rối công năng, trong lòng không cấm vừa động. Chẳng lẽ xuyên qua nhiệm vụ thời không, không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, còn có đi rèn luyện ý tứ? Này đó công năng chỉ là nhất cơ sở, hết thảy đều phải dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. này không phải rèn luyện là cái gì? chuyện tốt ta, đặc biệt là nhằm vào thần nhị đại. tiểu manh toát ra mắt lấp lánh, lại sùng bái khởi chủ thần đại nhân. chính là thần nhị đại nhóm không phải đã trở thành ấn ký, ở bên trong rèn luyện sao? tiểu thất chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc. ân bạch vân hình như suy tư gì mà nói, đây là cấp bất đồng người bất đồng lựa chọn, có trực tiếp chuyển thế rèn luyện, có liền làm nhiệm vụ rèn luyện. nàng cũng không cấm bội phục khởi chủ thần đại nhân. ai? Vì thần nhị đại, chủ thần đại đại cũng là dụng tâm lương khổ a Thượng Kim 13 như vậy thần nhị đại. Bạch Vân Hinh cảm thấy hắn đi chuyển thế rèn luyện tương đối đáng tin cậy. Con trai của nàng nhóm như vậy thần nhị đại, làm làm thời không nhiệm vụ rèn luyện, nhưng thật ra một cái thực không tồi lựa chọn đâu. Về sau, chủ thần đại đại cũng là ta thân tượng. Tiểu thất vẻ mặt kiên định mà nói. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh đều không cấm cười, tán đồng Tiểu thất quyết định. Thời không nhiệm vụ hệ thống ngang trời xuất thế khiến cho các giới ký chủ nhóm mãnh liệt hưởng ứng, đây là không thể nghi ngờ. Nhiệm vụ này hệ thống không chỉ có nhằm vào thời không ấn tiết điểm, giờ tí không ấn ký chủ nhóm cũng đồng dạng áp dụng. Cho nên Vân Thị, Kha Tử Huyên cùng Tiêu là lướt đều có thể nhận thời không nhiệm vụ. Vân Thị cũng được đến Bạch Vân Hinh đưa tặng giờ tí không ấn một quả. Bạch Vân Hinh có chút bối rối, nàng rất muốn làm Nhi Tử cùng thân nhân mau chóng đều được đến giờ tí không ấn, như vậy bọn họ cũng có thể nhận thời không nhiệm vụ còn có trước kia thu thập đến vai chính nhân ký, lưu tử ngọc, đường xinh đẹp cùng đoan muột thủy nhất đẳng chờ. bạch vân huynh nghĩ đến đây, vào lưới trời thời không. triệu tập thân nhân, lại lần nữa triệu khai chữ thiên thời không khách quý hội nghị. từ du, thỉnh giúp ta tìm kiếm đoan Mộc thủy một cùng lưu tử ngọc, còn có khâu trường huy. này ba vị hẳn là đều có thể tìm được. rốt cuộc huyền linh giới, huyền minh giới cùng kim vân giới đều có thiên cơ các phân bộ đồn chú. còn có tạ phương cẩm, thỉnh nàng đường chạy loạn, liền ngóc minh nguyệt giới đi. Tạ phương cẩm bị mục lao tổ đưa tới minh nguyệt giới tiến tu. Chỉ cần Bạch Vân Hinh nhìn thấy mục tử du, liền có thể mang nàng tiến vào giới không gian. Đến lúc đó nhưng trực tiếp cấp tạ phương cẩm, mở ra giờ tí không ấn quyền hạn. Ai, chủ thần đại nhân A, vì sao muốn mặt đối mặt mới có thể mở ra quyền hạn đâu? Chẳng lẽ, còn sợ mạo danh thay thế sao? Bạch Vân Hinh trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ký ức. Đó là đệ nhất thế địa cầu, theo Internet càng ngày càng phổ cập, rất nhiều cá nhân tin tức bị tiết lộ. Internet lừa dối càng ngày càng nhiều. Sau đó, rất nhiều cơ cấu, đặc biệt là ngân hàng gì đó. Đối cá nhân tin tức thật danh chứng thực càng ngày càng nặng coi. Thì như cầm trong tay thân phận chứng chiếu gì đó. Trải qua cấm vòng giới sự, có chút cường đại tồn tại còn có thể ẩn nấp thiên cơ. Mạo danh thay thế sự, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Từ phương diện này tới nói, xác thật là mặt đối mặt thu thập mở ra quyền hạn tương đối an toàn. Chủ thân đại nhân suy xét đến thật chu đáo. Tuy rằng như vậy cấp bạch vân hình mang đến, vô số phiền toái cùng không tiện, Vì an toàn, hết thẻ phiền toái đều là đáng giá. Nhưng mà, mục tử du thông qua thiên cơ cát, chỉ tìm được đoan mục thủy một. Khâu trưởng huy rời đi Kim Vân giới sau, không biết tung tích. Đường xinh đẹp, liền càng không biết chạy cái nào gà rác xóa xình đi. Dù sao, hiện tại tinh quang giới cũng không có nàng tin tức. Còn có lưu tử ngọc cái kia nha đầu. Không có việc gì chạy cái gì chạy. Nàng thế nhưng cũng chạy ra huyền linh giới. Cùng môn phái vạn đan môn mất đi liên hệ. Các ngươi này đó không an phận ra hỏa, một đám cũng không biết ngừng nghỉ. Hừ, chờ về sau gặp gỡ, tuyệt đối phải cho bọn họ một cái khắc sâu giáo hấn. Bạch Vân Hinh trong lòng oán hận mà thầm nghĩ. Nàng chính là bị này đó vai chính đều hố quá. Nhưng bị hố cũng không thể mặc kệ bọn họ, thật là buồn bực cùng khổ bức. Bạch Vân Hinh tuy rằng trong lòng nôn nóng, cũng không thể thế nào. Nàng cần thiết nốc tại vân vực chờ đại nhi tử một Minh hôn. Mọi người đều cho rằng. Cái thứ hai đuổi tới vân vực sẽ là kim 13. Rốt cuộc hắn vẫn luôn ở lên đường. Còn phải đến tiểu manh cấp vân vực chuẩn sát thời không tiết điểm. Chính là, lệnh người đại ngã trong mắt chính là, trước hết đuổi tới thế nhưng là mục tử du. Thiên du thật không hổ là tốc độ tu luyện nhanh nhất nhân tộc. Liên đuổi cái lộ đều là nhanh nhất. Mây trắng cửu cùng bạch ngàn phàm chờ thần nhị đại trong lòng, đều không thể không thật sâu mà bội phục. chương 230 nhận nhiệm vụ. Mặc kệ là ai trước đuổi tới vân vực. Bạch Vân Hinh đều thật cao hứng. Hinh nhi. A du. Vợ chồng hai người rốt cuộc lại đoàn tụ, tự nhiên có vô số vốn riêng lời nói, cùng tư nhân cảm tình muốn liên hệ, lược quá không để cập tới. Mục tử du tới rồi, kia có thể thấy người liền nhiều. Bạch Vân Hinh lại có thể đi vào mục tử du giới không gian. Chuyện thứ nhất, tự nhiên trước cấp mục tử du vạn năng linh khí thăng cấp thành giờ tí không ấn, mở ra quyền hạ. Mở ra ấn ký bảng đơn. Lệnh người kinh ngạc chính là... Mục tử du thế nhưng chạy đến thần nhị đại ấn ký bảng đơn lên rồi. Hào đi. Hắn là tiên nhân chuyển thế, miễn cưỡng coi như là tiên nhị đại. Nhưng là, hắn lưu phái loại hình thượng, biểu hiện thế nhưng là thần nhị đại. Bạch Vân Huy nghe ca ca mây trắng kiểu nói qua. Hắn là nhân tộc tốc độ tu luyện nhanh nhất thiên tài, nói cách khác hắn kỳ thật đã từng là một quả thần nhân. Lại nói, mục gia tổ tiên vẫn là một nói thần đâu. Nói hắn là thần nhị đại cũng không quá. Có mục tử du giới không gian vì môi giới. Mục trà hy, mục minh Húc, mục lao tổ, đoan mục thủy một cùng tạo phương cẩm, đều có thể mở ra giờ tí không ấn quyền hạn Tới, tới, tới, tiểu chủ nhân. Tiểu manh huyến hóa ra một con lông xù xù tay. Dương nhanh mua vướt về phía mục trà hy rũi qua đi. Dựa, nếu là phàm nhân nhìn đến này chỉ tay, khẳng định sẽ rớt một thân nổi da gà, quả thực quá lệnh người ác hẳn. Tiểu manh, ngươi đây là đang làm gì? Mục minh Húc run run thân mình, nhịn không được hỏi. Hắn vừa mới bắt đầu tu hành Phật Pháp không lâu, tu vi còn thấp. Cảm giác trên người đã nổi lên một tầng gà ra. Thu thập A. Tiểu manh chấp trước mắt, nghiêm trang mà nói, đây là ta phát minh, lục giới độc nhất vô nhị thu thập mao soát. Mọi người, ngươi nha có thể hay không phát minh cái đẹp điểm, manh một chút. Như thế nào cũng đến phù hợp ngươi kia manh manh diện mạo không phải. Như vậy ghê tờ mao soát, quả thực có tổn hại hình tượng hảo sao. Ai nha, còn có ta đâu, mau mau thu thập ta. Một con màu trắng, tượng quả đen giống nhau linh thú bay lại đây. Mục tử du trên mặt tức khắc lộ ra ý mừng, tiểu bạch, ngươi xuất quan. Nguyên lai, đây là mục tử du linh thú bạch quả thú. Ở huyền linh giới khi không cẩn thận uống lên túy tiên ngưỡng, sau đó chính là một say trăm năm. A du, ngươi cũng không biết đánh thức ta, ta đều bỏ lỡ nhiều ít sự. Tiểu bạch vẻ mặt thủy khuất, đôi mắt lại ở bạch vân hình trên người không ngừng ngắm a ngắm. Hắc hắc, cái này tiểu nữ hoa rốt cuộc thành A du đạo lữ. Thật không ngủng công nó say trăm năm. Tiểu bạch, ta là mục trà hy. Mục trà hy sớm nghe phụ thân nói lên quá nó, hắn khi còn nhỏ còn thường xuyên đi xem tiểu bạch bế quan tổ chim đâu. Ai ra, tiểu chủ nhân A, thật không sai, quá tuyệt vời. Nhi tử đều sinh. Hắc hắc, nó rốt cuộc hoàn thành vì chủ nhân thoát đơn nhiệm vụ. Cũng thật không dễ dàng A. Tiếp theo đại gia liền nhìn đến một chúng linh sủng nhóm cho nhau nhận thân, dịu dít, ồn ào đến giới không gian không an bình. Lưới trời thời không. Mục mính hôn vẻ mặt âm trầm mà, ngồi ở chữ thiên thời không phòng cho khách quý. Trong một góc ngồi sổm kim 13. Nếu là có người nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện kim 13 đang ở vẽ xoan úp. Ai nha, ta lại không phải cố ý, chỉ là mặc nhầm một cái tiết điểm sao. Cùng lắm thì, lại mặc một lần bái. Kim 13 thực chột dạ, trong miệng lẩm bẩm không dám lớn tiếng. Mây trắng cửu tiến vào khi, vừa vặn nghe được hắn nói, mày đại nhăn. Kim 13, ngươi có thể hay không lại xuân điểm. Thật chưa thấy qua so này chỉ buồn lòng càng buồn sinh linh. Mây trắng cửu trong lòng đã hối hận. Thật không nên làm kim 13 đi tiếp dẫn đại cháu ngoại trai, này đều chậm chê nhiều ít sự. Nếu không, ta hạ giới một chuyến. Bạch ngàn phàm đi theo tiến bảo, trong mắt ánh sao bắn ra bốn phía, có lẽ hạ giới chơi một chút cũng không tồi đâu. Hạ cái gì giới, thời không nhiệm vụ hệ thống mới ra tới, có thời gian kia hạ giới không bằng nhận nhiệm vụ. Mây trắng cửu tức giận mà trừng hắn một cái. ân xác thật. Nhận nhiệm vụ càng có ý nghĩa một ít. Bạch ngàn phàm vô cùng thương hại mà nhìn mục minh hôn, tiểu hôn, chờ một chút, hoặc là làm thiên du đi tiếp ngươi. Không thể lại trông cậy vào kim 13. Hắn nếu là lại xuyên sai vài lần, phỏng chừng ngàn năm nội đều không nhất định có thể đuổi tới vân vực. Hôn nhi, ta đã ở tiếp con đường của người thượng, người cùng kim 13 đều ngốc tại cái kia thời không, không cần lại chạy loạn. Mục tử du cùng bạch vân hình, mang theo một chúng tiểu đồng bọn tiến vào chữ thiên thời không. Ân. Ta đây cùng sư phụ chờ cha. Mục mính hôn sắc mặt trời đầy mây chuyển nhiều mây, rốt cuộc hiện lên vẻ tươi cười tới. Ai nha, kia thật là quá tuyệt vời. Kim 13 lập tức hương phấn mà nhảy dựng lên. Đa tạ, thiên du. Bạch Vân huynh liếc Kim 13 liếc mắt một cái. Kim 13 đại nhân, ta kiến nghị ngươi đi chuyển thế đầu thai, không chuẩn ngươi phương hướng cảm sẽ biến hảo. Mọi người nhất trí gật đầu tán đồng. Kim 13 e cờ cùng chỉ số thông minh, đều yêu cầu rèn luyện. Biện pháp tốt nhất. Tự nhiên là chuyển thế trung tu Không kim 13 kiên định mà lắp đầu Vẻ mặt phẫn hận biểu tình Ta còn không có tìm được ra hoặc kia Sao có thể đi chuyển thế Thế nhưng còn không bỏ xuống được Vậy càng hẳn là đi chuyển thế Đại gia cũng không hảo nói thêm nữa cái gì Chuyển thế loại sự tình này Chỉ có chính mình nguyện ý mới được Đặc biệt là thần tộc như vậy tồn tại Mây trắng cựu nghĩ thầm Quay đầu lại cùng long tộc tộc trưởng nói nói chuyện Hiện giờ thần nhị đại chuyển thế Thời không ấn liền có thể tìm được Không sợ sẽ bị lạc ở luân hồi đạo cũng chưa về. Quan trọng nhất chính là, hắn sợ đại cháu ngoại trai bị kim 13 mang oai, cần phải làm hắn mau chóng đi chuyển thế. Đoan mục thủy một lần đầu tiên nhìn thấy thần tộc. Cũng là lần đầu tiên được đến giờ tí không ấn, nhìn như vậy rất cường đại công năng. Chính chơi đến vui vẻ vô cùng. Hắn thật không hổ là thuộc về thiên tài lưu. Đã đạt tới hóa thần hậu kỳ tu vi, tốc độ tu luyện so bạch vân hình muốn mau nhiều. Ký chủ, như thế nào nhận nhiệm vụ, vì sao ta nhận không được? Hắn đang ở xoát nhiệm vụ bảng đơn, chính là xoát rất nhiều lần, liền không có hắn có thể nhận nhiệm vụ. Đúng vậy, mẫu thân, chúng ta chạy nhanh tiếp nhiệm vụ đi. Mục Trà Hy đã gấp không chờ nổi. Ấn Bạch Vân Hinh cẩn thận đổi mới nhiệm vụ bảng đơn, nguyên lai like là muốn ta trước mở ra nhiệm vụ bảng đơn, các ngươi mới có thể nhận. Bạch Vân Hinh mở ra nhiệm vụ bảng đơn lúc sau, cho rằng đại gia muốn nhận cùng cái nhiệm vụ, cho nhau tổ đội gì đó. Ai ngờ mỗi người nhiệm vụ bảng đơn đều là không giống nhau. Tỉ như. Bạch Vân huynh nhiệm vụ khẳng định là đặc thù nhiệm vụ, nhiệm vụ thời không nhất định sẽ có ân ký vai chính, mà giờ tí không ân ký chủ nhóm nhiệm vụ, liền không nhất định sẽ có ân ký vai chính. Ai nha, chủ nhân nhiệm vụ của ngươi cũng là đặc thù nhiệm vụ a. Tiểu Bạch ở mục tử du trên không, hưng phấn mà bay tới bay lui. Ân. Mục tử du trên mặt tạo nên vẻ tươi cười, nhìn về phía Bạch Vân huynh ánh mắt toàn là ôn nhu. Ta cùng với ngươi giống nhau. Thật tốt, hắn cùng nương tử giống nhau có đặc thù nhiệm vụ sẽ không kéo xuống quá nhiều. Ta chỉ là bình thường nhiệm vụ. Mục trà hi tuy có chút tiếc nuối, lại cũng không nhiều lắm thất vọng. Dù sao đều có thể tránh gấp đôi công đức giá trị. Mục Minh Húc trên mặt hiện lên một tia kỳ dị sắc thái, "Mẫu thân, ta nhiệm vụ thế, nhưng là mặt thế thời không?" Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà nhìn về phía con thứ ba. Trong lòng dường như bắt được một chút linh quang. "Cái này, nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, nhiệm vụ hệ thống công năng chính là vì cấp ký chủ nhóm rèn luyện mà chuẩn bị." Mục minh hút đời trước, là nào đó mà thế thời không vai chính. Có lẽ chờ hắn nhiều hoàn thành mấy cái mặt thế thời không nhiệm vụ, trên người hắn nghiệp nghiệt là có thể tiêu trừ. Thật là quá tuyệt vời. Chương 231 Tử cục Đây là một cái tử cục Nguyên chủ thấy được không nên xem sự, nghe được không nên nghe bí mật. Còn không biết sao xui xẻo mà bị đương sự cấp phát giác. Đương sự chính là chính trị hoàng thượng sủng tín triệu quốc công, cùng đương triều đệ nhất con chúa. Thân là triệu quốc công phủ một quả trong suốt thứ nữ như thế nào có thể tránh được cầm quyền triệu quốc công độc thủ bị diệt khẩu là tất nhiên như vậy đem bí mật công bố với chúng đại gia tới cái cá chết lưới rách đừng đâu bí mật này chẳng những đề cập toàn bộ triệu quốc công phủ quân chúa phủ trung tín vương phủ cùng với đông cung thái tử mà thái tử điện hạ còn lâm triều nghe báo cáo và quyết định sự việc năm năm a 5 năm lâu chỉ cần bí mật một công bố trở lên mấy nhà chín tộc toàn chu liền không cần phải nói càng có khả năng thúc đẩy thái tử bức vua thoái vị tạo phản giao động quốc tri căn bản cho nên đây là một cái tử cục sau đó nguyên chủ tự sát nàng tuy là không chịu coi trọng thứ nữ nhưng quốc công phủ đối nàng có sinh ân cùng dưỡng dục tri ân công phủ tri nữ nên có tôn vinh đều có không ai đoản nàng ăn mặc chi phí tỷ muội gian tuy có khỏe miệng lại cũng không có vì tranh sủng ám toán quá nàng nàng không hy vọng toàn bộ triệu gia bị chu chín tộc bởi vì nàng còn có một quả mới 5 tuổi thân đệ đệ Ai, đáng thương 10 tuổi tiểu lọ ly, li, liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Nị mà, như vậy cái tử cục nhiệm vụ. Tu vi còn bị hạn chế, thân thức chỉ có 10 mét phà vi, đều ra không được sân. Cơ quan con dối chỉ có 1 mét vuông không gian. Liên đại điểm gia cụ đều không bỏ xuống được. 10 tuổi tiểu hài tử, vừa mới từ lệnh băng trong hồ vớt đi lên. Bị hàn chính phát ra thiêu, thân thể suy yếu, có thể chạy ra công phủ sao. Bạch Vân huynh mãnh liệt yêu cầu nhiệm vụ khen thưởng lại phiên bội. Chủ nhân, Làm sao bây giờ? Tiểu manh bám vào người ở một con cơ quan con rối quảy sức thượng. Sớm biết rằng lựa chọn một con cường tráng đại mã cơ quan con dối, còn có thể chở chủ nhân thoát đi công phủ. Ai, Bạch Vân Hinh cũng có chút hối hận. Nàng không nghĩ nhiều liền nhận thời không nhiệm vụ. Xem thuyết minh là một phàm nhân giới, nghĩ mang cái quải sức tương đối phương tiện. Cơ quan con dối cũng liền có thể phóng điểm quý trọng đồ vật. Ở phàm giới vô phòng ngự vô công kích. Cho nên, liền không tưởng mà khác. Tiểu manh. Người trước thu thập cái này thời không số liệu đi. Lại tìm xem tiểu thất, không biết nó chạy đến loại nào động vật trên người đi. Bạch Vân Huynh lựa chọn hồn xuyên. Mới xuyên đến cái này nhảy hồ tự sát nữ hài trên người. Dựa theo nhiệm vụ quy tắc, nàng cần thiết giúp đỡ nguyên chủ vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng nàng không có tu vi, không có linh đan rượu dược, càng không có công kích, thật không dễ làm a. Ai nha, thật chán ghét lạc, ta hiện tại trừ bỏ thu thập sóng gợn, mặt khác công năng cũng vô pháp dùng. Thiếu manh vẻ mà tảo não. Mánh không đinh mà chưa từng sợ không thể đến gì cũng không thể. Cảm giác các loại không thích ứng. Bọn họ ở vô linh giới khi, tốt xấu còn có thể thi cái bí thuật, tu luyện hồn lực, mang lên linh thực gì đó. giới không gian gì đó, càng vào không được. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là hao hết xuyên qua linh hồn chi lực. Không được. Không thể ngồi chờ chết. Ngươi không phải có thể thu thập sao. Trước đêm trong phủ nhân sự toàn bộ thu thập tới, đặc biệt muốn thời khắc chú ý quốc công ra hướng đi. Chỉ cần nắm giữ trụ đương sự trí nhất, triệu quốc công hướng đi. Không tin liền không có sinh cơ. Triệu quốc công cũng không thể trắng trận táo bạo mà tới sát chất nữ đi. Nga lạp, Cũng may thời không ấn rõ xét thu thập công năng là sẽ không bị hạn chế. Bằng không, nó còn như thế nào thu thập thời không số liệu đâu. T. Này trong phủ quan hệ thật đủ loạn. Từ nhỏ manh thu thập sau, phản hồi tin tức nhìn đến. Triệu quốc công phủ còn có một vị lao quốc công phu nhân phương thị là đương nhiệm triệu quốc công triệu trung hi mậu thân triệu trung hi bốn huynh đệ hai đích hai thứ hắn là đích trưởng tử thuận lợi kế thừa triệu quốc công tước đương nhiệm binh bộ thị lang nguyên chủ triệu gia viện phụ thân đứng hàng tam tên là triệu trung thực con vợ lẽ quản lý công phủ công việc vặt con vợ lẽ con vợ lẽ nguyên chủ là tiểu trong suốt thực bình thường nhị ba triệu trung thành cũng là con vợ lẽ đương nhiệm tả đốc nự sử tứ thúc triệu trung vọng đương nhiệm kinh thành nổi danh kính sơn thư viện viện trưởng là triều đình nhân mệnh. Hoa dựa, còn có nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội. Đích trưởng phòng có hai vị đích nữ một vị con vợ cả, hai gã thứ nữ. Nhị phòng có một đích một thứ nữ, hai con vợ lẽ. Tam phòng hai con vợ cả, hai thứ nữ một con vợ lẽ. Tứ phòng một con vợ cả một đích nữ, vô thứ tử thứ nữ. Bạch vân huynh bị nhiều như vậy đích đích thứ thứ, làm đến một cái đầu hai cái đại. Nhiều như vậy con cháu bối. Nghĩ đến thiếu một cái thứ nữ, cũng không bao nhiêu người sẽ để ý. Ta tưởng Triệu Trung Hy muốn tiêu diệt khẩu, cũng liền hai ngày này. Bạch Vân Hinh trầm giọng phân tích nói. Tự sát không chết thành, đương sự như thế nào sẽ yên tâm. Tiểu manh tán đồng gật đầu, chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ thời khắc chú ý Triệu Trung Hy mỗi tiếng nói cử động. Lúc này, công phủ các viện cơ bản đều được đến tin tức. Lục tiểu thư nhảy hồ hôn mê ba ngày ba đêm, bị cứu về rồi. Lão phu nhân phương thị, tự mình nghiêm trị lục tiểu thư bên người nhà hoàn bà tử. Mỗi cái hạ nhân đều ăn ba cái bản tử. Nếu là Lục tiểu thư tỉnh không tới, phòng trừng các nàng đều sẽ bị bán đi. Cũng may, Triệu gia viện rốt cuộc tỉnh lại. Lục tiểu thư, dược ngao hảo, nô tỳ đỡ ngài lên uống. Thực dược là lão phu nhân phái tới hầu hạ. Mặt khác nha hoàn bà tử ăn bản tử đều còn nằm. Lần này trừng phạt chính là thật đánh thật. Bạch Vân Hinh ở thượng dược dưới sự trợ giúp đứng dậy, một ngụm liền uống sạch đau khổ dược. Dưa, nhiều ít năm không uống qua như vậy khổ đồ vật. Vị giác bị kích thích đến có điểm chịu không nổi. Bất quá này thật không tính cái gì, nàng hy vọng có thể mau chóng hảo lên. Thực dược thấy lục tiểu thư ngoan ngoãn uống thuốc, đỡ nàng nằm hảo, cầm chén thuốc ra cửa. Di, cốc vũ, ngươi như thế nào đi lên? Cốc vũ là triệu gia viện bên người hai cái đại nhà hoàng chi nhất. Thực dược tỷ tỷ, ta khá hơn nhiều, nhớ tới hầu hạ tiểu thư. Cốc vũ đỡ tường, chịu đựng đau thông thả mà di động. Hiện nhiên còn không có hảo đâu. Thực dược nhịn không được đội phục khởi nàng tới, ngươi còn không có hảo toàn, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Lục tiểu thư chô đó có ta nhìn đâu. Nàng về phía trước khẩn đi hai bước, đỡ lấy cốc vũ. Nhậm là đem nàng đỡ hồi nhĩ phòng. Cốc vũ cười cười, thật là bị bản tử đánh đến lợi hại, hạ dường đất đều phí lao kính. Nàng nhịn không được quay đầu phức tạp mà nhìn về phía chính phòng. Không biết lục tiểu thư như thế nào. Trong viện mặt khác nha hoàn bà tử nghe thế một màn, trong lòng đều rất bội phục nàng. Như vậy một lòng nghĩ chủ tử nha hoàn, Thật đúng là một quả hảo trung phó A. Bạch Vân Huynh lại ở trong phòng cười lạnh. Từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, nàng sở dĩ sẽ nhìn đến không nên xem sự, chính là bởi vì cái này cốc vũ dẫn đường. Triệu gia viện thân là trong suốt thứ nữ một quả. Luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, liền sợ chính mình làm sai, cho các trưởng bối mắt. Nàng sao có thể sẽ đi trong phủ cấm điện. Kia sẽ chính trực trung thu đêm, triệu gia viện uống nhiều chút rượu trái cây, có chút mơ mơ màng màng. Cốc vũ là trong phủ người hầu. Sẽ không không biết nơi nào là cấm địa. Cư nhiên đỡ mơ hồ chủ tử, trực tiếp ném kia cấm trong vườn. Ai từng tưởng, lại là như vậy sao? Triệu Trung Hy sẽ ở Trung Thu đêm hẹn hò con chúa. Còn nói kia một phen có thể cậy động triều cưng nói. Đúng rồi, cốc vũ lao tử nương, là nhị phòng tam thiếu ra triệu ra bách bà vũ. Chẳng lẽ nàng là triệu nhị phòng sai xử? Rất có khả năng. Nhị ba triệu trung thành tuy là con vợ lẽ, lại là lao quốc công sủng ái nhất thu láo di nương sở ra. Nghe nói nhị phòng cùng đại phòng vẫn luôn đấu đến rất hải. Lão quốc công sau khi chết, triệu trung hy thừa tước, nhị phòng mới tính ngừng nghỉ. Nị mạ, các ngươi hài đấu liền đấu đi. Không duyên cớ hại chết một quả 10 tuổi nữ hài mệnh, quả thực thật quá đáng. chương 232 xuyên qua đại sở. Mục tử du mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt. Nhìn xem ngoài cửa sổ ánh sáng, nơi này hẳn là canh năm thiên. Thức mau, thái giám thuận công công nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bắt đầu kêu hắn rời giường, lục điện hạ, nên nổi lên. Không sai nơi này là cổ đại phong kiến vương triều, mục tử du lần đầu tiên nhiệm vụ chính là xuyên qua thành hoàng tử sở thiên tiếm, hơn nữa vẫn là một người lãnh cung lục hoàng tử, mẫu phi thân phận thấp hèn lại bị người hãm hại, hai tháng trước đã qua đời. nhiệm vụ này thời không, mục tử du là ba tháng trước xuyên qua tới. đối với nguyên chủ mẫu phi ngọc tần là đồng tình nhiều hơn thân tình, cuối cùng là mua nước tương. ngọc tần là một cái có chút tâm kế, rồi lại không mất lương thiện nữ tử, nếu không thân là cung nữ không có khả năng sinh hạ hoàng tử, thang vị ngọc tần. Nếu nàng đủ khôn khéo nói, cũng sẽ không bị biếm lánh cung. Đây là hậu cung nữ nhân cung đấu bi kịch. Không, vô luận là nữ nhân vẫn là nam nhân, hoặc là thái giám, chỉ có bối cảnh đủ ngạnh, hoặc là đủ thông minh đủ tàn nhẫn, mới có thể hảo hảo mà sống sót. Thu chân giới làm sao không phải như thế? Mục tử du đã từng luân hồi quá bảy sinh bảy thế. Cái gì chưa thấy qua? Sớm thành thói quen bất luận cái gì một loại sinh tồn hoàn cảnh. Tiểu bạch giá hắn tàu bay, chính chạy tới mục mính hôn nơi thời không, đường xá không có việc gì liền tiếp nhiệm vụ. Nghĩ đến sẽ không quá khó hoàn thành. Hắn cảnh giới sớm đã đạt độ kiếp kỳ viên mãn. Đại đạo sớm tại mấy đời trước liền ngộ hơn, phi thăng là một dây sự. Nhưng hắn vẫn luôn chờ thê tử cùng mấy đứa con trai trưởng thành. Thật sự là không yên lòng. Thuận công công là ba tháng đi tới Lanh Cung, có thể nói là bị Ngọc Tần cứu tới. Mục tử du quan sát hắn mấy tháng. Hắn thực sẽ xem mặt đoán ý. Tinh tình vững vàng bình tĩnh, làm việc sạch sẽ lưu loát. Loại người này tuyệt đối có tiền đồ. Mục tử du tu vi tuy bị hạn chế, nhưng lấy nhiều thế kiến thức liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Giờ tí không ấn sớm đã bắt đầu dò xét thu thập số liệu. Từ phản hồi tin tức tới xem, nơi này không hề nghi ngờ là cấp thấp vị diện phạm nhân giới. Đinh, chúc mừng, kiểm tra đo lường đến thượng cổ sát thần tàn phá thần kiếm tâm. Không tồi. Thượng cổ pháp bảo, liên tính là tàn phá cũng là thứ tốt. Chính là, cái này phá kiếm tâm cùng vai chính ấn ký rốt cuộc ở nơi nào. Mục tử du một chút manh mối đều không có. Mà nhiệm vụ hệ thống quân, lúc này lại phong thích cao lãnh ngạo một mặt, nhắc nhở rằng. Kiếm tâm nơi 3 mét trong phạm vi, có thể thu thập, đừng nội. Nị mạ, có thể nào không nội. Mục tử du trong lòng nhịn không được chửi thầm. Hắn còn ở tiếp nhi tử trên đường đâu, vạn nhất bỏ lỡ liền không tốt đẹp. Hắn hiện tại là phàm nhân chi khu. Cái này sở mẫn rơi có bao nhiêu đại. Hệ thống ngươi tạo sao? Không có biện pháp, mục tử du chỉ có thể chờ đợi thời cơ, xoay người tự do, hảo đi tìm phá kiếm tâm cùng vai chính ngân ký. Nói, giờ tí không ấn vì sao kiểm tra đo lường không đến, kiếm tâm sắc thực nơi đâu. Kia chính là thượng cổ sát thần kiếm tâm A. Nhân ra là có tính tình. Không phải ai đều có thể cảm giác nó cụ thể địa điểm. Có thể kiểm tra đo lường đến nó hơi thở, giờ tí không ấn đã rất cường đại. Kỳ thật, mục tử du là nhìn chúng phá kiếm tâm thêm vào khen thưởng. Cư nhiên có 10 vạn công đức giá trị. Bằng không, ai lý nó đâu. Lại nói loại này cơ hồ tuyệt tích pháp bảo, cho dù là phá, cũng là vô giá. Đem nó giao dịch đi ra ngoài, còn có thể được đến càng nhiều công đức giá trị. Lênh cung sinh hoạt, kỳ thật cũng không tính gian khổ. Ít nhất sẽ không đông lạnh cùng bị đói. Cũng không có mèo mó văn chung theo như lời, liền bữa cơm cũng ăn không đủ no. Còn phải chính mình đi làm ruộng. Nói như thế nào nơi này cũng coi như là hoàng cung. Nào có mà cho người đi loại. Cho dù có, cũng sẽ bị tuần tra thị vệ phát hiện, lập tức bị cấm. Chỉ là, ở chỗ này, không có hoàng đế hoặc là thái hậu hoàng hậu chiếu lệnh, không thể tùy tiện vào ra. Mục tử du hiện tại thân thể, sớm đã qua vỡ lòng tuổi. Đại sở quốc hoàng tử, 6 tuổi vỡ lòng. 8 tuổi chính thức tiến thượng thư phòng đọc sách. Chính là, toàn bộ hậu cung, từ hoàng đế thái hậu, cho tới hoàng hậu các vị nương nương. dường như đều đã quên, còn có một vị lục hoàng tử đã 10 tuổi nên đi thượng thư phòng đọc sách. Đây là một kiện cỡ nào châm trọc sự đâu. Mục tử du trong lòng cười lạnh, lại không để bụng. Hắn như thế nào sẽ đối cái kia vị trí cảm thấy hứng thú, hắn chỉ là tới mua nước tương. Theo giờ ti không ấn thu thập. Thời đại này, cùng thê tử trước kiếp trước nào đó chiều đại cửu Long Đoạt Đích, thực tương tự. Mục tử du lén nghe mây trắng cửu nói lên quá mà làm tinh. Còn cô ý phí thời gian đi tìm hiểu một phen. Cần phải đem thê tử từng dọn từng dọn, đều hiểu biết cái thấu triệt. Vì thế, học xong rất nhiều cấp thấp văn minh tri thức, cùng thê tử tâm ý càng tiếp cận, ngắm lại đều cảm thấy hảo hạnh phúc. Nơi này đại sở minh hiên đế, nhìn là một vị minh quân. Hắn cùng cái kêu kêu láo khang hoàng đế, giống nhau sinh rất nhiều hảo nhi tử. Đến nay chưa lập thái tử. Cho nên, đoạt chữ chi tranh hừng hực khí thế. Tượng lục hoàng tử như vậy không có mẫu tộc hoàng tử, là khả năng không lớn kế thành đại thống. trừ phi mặt khác hoàng tử đều chết sạch. Nhưng xem hiện tại minh hiên đế. Năm nay còn sinh một cái thập thất hoàng tử. Liên biết nhi tử chết sạch là không có khả năng. Lại nói, mục tử du mục đích là thu thập này nhất thời chống không số liệu, tìm được sát thần phá kiếm tâm cùng vai chính nhân ký. Nhưng thân là hoàng tử, không đi mơ ước ngôi vị hoàng đế, cũng không thể chỉ lo thân mình.